Chương 451, Bút Đồng Án, 1B. ngày mùng 7 tháng 9, toàn bộ khu vực tuyên chính điện đều được kiểm tra kỹ cảng và bắt đầu phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sau đó là công việc dán số báo danh cho các thí sinh. Quan chủ khảo của đợt thi này là lễ bộ thượng thư Lô Kỷ, còn phó chủ khảo là lễ bộ thị lang vi thành. Thân là chủ khảo cuộc thi nhưng Lô Kỷ cũng quan tâm tới các công việc cụ thể, ông ta chỉ phụ trách việc tiếp nhận ý chỉ của Hoàng thượng, và sau cùng là báo cáo kết quả lại với Hoàng thượng mà thôi. Còn tất cả các công việc lớn bé khác thì đều giao cho phó chủ khảo Vi Thanh đảm trách. Nói về Vi Thanh một chút. Sau khi Trương Hoán lên ngôi, Vi Thanh cũng trở nên hết sức trầm mặc và ít nói hơn. Chuyện ân đoán giữa ông ta và Trương Hoán cũng đã trở thành chuyện đã qua. Phụ thân Vi Ngạc của ông ta đã hoàn toàn suy sụp và ngã bệnh ngay khi nhận được tin toàn bộ đại quân của Vi Đức Khánh đã bị tiêu diệt. Từ đó đến nay Vi Ngạc vẫn phải nằm trên giường bệnh trên miên. Và cũng chính nguyên nhân này lại cùng với sự kiện giang đô khiến cho Visa bị trọng thương suy yếu đi nhiều, và không còn khả năng để phản kháng lại tập đoàn của trương hoán nữa. Nhưng điều đó hóa ra lại là một điều may mắn cho bọn họ, Visa đã trở thành một thế đại vương gia, nếu không chấp nhận như thế thì cả Visa đã bị diệt môn rồi. Bởi vì Vi ngạc đau ốm bệnh tật liên miên cho nên con trai lớn của ông ta là Vi Thanh dần dần trở thành trụ cột của Visa. Vào tháng 5 năm nay, ông ta đã chính thức trở thành gia chủ của Visa. Bẩm thị lang. một tên viên ngoại lang của lễ bộ thi vừa chạy vừa thở hồng hộc tới châu vi thanh hắn hướng vi thanh thi lễ rồi nói bẩm thị lang hồng ấn phường có thông báo cho chúng ta nói rằng nhóm quyển thi đầu tiên đã in xong rồi và yêu cầu chúng ta tự đến đó để mang về vi thanh nghe thông báo như vậy không khỏi nhún mày thế nghĩa là sao lẽ ra bọn họ phải tự mang đến đây cho chúng ta chứ mà chúng ta ở đây làm gì có nhiều người đâu hạ quan cũng có nói như vậy rồi nhưng ông chủ hoàng của hồng ấn phường có nói rằng Bọn họ không được phép ra ngoài, cho nên mới nói chúng ta phải tự đến đó để kiểm kê giao nhận quyền thi. Điều này kể ra cũng đúng. Được rồi. Chuyện này cứ để ta tự đi làm vừa nói xong, vì thanh lập tức xoay người định đi tới Hồng Ấn Phượng. Nhưng viên ngoại lang kia trần trừ gì đó nhưng cuối cùng hắn cũng nói, Thưa Thị lang, hạ quan nghe mấy vệ binh nói, hình như là Hoàng thượng cũng tới Hồng Ấn Phượng thì phải. Hoàng thượng khi nghe tới việc Hoàng thượng tới Hồng Ấn Phượng, liền tỏ ra do dự. Lúc này viên lễ bộ lang chung. Nói với ông ta bằng một giọng điệu đầy sự quan tâm, cảm thông, vi thị lang, hay là để hạ quan đi thay ngài?" Không cần đâu. Các ngươi ở chỗ này cũng bận rộn lắm rồi. Còn chuyện của Hồng Ấn Phường bên đó ta sẽ tự đi mặc dù vi thanh không muốn gặp trường hoán, nhưng việc giao nhận quyển thi nhất định phải có chữ ký của ông ta. Vi thanh dặn dò đám quan viên mấy câu rồi vội vã bước đi. Hồng Ấn Phường là xưởng in lớn nhất ở Kinh Thành Trường An. Nơi này chuyên đảm nhận việc in ấn văn thư, tài liệu cho quan phủ và quốc tử giám. Hồng ấn phường có cả trăm năm lịch sử, với hơn 500 người thợ lành nghề giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn. Và đây cũng là xưởng in uy tín nhất, có danh tiếng nhất ở Trường An nói riêng và cả Đại Đường nói chung. Xưởng in Hồng ấn nằm ở Sùng Nhân Phường. Ông chủ hiện tại của xưởng in Hồng ấn tên gọi là Hoàng Khổ Hạnh, là một người đàn ông nhỏ con. Ông ta quả thật là họ Hoàng, nhưng tên thật thì không phải là Khổ Hạnh, cái tên này bắt nguồn từ việc ông ta ăn uống khang khổ, cho nên ông chủ trước đây của Hồng ấn phường đã đổi tên ông ta thành Khổ Hạnh. Sau khi làm con rể của ông chủ Hồng Ấn Vương này, Hoàng Khổ Hạnh được cất nhắc lên làm trưởng quỹ. Vì ông chủ của Hồng Ấn Vương không có con nối roi cho nên sau khi ông ta qua đời Hoàng Khổ Hạnh tiếp nhận luôn chức vụ ông chủ và kiêm luôn trưởng quỹ của Hồng Ấn Vương. Hoàng Khổ Hạnh là người thông minh lại có tài, cho nên chỉ trong thời gian 20 năm ông ta đưa Hồng Ấn Vương trở thành xưởng in số 1 của Trường An. Lúc này, Hoàng Khổ Hạnh đang tháp tùng Hoàng đế đại đường đi thị sát công việc cũng như nơi tiến hành việc in ấn các quyển thi. đây là một điều vinh dự vô cùng lớn với bất kỳ một xưởng in nào và hồng ấn phường đã có được cái vinh dự đó hoàng khổ hạnh cảm thấy như mình đang mơ không có lẽ trong mơ ông ta cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống này đích thân hoàng thượng tới thăm xưởng in trên đời này làm gì có mấy xưởng in có được hân hạnh như thế chứ Nếu không phải trong xưởng in lúc này đang có ít nhất 100 tên quân binh võ trang đầy đủ canh gác cẩn mật thì nhất định ông ta sẽ không tiếc tiền mà đi mời một phường hát về để ăn mừng thật lớn cho thỏa lòng thỏa dạ. Nhưng có một điều mà Hoàng Khổ Hạnh không biết, đó là việc Trương Hoán tới Hồng Ấn Phường lần này đã là lần thứ hai rồi. Cách đây nhiều năm về trước, Trương Hoán tới Trường ăn để đi thi, khi đó hắn cũng đã từng tới Hồng Ấn Phường này đặt làm chục cái thiệp mời. Chỉ có 10 cái thiệp thôi, mà tổng số tiền hắn phải trả, tính cả tiền bản khác. đã lên tới 120 văn tiền. Lúc ấy, Trương Hoán phải chạy qua mười mấy xưởng in khác nhau, nhưng chỗ thì không chịu nhận, chỗ thì lại đòi giá quá cao. Duy nhất chỉ có Hồng Ấn Phường nhận đơn đặt hàng của hắn, mà giá cả cũng phải chăng chỉ có 120 văn tiền. Khi hoàn thành bọn họ còn mang tới tận khách sạn giao cho hắn. Và Trương Hoán nhận thấy rằng phong cách kinh doanh của Hồng Ấn Phường rất chuyên nghiệp, chấp nhận tất cả các đơn đặt hàng cho dù là lớn hay nhỏ của khách. Chính điều này đã tạo ấn tượng rất sâu đậm trong đầu trường hoán về Hồng Ấn Phường này. Dạ bẩm Hoàng thượng, khi tiểu nhân tiếp quản xưởng in này, tất cả chỉ mới có 30 công nhân làm thuê. Sau 20 năm, trải qua từng bước phát triển, thầy dạy cho trò, trò lại chỉ bảo lẫn nhau. Và tính đến hiện tại, trong xưởng in Hồng Ấn này có cả thể là ba thế hệ thầy trò cùng làm việc với hơn 300 người. Ai nấy cũng đều nguyện gắn bó với Hồng Ấn Phường. Có thể nói Hồng Ấn Phường có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tất cả mọi người. Hoàng Khổ Hạnh trong thâm tâm cũng như trong giọng điệu đều tràn đầy sự hưng phấn, tự hào khi giới thiệu cho Trương Hoán quá trình phát triển của Hồng Ấn Phường. Hoàng Khổ Hạnh thấy Trương Hoán chăm chú lắng nghe, khiến hắn càng thêm nhiệt thành giới thiệu. Thưa Hoàng Thượng thật ra thì tiền công ở đây so với ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau cả. Thậm chí có xưởng còn đề nghị trả lương cho các sư phụ ở đây gặp đôi, nhưng bọn họ vẫn không muốn đi. à Vì sao lại như vậy Trương Hoán cảm thấy rất có hứng thú liền hỏi? Dạ bẩm hoàng thượng, mấu chốt chính là tiểu nhân luôn tôn trọng và chân thành đối với những người thợ cả lâu năm, giàu kinh nghiệm. Tiểu nhân xin ví dụ, nếu như một người thợ cả nào đó có chuyện lớn, phải xin phép nghỉ một ngày. Dĩ nhiên tiểu nhân cũng đồng ý cho nghỉ, nhưng nếu đã là nghỉ vì bất cứ lý do gì thì cũng không được trả lương của ngày nghỉ đó. Cho nên một mặt tiểu nhân vẫn khấu trừ tiền lương theo đúng quy định, nhưng mặt khác tiểu nhân lại cho người mang tiền đến đưa cho người thợ đó. co như là một chút tấm lòng với bọn họ. Như vậy vừa thể hiện sự tôn trọng với những con người ấy lại không trái với quy định của xưởng toàn xưởng Trương Hoán nghe xong liền gật đầu cười nói, ngươi nói không sai chút nào. Thật ra việc quản lý binh quyền cũng tương tự như vậy. À, ngươi còn có bí quyết quản lý nào khác không? Hoàng khổ hạnh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, còn một điều nữa, đó là đến kỳ phát lương hàng tháng, tiểu nhân đều giữ lại một phần tiền lương của họ, ngoài ra tiểu nhân cũng bỏ ra một chút tiền hỗ trợ nữa. Rồi đem số tiền ấy gửi vào quỹ của phường, đợi đến khi bọn họ nghỉ hưu dưỡng lao thì tiểu nhân sẽ đem trả lại số tiền lương đã bị khấu trừ hàng tháng đó. Cho dù số tiền trích hàng tháng không nhiều, nhưng tích góp như thế trong nhiều năm, thì đến lúc nghỉ hưu, bọn họ cũng có một số tiền không nhỏ để dưỡng lao rồi. Rất nhiều người thợ vì chính sách này mà không muốn rời đi. Chuyện này thật là mới mẻ đấy Trương Hoán có chút kinh ngạc, bởi vì chuyện như vậy hắn chưa từng được nghe qua. Trương Hoán liền hỏi tiếp. Bị khấu trừ tiền như vậy bọn họ có chịu không? bẩm hoàng thượng, để làm được điều đó phải cần giữ được uy tín, danh dự với mọi người. Trong xưởng này tất cả mọi người đều tin tưởng tiểu nhân. Hơn nữa có hơn 10 lao sư phó đã nhận được số tiền kia. Nếu không có nhiều người nhận được khoản tiền đó thì làm sao mọi người có thể tin tưởng chấp nhận được chứ? Trương Hoán gật đầu tán thành. Hắn cùng với Hoàng Khổ Hạnh từ chỗ y nấn quyền thi đi sang phía kho hàng. Lúc này, cả trong và ngoài kho hàng đều được canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Ở đây đang cất giữ 6.000 quyển thi, mỗi quyển thi đều được đánh mã số riêng. Từ việc phát ra, cho tới khi thu về và cuối cùng là tiêu hủy nếu như chỉ cần một thiếu sót nhỏ thì cũng bị truy xét cho đến tận cùng. Trương Hoán vừa đi vào kho thì thấy Vi Thanh cùng mấy quan viên khác đang tiến hành giao nhận bài thi. Chương 452, bút đồng án, 2. Vi Thanh đến Hồng Ấn Phường để làm việc, mặc dù ông ta biết Trương Hoán có mặt ở đây nhưng cũng không vào bài kiến. Dĩ nhiên Trương Hoán hiểu tâm tư của Vi Thanh. Hắn cũng không tức giận gì cả, mà chỉ chắp tay ra sau lưng đứng từ xa nhìn bọn họ tiểu tít giao nhận bài thì Hoàng khổ hạnh không hề biết rằng tâm tư của Hoàng thượng đã chuyển sang vấn đề khác. Ông ta chợt nhớ đến một chuyện rồi lập tức nói, Bẩm Hoàng thượng, có mấy người thương nhân ba tư có đến xưởng tỏ thành ý muốn được học tập kỹ thuật y nấn của cung ta. Thưa Hoàng thượng, theo người thảo dân có nên truyền thụ cho bọn họ hay không? Thật có chuyện như vậy hay sao trong lòng trương hoán đông nổi lên một chút hứng thú? Hắn trầm tư chốc lát rồi nói, Đại đường ta là một nước cường thịnh, trí tuệ rộng lớn, có lòng khoan dung bao trùm thiên hạ. Một mặt chúng ta không ngừng học hỏi các kỹ thuật tiến bộ của các nước bên ngoài, đồng thời chúng ta cũng đồng ý cho bọn họ học tập kỹ thuật của chúng ta. Nếu như điều đó không làm ảnh hưởng đến an nguy của đất nước thì những người đó đều được phép học tập, tiếp thu kỹ thuật cũng như những tinh hoa khác của đại đường. Chúng ta không cần tự đóng cửa bản thân mình, cũng không cần sợ người khác vượt qua, điều quan trọng là không được để cho kỹ thuật và tinh hoa đó mất đi. Như vậy vĩnh viễn chúng ta mới có thể giữ vững ngôi đầu, vĩnh viễn làm thầy của người khác. Nói đến đây trương hoán vô vô vào bờ vai của Hoàng Khổ Hạnh, hắn nói những lời rất thật tâm. Lần này chấm tới thị sát Hồng Ấn Phường mục đích chính không phải là để kiểm tra quá trình ý ấn các quyển thi ra sao. Mà mục đích chính, đó là chấm muốn thể hiện quan điểm và thái độ của mình trong việc ủng hộ các công xưởng lớn phát triển. Chấm hy vọng trong một ngày không xa có thể nhìn thấy Hồng Ấn Phường với quy mô 2.000 nhân công nước cơ. Hoàng Khổ Hạnh nghe những lời ấy. Rất lấy làm cảm động. Ông ta không người nói, Thảo dẫn xin cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng. Tốt lắm. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Chẳng muốn hội kiến với lễ bộ thị lang một chút. Lúc này, Vi Thanh đã nhìn thấy trương hoán nào, ông ta không còn tránh được đi đâu hay giả vờ không biết được nữa. Cho nên ông ta đành miễn cưỡng dẫn các quan viên đến bái kiến, thần Vi Thanh xin tham kiến Hoàng thượng. Vi ái khanh miễn lễ trương hoán khoát tay háo ra hiệu cho Vi Thanh bình thân. Trương hoán trầm mặc, chăm chú nhìn vào con người đang đứng đối diện. Con người mà năm đó đã được hắn cứu khỏi mạng. Giữa hắn và Vi Thanh nhân ơn đoán đoán cứ cuốn lấy nhau mãi. Nhưng những thù hận trong lòng Trương Hoán cũng đã giảm dần theo thời gian. Lúc này, hắn khẽ mỉm cười nói với Vi Thanh, sức khỏe của Vi các lão gần đây vẫn tốt chứ. Vi Thanh cảm nhận được trong lời nói bình thản của Trương Hoán, không hề có sự quan tâm thật sự, nhưng cũng không hề có hàm ý thù hận gì cả. Nó chỉ đơn thuần là một lời chào hỏi xã Giao mà thôi. Có lẽ đây là kết quả mà bản thân Vi Thanh cũng muốn có trong mối quan hệ với Trương hoán lúc này. Vi Thanh vội vàng không người nói, "Bẩm hoàng thượng, gia phụ thân vẫn khỏe mạnh, trong việc tính dưỡng cũng không có vấn đề gì lớn cả." Chấm nhờ khanh chuyển lời hỏi thăm chân thành của chấm tới Vi các lão. Chấm hy vọng Vi gia sẽ tiếp tục xuất hiện thật nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước. Trương hoán cười nhạt, rồi chuyển đề tài sang vấn đề chính sự, "Ngày mai kỳ thi khảo hạch quan chức sẽ diễn ra, lễ bộ các khanh đã chuẩn bị thế nào rồi?" Hồi bẩm hoàng thượng, Trường thi đã hoàn tất việc bố trí, danh sách cũng đã được xác định xong. Hiện tại chỉ cần đem quyển thi về, niêm phong cất vào kho nữa là xong, và chắc chắn kỳ thi ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi. Vậy thì tốt trương hoán gật đầu, rồi nói với Vi Thanh, lần thi khảo hạch quan chức lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chấm hy vọng sẽ không có bất cứ biểu hiện gian lận hay thiên vị nào xảy ra, vì vậy các ngươi phải cố gắng không để cho các vấn đề đó xảy ra. Vi Thanh Yên lặng gật đầu, một lúc lâu sau mới nói, xin Hoàng thượng yên tâm. chúng thần sẽ cố gắng làm hết sức. Trương Hoán chăm chú nhìn ví Thanh. Đông nhiên có một loại cảm giác không tốt đông nhiên xuất hiện rồi từ từ tràn ngập lòng hắn. Một tháng trước đây, triều đình đã chính thức phê chuẩn đề án của kinh triệu Doãn Hàn Diên Yên. Theo đề án này thì các cửa lớn của các phường trong thành trường An sẽ không đóng lại vào ban đêm nữa, mà luôn mở để dân chúng tùy ý ra vào. Điều này chính là đã thay đổi quy định đóng cửa các phường khi đêm xuống của đại đường trong suốt trăm năm qua. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng vẫn có một chiếc xe ngựa đang lao đi rất nhanh rẽ và diên thọ phường chiếc xe ngựa đó dừng lại trước cửa vi phủ từ trong xe ngựa một người trẻ tuổi mặc áo bảo trắng bước ra trông hắn chừng hơn 30 tuổi khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhất là hàng lông mày của hắn nó toát ra khí chất ngạo nghễ quý tộc lúc này một gã tùy tùng của hắn chạy đi thông báo cho người gác cổng một tiếng và chừng một khắc sau cánh cửa hông của vi phủ được mở ra nhị công tử của vi ra là vi chỉ bước ra chào đón hắn Lý Ti Trực đang đêm tới thăm vi phủ thế này không biết có việc gì quan trọng không. Tên thanh niên mặc áo bào trắng này chính là Lý Tuyên, là con trai của công bộ thượng thư Lý Hàm. Hiện tại hắn đang làm đại lý tự Ti Trực. Năm tuyên nhân thứ ba, hắn nhờ tập tấm của phụ thân mà được làm quan. Ngày mai hắn cũng phải tham dự kỳ thi khảo hạch quan chức như bất cứ quan viên khác. Hắn thấy vi chỉ ra tiếp đón, liền vội vàng lên tiếng cười nói, đêm khuya mới gõ cửa thật là mạo muội quá. Nhưng đây không phải là nơi nói chuyện. Xin công tử sắp xếp cho chỗ khác được không? Cái này. Vì chỉ do dự một chút, vấn đề này thực sự là rất nhạy cảm, hắn cũng rất khó nghĩ. Nhưng Lý Tuyên là con của Lý Hàm, cho nên cũng không thể làm mất lòng hắn được. Vì chỉ đắn đo một lát rồi nói, được rồi. Vậy xin mời Lý Ti trước vào trong nói chuyện. Lý Tuyên mừng rỡ, chỉ cần được mời vào phủ là dễ nói chuyện rồi. Hắn theo Vi chỉ bước nhanh vào trong phủ. Đi lòng vòng, cuối cùng hắn cũng được Vì chỉ dẫn tới thư phòng của mình. Vi Chỉ phất tay ra hiệu lệnh ấy, nha hoàn lui xuống. Lý ti Trực xin mời ngồi. Hiện giờ gia phụ đã đi nghỉ rồi, có chuyện gì huynh cứ nói với ta là được rồi. Vi Chỉ là em trai ruột của Vi Thanh, vì thở nhỏ thân thể của hắn yếu, cho nên không đủ sức ra làm con được. Vì vậy hắn ở nhà và chịu trách nhiệm quản lý mấy cửa hàng lớn của Vi gia ở kinh thành Trường ăn này. Mặc dù Vi Chỉ là một thương nhân, nhưng mà hắn đối với các chuyện lớn nhỏ trong triều đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Những mối quan hệ rắc rối phức tạp của các đại thế lực trong triều đỉnh hắn cũng biết rõ cả ngay cả thân phận của lý tuyên thế nào và thậm chí là tại sao nửa đêm nửa hôm hắn lại tới vi ra thế này vi chỉ đều hiểu rõ lý tuyên ngồi xuống ghế hắn quan sát thấy xung quanh đã không còn ai khác liền lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho vi chỉ và nói đây là một chút tấm lòng của ta xin huynh đệ hãy nhận cho vi chỉ liếc nhìn qua một chút lập tức trong lòng hắn tràn đầy sự kinh ngạc như muốn nhảy dựng lên đây rõ ràng là ngân phiếu một ngàn lượng hoàng kim Theo giá trao đổi trên thị trường thì nó tương đương với một vạn bốn ngàn con tiền. Nhưng Vi chỉ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không biểu lộ bất cứ điều gì cả, Lý Ti trực làm như vậy là có ý gì thế? Một ngàn lượng hoàng kim này thật sự Vi ra không thể nào nhận nổi đâu. Lý Tuyên đưa tay đẻ tờ ngân phiếu một ngàn lượng hoàng kim xuống và nói là như thế này, ngày mai sẽ diễn ra kỳ thi khảo hạch quan chức. Mặc dù Lý Tuyên còn chưa nói hết, nhưng Vi chỉ đã lập tức ngắt lời hắn, xin lỗi Lý Huynh đại ca tôi đã bị cách ly. cho nên sợ rằng chúng tôi không thể giúp gì cho huynh trong chuyện này rồi. Tâm ý của huynh chúng tôi xin nhận, còn kim phiếu này xin huynh hãy cầm lại cho. Ta đâu có nói là hiện tại đâu, ý ta muốn nói là sau khi đã thi xong rồi cơ mà Lý Tuyên vừa nói vừa từ từ đẩy tờ kim phiếu tới trước mặt Vi Chỉ. Ta thật sự không nhờ vả gì nhiều đâu, chỉ mong Vi Thị Lang sẽ giữ im lặng thôi mà. Một ngàn lượng hoàng kim để mua sự im lặng của đại ca Vi Thành, xem chừng trong vụ giao dịch này Vi gia đã hời quá rồi. Vi Chỉ trầm ngâm một lát. không nói câu nào chuyện này thật sự hắn không thể quyết định được hắn cần hỏi ý kiến của phụ thân nhưng lúc này lý tuyên đã đứng lên chắp tay và mỉm cười nói chuyện này xin nhờ cậy cả vào các vị đó nói xong lý tuyên liền xoay người định bước ra về lúc này vi chỉ mới sự tỉnh hắn cuống quít cầm tờ kim phiếu đưa lại cho lý tuyên lý ti trực có chuyện gì cứ sai bảo vì ra chúng tôi nhất định giúp huynh, nhưng còn kim phiếu này thì tuyệt đối không thể nhận được xin huynh cầm lại cho sắc mặt của lý tuyên lập tức trầm xuống Giọng nói có phần giận dỗi, tiền này là ta gửi cho Vi Thị Lang, chứ không phải là gửi cho ngươi. Nhận hay không nhận là việc của Vi Thị Lang chứ không phải của ngươi. Chương 453, Bút đồng án, 2, B. Nói xong, Lý Tuyên cũng chẳng thèm để ý đến Vi trì phản ứng ra sao, hắn bước thẳng ra khỏi ngự thư phòng. Còn Vi Chỉ thì ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, rồi lại cúi xuống nhìn tấm kim phiếu kia. Hắn chợt giậm chân một cái rồi xoay người chạy thẳng tới phòng của phụ thân. Cuộc thi khảo hạch quan chức lần này so với các cuộc thi tuyển chọn nhân tài thì xem chừng quy củ và nghiêm ngặt hơn nhiều. Cuộc khảo hạch diễn ra đúng như tên gọi và ý nghĩa của nó. Việc đầu tiên không phải là công các loại vấn đề có thể xuất hiện trong đề thi, mà đó là việc phải kiểm tra lục soát thật kỹ các quan viên vào thi, làm như vậy là để phát hiện bọn họ mang tài liệu vào trường thi hay không, cũng như để ngăn ngừa việc nhờ người khác mạo danh thi hộ. Hơn nữa những quan viên nào đến chậm trong ít phút cũng đều ngăn lại, không cho vào trong trường thi. Bây giờ đã là giờ mão, đại môn của tuyên chính điện đã rộng mở. Hơn 5.000 quan viên tham gia kỳ khảo hạch xếp thành 10 hàng theo thứ tự bước dần vào đại điện. Không người nào dám nói chuyện, ai nấy cũng đều trầm mặc mà đi về phía trước. Lý tuyên đứng ở vị trí thứ tư của hàng thứ ba. Lúc này sắc mặt hắn Long trầm, không nói một lời nào cả, cứ lầm lui đi theo mọi người vào đại điện. Cách bố trí trong đại điện ngày hôm nay cũng không có khác gì nhiều so với chế khoa, dưới triều nhà đường, khoa thi đặc biệt do ý vua đặc định. Gọi là chế cử khoa Gọi tắt là chế cử hoặc chế khoa Trước đó mấy hôm Cũng vẫn là những tấm ván gỗ đơn giản được dựng lên Để ngăn cách thành các buồng thi nhỏ với thí sinh Tuy nhiên cách đánh số báo danh Thì có chút thay đổi Số báo danh của các thí sinh ở của bốn khu vực thi giác Ất, bính, Đinh được xếp ở trong chính điện Số báo danh của Lý Tuyên là 443 Rất nhanh Hắn đã tìm được tấm biển lớn có để khu vực thi trước Ất Rồi hắn trực tiếp đi thẳng vào hàng thứ ba. và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Ở chỗ ngồi của hắn có kê sẵn một bộ bàn ghế, trên bàn đã được cấp sắn cả bút, mực, giấy, nghiên. Những thứ này mới được đặt vào đây tối hôm qua. Đợi một chút nữa sẽ có người đi phát quyển thi cho từng người. Lý tuyên vào chỗ của mình, rồi ngồi xuống, không nói một lời nào cả, hồi hộp chờ cuộc thi bắt đầu. Tại hạ là lễ bộ thị lang vi thanh, hôm nay ta được triều đình cử làm phó chủ khảo của cuộc khảo hạch quan chức lần này. Đồng thời ta cũng chịu trách nhiệm đôn đốc, Giám sát toàn bộ trường thi ngày hôm nay Sau đây ta sẽ tuyên bố về các quy củ của trường thi Sau khi Vi Thanh đọc xong quy chế của trường thi Lập tức những người cộng sự của ông ta đẩy một chiếc xe nhỏ đem các quyển thi ối quan viện dự thi Mỗi người được phát một quyển Chiếc xe nhỏ kia từ từ đi đến gần chỗ Lý Tuyên Trong lòng Lý Tuyên càng lúc càng cảm thấy hồi hộp, khẩn trương Rồi một tiếng két vang lên, chiếc xe nhỏ dừng lại trước mặt hắn Một ga đưa một quyển thi cho hắn, còn dặn dò tỉ mỉ, không nên gấp gáp Đừng quên viết tên đấy. Lý tuyên nhận lấy quyển thi, đống nhiên có tiếng ầu ngạc nhiên từ buồng thi bên cạnh truyền qua vách ngăn vọng tới tai hắn. Lập tức Lý tuyên vội vàng mở quyển thi của mình, vừa nhìn qua một chút là hắn đã ngẩn cả người ra rồi. Cả quyển thi có tất cả là 8 tờ giấy, trên đó chi chít toàn là những đề mục khiến cho người ta hoa hết cả mắt. Bài thi lần này không có phần nào yêu cầu làm thơ phú, cũng không có xét luận, mà các vấn đề kinh điển gối đầu giường của Nho ra như lễ ký, tả chuyện kinh thi chu lễ nghi lễ. Kinh dịch, thượng thư lại đều có mặt trong đề bài. Cứ mỗi một hàng chữ viết lại được để chống một đoạn để cho thí sinh viết tiếp vào chỗ trong đó. Như vậy, cho dù trước đó thí sinh có mời người chuẩn bị trước cho phần thơ phú và sách luận thì cũng trở nên vô dụng. Mà đề thi lần này đòi hỏi thí sinh phải là những người có bản lĩnh thật sự. Thông thường mà nói các vấn đề đặt ra trong các kinh sách của Nho ra chính là cơ sở của các kỳ thi. Phàm là những sĩ tử nếu đã chăm chỉ khổ luyện học tập trong 10 năm thì về căn bản là bọn họ sẽ nắm được và rất quen thuộc với những nội dung này. Chỉ cần chịu khó ôn tập lại một chút là hoàn toàn thể nhớ lại ngay được. Trong tháng 6 trương hoán đã ban bố rộng rãi trong cả nước sẽ tổ chức kỳ thi sát hoạch kiểm tra năng lực và trình độ của con chức. Và cho họ thời gian 3 tháng để chuẩn bị. 3 tháng ôn tập lại kiến thức như vậy xem ra cũng là đủ lắm rồi. Trừ phi là những kẻ đọc sách không đến nơi đến chốn. Hoặc là tuổi tác đã quá cao cho nên quên mất hết kiến thức rồi. Nếu như vì tuổi tác đã à không thể nhớ lại được những gì đã học cách đây mấy chục năm thì cũng không còn cách nào cứu vắn được. Vì hiện nay số quan viên của đại đường đang quá nhiều, ít nhất cũng phải cắt giảm một nửa trở lên. Lúc này Lý Tuyên đang ngơ ngác nhìn quyển thi của mình một hồi lâu mà không thể thốt ra được lời nào cả. Hắn là kẻ được hưởng tập ấm. Khi thiếu niên hắn ăn chơi lêu lổng, lang thang ở khắp thành Trường An. Có thể nói... Cho tới tận bây giờ hắn thật sự còn chưa bao giờ dành một ngày để đọc sách cả. Hiện tại hắn đang nhậm chức đại lý tự ti trực, là quan hàm lục phẩm. Chức quan này cũng không cao không thấp gì cả. Theo quy định thì đơn vị mà hắn đang công tác chỉ được biên chế tối đa 6 người vào làm việc. Nhưng hiện tại đơn vị công tác của hắn có tới 11 người, trong đó chỉ có 3-4 người là làm việc thật sự, còn lại là toàn ngồi chơi sơi nước. Trên thực tế cho thấy Lý Tuyên cũng chỉ là loại quan vớ vẩn, cho nên đối với đề bài hôm nay, Hắn cơ bản là không cách nào làm được cả. Lúc này, Lý Tuyên ló đầu ra, nhanh chóng liếc nhìn về hai bên một cái. Khi đã thấy lối đi trống không, cực kỳ im ắng, các quan giám khảo cũng rất ít qua lại. Thấy tình hình có vẻ an toàn, hắn liền từ từ xoay cái đầu bút, rồi cẩn thờ tìm tòi, xem xét gì đó ở quản bút nhưng không có gì. Cuối cùng hắn kiểm tra tới phần đuôi của cây bút, nhẹ nhàng xoay phần cái nắp ở phần đuôi bút. Khi cái nắp này mở ra thì hắn phát hiện quản bút hoàn toàn giống. Và từ trong quản bút đó hắn lấy ra một cuộn giấy nhỏ Rất nhanh hắn đem dấu cuộn giấy đó vào quyển thi của mình, rồi tức tốc khôi phục lại nguyên trạng cho cái bút. Hắn lại ló đầu ra bên ngoài liếc mắt do xét tình hình xung quanh. Nhưng thoáng cái, hắn cũng nhìn thấy ở cách đó không xa có một thí cái đầu cũng ló ra ngó nghiêng giống như hắn. Ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai liền hiểu ý khẽ cười với nhau. Thấy không có quan giám khảo nào đi kiểm tra lý tuyên lập tức đem cuộn giấy nhỏ mà hắn vừa lấy được từ trong quản bút ra. Trên cuộn giấy đó toàn là chữa nghĩa vừa nhỏ mà lại dạy chi chít. Phía trên của cuộn giấy nhỏ đó được đánh số thứ tự ứng với mỗi câu hỏi tương ứng. Thực ra thì đây chính là đáp án chuẩn của bài thi lần này. Lý Tuyên cố gắng kiềm chế sự kích động và hồi hộp trong lòng, cố gắng chép cho thật nhanh đáp án từ cuộn giấy kia vào quyển thi của mình. Một mặt, hắn chép cho thật nhanh, mặt khác lại chú ý đến động tinh trên lối đi. Theo quy định thì thời gian làm bài thi là hai canh giờ. nhưng với tốc độ chép thần sầu lý tuyên chỉ mất có một canh giờ để hoàn thành đối với hắn đại công đã cáo thành rồi sau khi chép xong lý tuyên bắt đầu quay sang đối chiếu soát lại xem mình có chép sai chỗ nào không khi hắn ra soát được một nửa quyển thi thì bỗng nhiên từ đằng xa một loạt những tiếng bước chân rồn rập chuyển đến dường như bước chân đó nhắm thẳng đến vị trí của hắn rồi lý tuyên kinh hãi đến mức gan mật như tê liệt hết cả nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để vo viên cuộn giấy kia thành một cục rồi nuốt vào trong bụng thật nhanh Tiếng bước chân ấy dừng lại ở buồng thi bên cạnh buồng thi của hắn. Tiếng của vi thanh cũng vọng sang chỗ hắn, có chuyện gì thế? Tên thí sinh ở buồng thi bên cạnh buồng thi của hắn đáp, dạ, bút của tôi bị hỏng rồi, có thể cho tôi đổi một cái khác được không? Người cứ ngồi đợi một chút. Tiếng bước chân của vi thanh lại xa dần. Sự hồi hộp hoảng hốt trong lòng Lý Tuyên đã trùng xuống, hắn bình tĩnh trở lại, nhưng có điều đáp án hắn đã nuốt vào bụng mất rồi. Phía sau còn bốn trang hắn vẫn còn chưa kịp đối chiếu. Cho nên có đúng hay không hắn cũng không biết thế nào cả. Lúc này đầu Lý Tuyên thơi ngương ấy, nóng lên vì giận. Phải làm sao bây giờ? Lúc này hắn hận là không thể cho cái thằng ở buồng bên cạnh một quả đấm cho nó chết luôn đi. Hắn chỉ biết ngơ ngác ngồi đó run sợ, hắn không biết bây giờ mình nên làm cho phải đây. Có chuyện gì thế? Ngươi làm xong rồi ạ vi thanh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lý Tuyên. Ông ta cười hỏi, nếu làm xong rồi thì có thể nộp bài. Dạ, dạ. Tôi đã làm xong Lý Tuyên cuốn quýt cầm bài thi lên, hắn kính cẩn đưa bài thi bằng hai tay cho vi Thanh. vi Thanh thấy Lý Tuyên đã làm xong, điều ấy là cho ông ta có phần bất ngờ, liền nhận bài thi của hắn, rồi lật mở xem qua một chút. Lúc này, ánh mắt của ông ta càng thể hiện sự nghi hoặc nhiều hơn. vi Thanh thừa biết rằng tên Lý Tuyên này là kẻ chẳng học hành gì cả, vậy mà mấy tờ đầu của quyển thi hắn làm rất chính xác, hơn nữa lại hoàn toàn đúng với đáp án chuẩn. Chương 454, Bút Đồng Án, 2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 Tuần nữa lại hoàn toàn đúng với đáp án chuẩn. Chương 456, bút đồng án, 2C. Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi. Vi Thanh vẽ một vòng tròn lên quyển thi của hắn, biểu thị ý xác nhận Lý Tuyên đã hoàn thành bài thi một cách bình thường. Rồi ông ta bình tĩnh nói với Lý Tuyên, ngươi có thể về được rồi, nhớ lúc ra ngoài thì giữ yên lặng đấy. Lý Tuyên cũng không dám nói gì thêm, hắn xoay người vội vã bước ra ngoài. Vi Thanh nhìn theo bóng lưng của hắn, ông ta cực kỳ kinh ngạc, lắc đầu lẩm bẩm nói: Cái này thật là kỳ quái. Cuộc thi sát hạch quan chức lần này nếu so với chế khoa thì đơn giản hơn, bởi vì chỉ cần thi một buổi là kết thúc rồi. Đến giữa trưa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi thi vang lên. Toàn bộ tuyên chính điện bị phong tỏa hoàn toàn. Các quan viên trong lễ bộ bắt đầu chiếu theo số thứ tự để thanh kiểm tra các quyển thi. Suốt cho tới tận xế chiều, cả tuyên chính điện đều bận rộn dị thường. Mà các quan viên dự thi có người đã bắt đầu vào chiều rồi. Cũng có những người đi mua chút thổ sản trường ăn để chuẩn bị trở về địa phương của mình. Bất kể là bọn họ có thi tốt hay không tốt thì cuộc thi cũng đã kết thúc rồi. Năm ngày sau lại bộ sẽ công bố phương án xử trí với bọn họ. Mãi cho đến tận đêm, sau khi tất cả các công việc cần thiết của buổi thi cũng dần dần kết thúc, phần tiếp theo chính là chấm các bài thi này. Giám khảo chấm trong kỳ thi sát hoạch quan chức lần này không phải các quan viên do lễ bộ cử tới mà một tên sinh viên đến từ quốc tử giám. Họ sẽ là những người đánh giá. Chấm điểm cho các bài thi này, các quan viên trong lễ bộ, ngoài trừ mấy vị giữ nhiệm vụ trọng yếu ra, còn lại đều có thể về nhà. Vi Thanh là phó chủ khảo, cho nên ông ta dĩ nhiên là phải cắm chốt ở đây tới khi nào kỳ sát hoạch này xong xuôi hết mới thôi. Chỉ có điều việc quản thúc cũng không quá nghiêm khắc như trước. Người nhà có thể chuyển một số vật dụng thiết rẻ ở hàng ngày vào cho bọn họ sau khi đã được các thị vệ kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng. Vào thời điểm này, Vi Thanh cùng với 7-8 vị lang chung. Viên ngoại lang khác đang tập trung ở thiên điện của Tuyên Chính điện. Trong lúc chấm bài, thỉnh thoảng lại các sinh viên lại phát hiện ra một số chỗ không hợp cách hay có điểm nhiều điểm khác thường trong quyển thi. Họ đều đem chuyển các quyển thi này cho Vi Thanh xem xét. Quyển thi không hợp cách ở đây chính là cả quyển thi rất lạ chỉ có 5 phần trở xuống là chính xác hoàn toàn, còn lại viết linh tinh. Chủ nhân của các bài thi này sẽ lập tức bị ghi vào số đen để trình báo với lại bộ. Còn những quyển thi khác thường là ở chỗ nó có nhiều chỗ nó mắc nhiều lỗi sơ đẳng về kiến thức. Ví dụ ở nhiều câu hỏi thì trả lời bằng cách dâu ông nọ cắm cầm bà kia, hay là có mấy bài thi lại sai một cách giống nhau, dâu ông nọ cắm cầm bà kia cũng giống nhau. Điều này có thể có hai khả năng, một là thí sinh có sự nhầm lẫn trong việc nhớ lại kiến thức khi làm bài, nên viết nhầm. Trường hợp thứ hai là thí sinh gian lận. Tất cả các bài thi như thế này đều phải xem xét thật tỉ mỉ. Thị lang, lại thêm một danh sách những người có quyển thi không đúng cách. Xin đại nhân xem qua một gã viên ngoại lang đưa cho Vi Thanh một danh sách có rất nhiều cái tên. Đây đã là tờ danh sách thứ ba về những người có bài thi không hợp cách rồi. Vi Thanh khẽ thở dài một hơi, ông ta nhận lấy tờ danh sách xem qua một chút. Danh sách này có khoảng hơn 500 người. Lúc này ông ta phát hiện trên tờ thứ tư của danh sách có dấu vết của sự tẩy xóa thay đổi. Ông ta chỉ vào chỗ đó hỏi, đây là cái gì thế hả? Hồi bẩm thị lang, thuộc hạ cũng đã hỏi, đây là do bọn họ lỡ bút thôi. Hơn nữa thuộc hạ cũng đã đối chiếu qua bài thi, quả thật là bọn họ đã nhầm lẫn. Cứ nhận nhầm lẫn là xong hay sao? Vi thanh nghiêm mặt khiển trách, đi. Gọi tên sinh viên chấm đó chép lại một bản khác cho ta, trên danh sách không được phép có chỗ nào tẩy xóa, nghe chưa? Dạ. Vị viên ngoại làng kia không dám nhiều lời, ông ta cầm danh sách kia đi về đại điện cho gã sinh viên chấm quyển chép lại một bản khác. Vi thanh tiện tay cầm một tờ danh sách khác lên xem. Đây là danh sách về các bài thi có những dấu hiệu bất thường. Danh sách này không nhiều lắm, cũng chưa tới 100 cái tên. Trong danh sách cũng đã ghi rất rõ những điểm dị thường của từng bài thi. Phần lớn các bài thi có điểm khác thường này đều bị các làng trung thẩm tra và dùng mực đen vẽ vào đó một khuyên tròn. Đặc biệt có hai quyển thi mắc lỗi sai giống hệt nhau, hơn nữa hai thí sinh lại ngồi sát với nhau. Cho nên bị làng trung thẩm tra và vẽ một cái khuyên tròn màu đỏ để đánh dấu. Điều này rõ ràng chứng tỏ cần có sự nghi ngờ về việc gian lận ở đây. Cần phải xem xét kỹ lưỡng lại xem tại sao chỉ hai quyển thi này lại bị vẽ khuyên bằng mực đỏ, còn lại đều là được dùng mực đen để vẽ khuyên đánh dấu. Vi Thanh chỉ xem qua một lượn, rồi ông ta bỏ cái danh sách đó xuống. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy có điều gì đó, liền cầm cái danh ấy để xem lại. Và ở mấy hàng chữ cuối cùng Vi Thanh chợt nhận ra một cái tên quen quen lý tuyên. Ông ta tự hỏi, quyển thi của hắn cũng có điểm khác thường sao. Trong lòng Vi Thanh không khỏi nổi lên sự chú ý đến lỗi mà hắn mắc phải. bài làm của lý tuyên mắc lỗi trả lời sai so với đáp án diễn tờ cuối cùng của quyển thi hắn viết linh tinh bịa văn trong khi đó mấy phần trước lại làm đúng hoàn toàn như đáp án lúc này vi thanh cũng đang cố nhớ lại tình hình lúc lý tuyên nộp bài quả nhiên là có chút cổ quái nghĩ đến đây ông ta đi thẳng đến đại điện khu vực chấm các bài thi trong đại điện cũng được dùng những tấm ván gỗ để hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài có chăng là chỉ chừa mấy cái lỗ hổng để các sinh viên nộp bài chấm còn ở bên phía bên ngoài lại được kê thêm một cái bàn dài Có mười mấy người đang ngồi ở đáo. Đây chính là nơi đăng ký hiệu kiểm lại các bài thi. Tất cả các quyển thi, cũng như các quyển thi có dấu hiệu bất thường đều phải thông qua cái bàn này để hiệu kiểm rồi mới ghi vào sổ. Hơn nữa sau khi đăng ký vào sổ rồi còn phải ký tên xác nhận. Lại còn có một người khác đối chiếu tính toán lại để đề phòng nhầm lẫn hay bỏ sót trong việc đăng ký. Quá trình này hết sức nghiêm mật. Vi thanh tiến đến buồng chấm của một gã sinh viên nói, ngươi hãy tìm trong các quyển thi có dấu hiệu khác thường. Quyền thi của số báo danh 443 cho ta xem. Tên sinh kia không dám chậm trễ, vội vàng lục tìm trong đống bài thi có dấu hiệu khác thường đó, để lấy ra bài thi của Lý Tuyên. Vi Thanh cầm quyền thi, rồi lập tức lật ngay đến trang cuối cùng, quả nhiên là viết linh tinh, bịa văn cả loạn. Có vẻ như hàng đầu tiên được hắn viết lại tới 2 lần, một dòng chép nhầm thứ tự lập tức dẫn đến kết quả là các hàng phía sau đều sai cả. Vi Thanh nhìn bài thi cười mỉa mai một chút, nếu như sai ở 1-2 chỗ thì còn có thể hiểu được. đằng này hắn lại nhớ nhầm xuất xứ của điện cố rồi toàn bộ tờ giấy thi cuối cùng lại viết nhăng viết quội nhầm lẫn giữa các phần thậm chí đem cái kiến thức cơ bản nhất của luận ngữ đi cho vào kinh thi thật là không thể chấp nhận được rồi bài thi này ta muốn trực tiếp xem lại ta mang nó đi đây vi thanh dặn dò một tiếng rồi đem bài thi của lý tuyên trở về phòng của mình khi vi thanh trở lại phòng của mình thì một gã nhân viên giúp việc cho ông ta đã nên đón nói thưa thị lang người nhà của thị lang đã mang đồ tới cho ngài rồi Người đó đang chờ ở bên ngoài. Được rồi Vi Thanh để bài thi xuống bàn rồi đi ra ngoài điện. Ở bên ngoài điện này không gian rất trống trải, chỉ có một gã gia đình đang đứng đợi ông ta, và mấy tên lính canh đứng cạnh đó. Đồ đạc từ ở nhà muốn chuyển vào cho các quan viên trong trường thi cũng phải có quy củ nghiêm ngặt. Trong đó có một số vật dụng không được phép gửi chuyển vào như các loại sách vở, giấy tờ, hay chăn đệm và các đồ dùng cồng kênh khác. Đồng thời chỉ cho phép chuyển một số thứ đặc thù như thuốc, thức ăn, hay chuyển những lời nhắn bình an của gia đình tới những người đang làm nhiệm vụ tại trường thi đồng thời vẫn phải có binh lính ở bên để trông chừng thật ra thì việc tiếp tế đồ dùng ở đây cũng là một cách hướng xử linh hoạt của trên cơ sở tình cảm sự nể nang bởi vì mặc dù công tác thi đã hoàn thành nhưng lên điểm xếp thứ hạng nữa các công việc ấy đều không thể giao cho sinh viên quốc tử giám hay các quan viên làm được mà phải chính tay vi thanh làm tên gia đình giúp việc trong nhà vi thanh mang theo một cái hộp tới khi nhìn thất vi thanh đi ra Hắn lập tức tiến lên phía trước nói, bẩm lao ra phu nhân sai con mang cho ngài một ít thuốc cao, và mấy món ăn mà lao ra vẫn thích. Phu nhân còn nhắn lao ra mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, sức khỏe của thái lao ra vẫn bình thường. Xin lao ra cứ yên tâm. Vừa nói, gã gia nhân liền chuyển cho Vi thành một cái hộp. Trong lời nói của hắn cũng không có gì đặc biệt cả, mà cái hộp đồ đó cũng đã được thị vệ kiểm tra cẩn thận, và không hề phát hiện có điều gì bất thường hay nghi vấn cả. Vi thanh hơi ngẩn người một chút. Vì ông ta có dùng thuốc cao bao giờ đâu, mà lần này ở nhà lại gửi cho ông ta. Trong lòng Vi Thanh thật sự có chút kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn biểu hiện nét mặt bình thường như không có vấn đề gì cả. Vi Thanh nhận chiếc hộp rồi dặn dò tên gia nhân, ngươi về bảo với phu nhân, ba ngày nữa ta xong việc ở đây thì sẽ trở về ngay. Mong phu nhân chiếu cố, chăm sóc tốt cho Lào Thái gia. chương 457, Bút Đồng Án, 2, D. Vi Thanh mang chiếc hộp đó trở về phòng của mình. Ông ta cẩn thận đóng cửa lại, rồi lập tức đem mở cái hộp đó ra. Bên trong hộp chỉ có ba cái khay đựng chút đồ ăn, và một cái bình xứ có hình hồ lô. Trong bình xứ ấy chứa một loại thuốc cả vi thanh cũng chẳng biết tên nó là gì chỉ người thấy nó có mùi rất thơm. Mà thức ăn trong hộp cũng không có bất cứ điều gì khác thường cả. Chứ những thứ đó ra, trong hộp cũng không còn vật phẩm nào khác cả. Sau khi xem xét một lượt mà không phát hiện điều gì khác thường, lúc này ánh mắt của vi thanh lại một lần nữa dừng ở chiếc bình xứ hồ lô kia. Vi Thanh không hiểu tại sao phu nhân của ông ta lại vô duyên vô cớ mà sai người mang thuốc tới đây. Bên trong cái bình xứ này tất có tin tức nhắn nhủ bí mật gì đây. Vi Thanh cầm chiếc bình xứ đó lên rồi quan sát nó thật kỹ, nhưng chiếc bình xứ đó lại rất hoàn chỉnh cũng không có bất cứ cơ quan bí mật nào cả. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong chiếc hộp đó một chiếc đũa, rồi từ từ cho chiếc đũa đó vào bình xứ đựng thuốc mỡ đó mà khuấy khuấy. Đông nhiên ông ta có cảm giác như chạm vào thứ gì đó, vừa nhỏ lại vừa tròn. và có kích thước như một hạt sen vậy trong lòng vi thanh lập tức khẩn trương ông ta bước mấy bước đi tới trước cửa hướng ra ngoài nhìn ngó một chút khi thấy không có ai tới phòng mình vi thanh lập tức đem chiếc bình xứ đó đạp vào tường một tiếng bịch văng lên chiếc bình đã bị đập vỡ rơi trên mặt đất vi thanh ngồi xổm trên nền nhà ông ta dùng chiếc đua cẩn thận gạt chỗ thuốc mỡ đó cuối cùng từ trong chỗ thuốc mỡ ấy vi thanh gạt ra được một viên nhỏ có màu đen trong lòng ông ta càng thêm kinh ngạc nghi ngờ Vi Thanh nhặt cái viên màu đen đó lên và bóp nhẹ nó, bên trong quả nhiên là có một một cuộn giấy nhỏ. Lúc này, trong lòng Vi Tranh như muốn nhảy dựng lên, ông ta từ từ mở cuộn giấy đó ra, thì thấy có một hàng chữ, đó là nét chữ của phụ thân ông ta, đã nhận của Lý Tuyên một ngàn lượng. Vi Thanh đọc xong choáng váng, ngồi ngã ngửa ngay luôn xuống nền nhà. Sự khẩn trương trong lòng ông ta lúc trước thì giờ đây đã chuyển thành sự sợ hãi. Phụ thân đã nhận của người ta một ngàn lượng hoàng kim, khiến cho ông ta cũng bị cuốn vào việc làm gian lận trường thi. Ánh mắt của Vi Thanh từ từ chuyển tới bài thi trên mặt bàn kia. Việc làm của Lý Tuyên chứng tỏ hắn đã gian lận, hơn nữa hắn lại rất ngu ngốc khi mà lệ ông tôi ở buổi này, tự làm lộ chuyện gian lận của chính mình. Vi Thanh ngơ ngác nhìn cái quyển thi của Lý Tuyên, suy nghĩ của ông ta đột nhiên mở mịt. Đột nhiên ông ta dùng mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Ông ta tự nhủ chuyện Lý Tuyên gian lận và bản thân mình có quan hệ gì chứ. Hắn tất nhiên là có người khác đỡ đầu rồi. Lẽ nào một vạn lượng hoàng kim kia lại có thể mua được sự im lặng của mình hay sao? Không được. Mình quyết không thể cuốn theo chuyện này được. Nghĩ tới đây Vi Tranh liền cầm lấy bài thi, bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa bước tới ngưỡng cửa ông ta chợt bước chậm lại, rồi nghĩ rằng, chỉ sợ chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lý tuyên dùng một vạn lượng hoàng kim để mua sự im lặng của mình, chứng tỏ chuyện này có liên quan đến vấn đề trọng đại, thậm chí hắn còn biết trước cả đáp án nữa. Kỳ thi nghiêm mật như thế vậy mà lại có chuyện lộ đáp án. Như vậy người có liên quan ở đây ít nhất phải là cấp tướng quốc, hoặc giả là đến từ hậu cung, thậm chí có thể là chính bản thân hoàng thượng cũng không biết chừng. Vi thanh trần trừ một lát, ông ta đang nghĩ về hậu quả của việc này một khi nó bị vỡ lở. Hơn nữa bài thi của Lý Tuyên đã bị lang Trung dùng mực đen phê vào rồi còn gì, chỉ cần bản thân ông ta là ra vẻ không để ý rồi cứ thế cho qua. Như thế nếu sau này có hỏi thì ông ta cũng dễ ăn dễ nói, chỉ có điều, dù thế nào đi nữa thì tiền cũng không thể nhận được. Cả hai cuộc thi chế khoa và khảo hạch quan chức cũng đã dần kết thúc, qua đi cùng với những cơn gió thu. Sau cuộc thi, trong khi chờ kết quả thì các quan viên lại trở về địa phương, tiếp tục các công việc của mình. Chỉ có các sĩ tử tham gia chế khoa là vẫn đang vật vờ ở trường An để chờ kết quả ra sao. Dĩ nhiên thời gian sẽ phải trôi đi, và cuối cùng thì ngày chiều đình nhất Bảng cũng đã tới. Các giám khảo đã phải làm việc hết sức nghiêm túc và khẩn trương, nên sau gần nửa tháng bọn họ đã hoàn thành việc chấm bài thi cho hai mươi mấy vạn sĩ tử. Tất cả các quan giám khảo làm xong nhiệm vụ đều như muốn đổ bệnh cả với nhau. Buổi sáng ngày hôm nay, kết quả của cuộc thi chế khoa cuối cùng đã có. Lại bộ thượng thư hàng tướng quốc cầm lấy tờ danh sách ghi tên những người chúng tuyển vội vàng đi vào trong đại minh cung. Cả buổi sáng ngày hôm nay, Trương Hoán nghỉ việc chiều chính cả buổi. Hắn đang lo lắng không yên vì đứa con hắn vừa mới sinh thiếu tháng bây giờ lại ngã bệnh rồi. Tiểu nhi tử của Trương Hoán mà chúng ta đang nói tới chính là do thôi chữ sinh ra. Nhưng lại là sinh non. Vì thế sau khi sinh đứa bé ấy hết sức gầy yếu, trông cứ như một con mèo nhỏ ốm yếu vậy. Nếu đứa bé này mà sinh ra trong một gia đình thường dân thì chắc có lẽ cũng đã chết non rồi. Nhưng may cho nó là nó lại là con của Hoàng đế. Vì vậy cha của đứa bé Hoàng đế Đại Đường đã dùng những ngựa y hề tốt nhất, những loại thuốc tốt nhất để cứu chứa cho đứa con bé bỏng này. Nhưng mà nó vẫn ho nhiều qua, ho liên tục không ngừng. Nửa đêm hôm qua, cả người đứa nhỏ ấy lại đột nhiên nóng gian lên. Thế là ba vị ngự y thì phải vật lộn suốt cả đêm để cứu chữa, đến tận dạng sáng mới có thể giữ lại sinh mạng của nó khi đã cận kề cái chết. Nhưng không bao lâu sau, cả người đứa bé ấy lại nóng như cũ. Ở bên ngoài phòng bệnh, Thôi Ninh đang vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức của ngự y nàng đã khóc suốt cả đêm rồi, dường như nước mắt cũng đã khô cạn không chảy được nữa. Lúc này, cả người nàng yếu ớt vô lực mà dựa vào trương hoán. Mắt nàng đỏ hoe, không ngưng lấy khăn quẹt mắt. Ở bên cạnh nàng bùi vánh cũng lo lắng mà trông tiểu tụy cả người, nàng vân vê cái khăn trong tay, không ngừng nhẹ nhàng khuyên nhủ: an ủi Thôi Ninh. Ở trong phòng lúc này còn có cả Bình Bình và con gái nuôi Bách Linh của nàng nữa. Cũng còn thêm một người nữa đó chính là Thôi Tuyết Trúc, nàng vào cung hai tháng nay và được phong làm triêu viện. Nàng biết thân phận của mình là thấp nhất cho nên nàng chỉ im lặng không dám nói dù chỉ một câu. Như vậy là cả gia đình Trương Hoán đều có mặt ở đây, bên cạnh Thôi Ninh trong giờ phút khó khăn này. Hoán lang. Nếu như hải tử có chuyện gì, thì thiếp cũng không muốn sống nữa thôi chứ bỗng nhiên khóc thất thanh. Hải tử của nàng vừa mới sinh được hai tháng vậy mà đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Khiến cho nàng tan nát cả cõi lòng. Nàng yên tâm đi, ngự y y đã từng cứu hải tử một lần, bọn họ tất sẽ có kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì đâu Trương hoán ôm chặt lấy bờ vai của ái thê, nhẹ nhàng an ủi nàng. Thật ra thì chính hắn cũng đang lo lắng không yên. Hải tử mới sinh được có hai tháng vậy mà lại phải chịu sự hành hạ lớn như vậy. Trương Hoán bước ve, xoa nhẹ bờ vai của Thôi Ninh, hắn nghĩ lại rằng, từ khi nàng lấy mình tới, nàng chưa từng có một ngày được hoàn toàn thư thái. Điều này làm cho Trương Hoán đau lòng khôn ngôi. Đồng nhiên, Trương Hoán cảm giác như vả táo của mình bị ai đó giật giật. Hắn ngoái lại nhìn thì thấy bùi vánh nạt cầm một tờ giấy nhỏ dơ lên, trên đó có viết, hôm nay là ngày triều đình nhất bảng, chàng nhất định phải đi, chuyện ở đây cứ giao cho thiếp được rồi. Trương Hoán dường như cả đêm cũng không ngủ tí nào, nên sắc mặt có vẻ sắm đi. Mà thân thể thì cũng mệt mỏi lắm rồi. Thấy bùi vánh nhắc nhở mình, hắn than thầm một tiếng. Trương Hoán làm sao lại không biết hôm nay là ngày hết sức quan trọng cơ chứ. Nhưng mà hôm nay hải tử của hắn liên tục xảy ra chuyện mà thôi chứ thì lại suy nhược và thương tâm thế này. Hắn tự thấy mình phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng phải ở lại để chăm sóc, động viên nàng. Trương Hoán nhìn bùi vánh lắc đầu, lặng lẽ chỉ vào thôi Ninh, ý bảo rằng đợi một chút nữa. Bùi hoánh bất đắc dĩ, đành cầm tờ giấy vừa viết đi ra ngoài. Thôi tuyết chúc nãy giờ vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, bỗng nhiên nàng ta đi tới trước mặt của Thôi Ninh, rồi nàng túi xuống nói nhỏ với Thôi Ninh. Ninh tỉ, hôm nay là ngày hết bảng của cuộc thi chế khoa, Hoàng thượng nhất định phải có mặt ở đó. Thôi Ninh nghe xong giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn Trương phu, ấy nãy nói, thật xin lỗi hoa lang, thiếp thật sự không biết chuyện này. Chàng mau đi thôi. Trương Hoán vội vàn quát tay, không sao cả. Ta đến muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu là chuyện gấp thì Hàn Thượng Thư sẽ đến tìm ta. Chương 458, bút đồng án, 3. Bình Bình đứng cạnh đó, nhìn rõ ngay, những lời Thôi Tuyết Trúc vừa nói với Thôi trước chính là đang muốn lấy lòng hoán lang đây mà. Bình Bình là một người thẳng tính, mặc dù nàng cũng chẳng để ý hay ghen tuồng khi Thôi Tuyết Trúc được gả cho Trương hoán. Nhưng nàng thật sự là ghét cái kiểu Thôi Tuyết Trúc lúc nào cũng có những biểu hiện hay việc làm để lấy lòng hoán lang. Có lẽ cô ta phải vắt góc cả ngày để nghĩ ra những chiêu bài đó. Ví dụ như lúc Trương Hoán ở Lân Đức Điện xử lý việc triều chính, vậy mà cô ta lại mang nước ô mai lạnh đến để mời Trương Hoán uống át. Bùi hoánh biết chuyện liền chỉ trích nàng, và cảnh cáo lần sau không được thế. Tưởng thế là xong, ai ngờ cô ta lại khôn lỏi, nhân cơ hội ấy buổi tối lén đến chỗ Trương Hoán quỳ xuống nhận tội, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Lúc này cô ta thấy bùi hoánh đi ra ngoài. Nên ra vẻ đến khuyên thôi chứ hãy biết suy nghĩ cho hoán lang mà để chàng xử lý công việc. Thật đúng là một con yêu tinh. Sắc mặt của Bình Bình nhất thời châm xuống. Nàng nói bằng một giọng khá gay gắt đúng như tính cách của nàng. Thật bắt lang là vua một nước, chàng dĩ nhiên là biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Mà nếu như chàng không biết thì cũng đã có hoàng hậu nhắc nhở. Chứ chưa đến lượt cô lên tiếng đâu. Thôi tuyết Trúc nghe Bình Bình nói như tắt nước vào mặt như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Nhưng thôi tuyết Trúc vẫn giả nai rất tốt. Cô ta tỏ ra đáng thương, mắt cũng đỏ hoe như sắc khóc, nhìn Trương Hoán như cầu cứu. Trương Hoán cũng biết cuộc sống của nàng ta ở trong cung thật ra thì cũng không được tốt cho lắm. Có nhiều chuyện bởi vì nàng ta không khéo léo xử lý, cứ làm rõ ràng quá, nên đã chọc giận nhiều người. Nhưng dù sao thì nàng ta tuổi vẫn còn nhỏ. Trương Hoán cũng không đành lòng nói nàng sao cả, hắn chỉ gật đầu ý bảo bản thân hắn không trách cứ gì nàng ta cả. Thôi tuyết trúc thấy thế với túi đầu lui về chỗ ngồi của mình. Lúc này thì cũng vừa lúc Bùi Hoánh từ ngoài đi vào. Nàng thấy thôi Ninh đang đẩy Trương Hoán đi ra, nàng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lúc mình vắng mặt. Nàng chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên, nên hướng Bình Bình xem có hồi đáp gì không, nhưng Bình Bình cũng không nói gì cả thậm chí còn phất lờ, tỏ vẻ không biết gì. Đã xảy ra chuyện gì thế Trương Hoán thấy Bùi vánh cầm trong tay một quyển sổ con, nên hỏi nàng. Bùi ánh vội đưa quyển sổ con đó cho hắn, Hàng thượng Thư đã đến đây tìm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng xử lý giúp chuyện này. Trương Hoán nhận lấy quyển sổ con đó. Quả nhiên là kết quả của chế khoa vừa rồi. Trong danh sách này có 250 tên được xét trúng tuyển. Ở phía sau là thành tích của từng tên thí sinh trúng tuyển. Trương Hoán xem qua một lượt cái danh sách này, thì thấy Bạch Cư Dị xếp thứ ba, Liêu Tông Nguyên xếp thứ 10. Hán cố để ý cái tên Quách Mục nhưng nhất thời không thấy đâu cả. Cái danh sách này thì còn chưa đủ để hết bảng. Trương Hoán còn cần phải họp lại với các vị tướng quốc để bình xét về phẩm hạnh của các thí sinh. Sau đó mới quyết định thí sinh nào trúng tuyển cuối cùng Trương Hoán biết phải có chuyện khẩn cấp Thì Hàn Tướng Quốc mới phải tìm hắn trong hoàn cảnh này Nghĩ tới đây Trương Hoán hít một hơi thật sâu rồi Nói với Thôi Ninh Ninh nhi, ta không thể ở lại với nàng được nữa Có công việc cần ta giải quyết gốc Nhưng nàng phải nhớ kỹ Ta cũng yêu con giống như nàng vậy Thôi Ninh nước mắt lại rơi Nàng gật đầu hiểu cho trượng phu của mình Trương Hoán cầm tay bùi vánh vô vô Ý bảo nàng hãy quan tâm tốt tới Thôi Ninh Rồi hắn xoay người rời đi Bên trong chính sự đường, bảy vị tướng quốc, cùng với trung thường ngự sử nhan cửu độ đã có mặt từ lâu để chờ trương hoán. Mặc dù bọn họ mới cùng nhau làm việc chưa tới nửa năm nhưng tất cả đều biết rằng trương hoán nhất định sẽ tới. Không khí trong chính sự đường hết sức yên tĩnh, không ai nói câu nào cả. Hoàng thượng giá lâm. Theo tiếng hô báo của viên thái giám, trương hoán bước nhanh vào chính sự đường. Bảy vị tướng quốc lập tức đứng lên, cùng nhau túi mình thi lễ, chúng thần tham kiến hoàng thượng. Các vị ái khanh hãy binh thân trương hoán khoát tay áo Trong lời nói tỏ vẻ ấy nấy, Hoàng Nhi hôm nay bị bệnh nặng, chấm phải có mặt ở đó. Thật là vì chuyện nhà mà trễ nải quốc sự rồi. Người phụ trách làm thư ký cho cuộc họp chính sự hôm nay là Bình Bộ Thượng Thư Nguyên Tái. Ông ta vội vàng đứng lên nói, bẩm Hoàng Thượng, nếu không phải là chuyện cấp bách thì chúng thần cũng không dám quay dày Hoàng Thượng. Hy vọng Vương Tử sẽ sớm khỏe lại. Trương Hoán nghe xong khẽ thở dài một hơi, hắn không muốn nói tới chuyện này nữa, mà quay sang nói với Hàn Tướng Quốc, Hàn Ái Khanh. Chế khoa lần này khanh làm chủ khảo, nên khanh hãy bắt đầu đi. Thần tuân chỉ hàng tướng quốc đứng lên, cao giọng nói, cuộc thi chế khoa lần này có tổng cộng 22 vạn 3 ngàn người tham gia. Mà chỉ tiêu của triều đình là lấy 200 người. Ngoài ra xét chúng cách 20 người của năm bộ tộc Khít Đan, Hề, Sa Đà, Đảng Hạ, Khương. Nhưng thần không ghi tên bọn họ vào danh sách này. Hôm nay thần dâng lên hoàng thượng danh sách gồm 250 người có thành tích cao nhất trong đợt thi này. Lại bộ cũng đã duyệt lại các quyển thi và kết quả cho thấy 250 người trong danh sách này đều là những văn nhân xuất chúng, thành tích của họ hoàn toàn là chân thực. Thân đã kiểm tra và hôm nay chính thức dâng lên Hoàng thượng. Dứt lời, hàng tướng quốc chính thức đem danh sách thành tích dâng lên cho chương hoán. Bên dưới có cả chữ ký xác nhận của ông ta. Chương hoán gật đầu, danh sách tổng cộng có 250 người. Cứ xét theo độ dốc của thành tích thì chỉ lấy 200 người phía trên, còn 50 người phía dưới sẽ cho vào dự khuyết. trương Hoán nhìn qua danh sách một lượn rồi quay sang hỏi trung thường ngự sử nhan cựu độ nói ngự sử đài có ý kiến gì không nhan cựu độ đứng lên túi người hành lễ nói hàn thượng thư cũng đã chuyển một bản sao danh sách cho thần thần đã cẩn thận xem xét đối chiếu với danh sách các có các hành vi trái với quy định và phát hiện có 9 người không phù hợp với điều kiện chúng tuyển về mặt phẩm chất đó là sĩ tử vương tử duy ở ích châu đứng thứ 77 trong danh sách người nay đêm trước khi thi đã lẻn đến chơi gái thanh lâu sĩ tử triệu đào ở biên châu đứng thứ 104 trong danh sách, có hành vi mua dâm vào ngày 22 tháng 8. Sĩ tử Kim Thái Căn ở Nhuận Châu, đứng thứ 122 trong danh sách đã đánh bạc tại Sòng Bạc Tụ Tài ở Bình Khác Phường. Nhan Cửu Độ nêu tên và kể sơ lược về những vi phạm của chín sĩ tử đã có những hành động không tuân theo quy định. Cuối cùng ông ta dân bản báo cáo điều tra lên cho Trương Hoán, ở đây là tình hình cụ thể với những chứng cơ vô cùng xác thực xin bệ hạ xem qua. Trương Hoán lật mở báo cáo của Nhan Cửu Độ, rồi không chút do dự nói. triều đình đã nhiều lần ban lời huấn thị rõ ràng thể hiện quan điểm muốn tuyển chọn những sĩ tử có đức sáng vậy mà thời gian kỳ thi ngắn như vậy cũng không thèm tuân thủ lời huấn thị không thể nào mà tự ước thúc bản thân được những kẻ như vậy triều đình sẽ không bao giờ tiếp nhận 9 người này đánh trước hết lấy 9 người dự khuyết bên dưới đẩy dần lên thay thế hàng tướng quốc lập tức đầy bút đem 9 người đó lần lượt gạch bỏ loại ra sau khi chỉnh sửa xong ông ta dâng bản danh sách sĩ tử trúng tuyển vừa làm lại cho chương hoán danh sách trúng tuyển đã được làm xong Xin bệ hạ xác nhận. Trương Hoán nhìn danh sách đó một lần nữa, rồi quay sang hỏi lại mọi người, các vị ái khanh còn thắc mắc gì nữa không? Mọi người đều xem qua danh sách trúng tuyển một lần nữa, ai cũng tỏ vẻ đồng ý lúc này Trương Hoán mới hạ bút, bổ nhiệm ba người làm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Cuối cùng Trương Hoán ký tên xác nhận lên tờ danh sách trúng tuyển đó, rồi trả nó lại cho hàng tướng quốc. Trương Hoán chợt nhớ tới một chuyện khác, hắn đặt bút xuống rồi hỏi Lâu Kỷ, cuộc thi sát hạch quan chức đến bao giờ mới có kết quả cuối cùng đây? Lô kỷ vội vàng đứng lên trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, cũng đã gần xong rồi ạ, nhanh nhất là đến xế chiều hôm nay là có thể chỉnh hoàng thượng ngự lãm. Trương hoán gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy có phát sinh ra chuyện gian lận, làm dối kỷ cương trường thi hay không? Dạ bẩm hoàng thượng, có chuyện đó Lô kỷ lấy ra một quyển sổ con, dâng lên trương hoán, bẩm hoàng thượng đây là 18 tên bị phát hiện trong trường thi chép bài của nhau, và những kẻ mang tài liệu vào trường thi bị bắt ngay tại chỗ. Thân không dám giấu hoàng thượng. Trương Hoán xem qua một lượt nhận thấy phần lớn những kẻ vi phạm quy chế thi đều là các quan chức nhỏ ở địa phương. Hắn tiện tay giao luôn quyển sổ đó cho nhan cửu độ rồi lên cho ông ta, ngự sử đài phải tra xét thật kỹ chuyện này cuối cùng phải tổng hợp thành báo cáo rồi gửi ngay cho chấm. Thần tuân chỉ, Trương Hoán thấy nội dung của cuộc họp cũng đã đến lúc kết thúc, hắn liền đứng dậy nói, bất luận là thi khảo hạch quan chức hay chế khoa thì đó đều nhà những cuộc thi để chúng ta tuyển chọn những nhân tài thực sự, nhất là khảo hạch quan chức. nó có liên quan đến bộ máy quan lại cai trị của đại đường vì thế chấm sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ nào có hành động gian lận dù chỉ là một chút cũng không thể được nếu như cuộc khảo hạch quan chức này có những người có hoàn cảnh đặc biệt ví dụ như các quan viên trên 50 tuổi chẳng hạn chấm có thể sẽ tổ chức cho bọn họ thi lại lần nữa nhưng nếu bọn họ gian lận thì chấm chẳng những sẽ cách chức mà còn hỏi tội truy trách tận cùng tuyệt không nương tay dễ dãi giọng điệu của trương hoán hết sức nghiêm nghị bảy vị tướng quốc đồng loạt đứng dậy không người nói Chúng thần xin ghi nhớ thánh dụ. Tốt lắm, xế chiều chấm sẽ xem kết quả của cuộc thi khảo hạch quan chức, còn bây giờ thì có thể hết bảng được rồi. Chương 459, bút đồng án, 3, B. Quá trưa một chút, mấy trăm quan viên từ Chu Tức Môn đi ra, bọn họ chia nhau đi tới các phường của thành Trường An để thông báo sĩ tử trúng tuyển, và đón họ vào cung yết kiến hoàng thượng. Chỉ chốc lát sau, các phố phường của thành Trường An đã bắt đầu có tiếng pháo nổ, rồi vang lên cả loạt để chúc mừng các sĩ tử thi đỗ. Những tiếng hoan hô, gieo họ cũng liên tiếp vang lên. Những sĩ tử vượt được vũ môn sung sướng, hân hoan, được mọi người công kênh ngồi lên ngựa, và trên người được khoác một giải lụa đỏ dành cho người chiến thắng cho niềm vui rồi đi thẳng về hướng hoàng thành. Trên đường đi có vô số hải tử chạy theo bọn họ. Chúng cười nói, la hét và cả đòi tiền lộc của các sĩ tử này nữa. Những âm thanh đó tạo thành một không khí náo nhiệt, ồn ào của cả thành Trường An. Tại thuận phong khách sạn ở Sùng Nhân Phường, Đây là nơi trú ngụ của hơn 100 tên sĩ tử trong những ngày vừa qua. Khi nghe tin các quan điện bảng, mọi người chúng tuyển vào cùng, bọn họ chẳng ai bảo ai đều lo dướn cổ nhìn ra đầu con đường với vẻ mặt hồi hộp lo lắng, trông cứ như một bầy ngỗng đang túm tụm lại vậy. Bạch cư dị cũng ở trong thuận phong khách sạn, hắn cũng đang hồi hộp khẩn trương đến cực điểm. Mặc dù hắn tự nhận thấy bài thi làm cũng không đến nỗi tệ nhưng mà hơn 20 vạn thí sinh mà lấy có 200 người, như thế tỷ lệ trọi thật là quá cao, một trọi một nghìn. Như vậy khả năng trúng bảng là rất khó. Trái với bạch cư dị, liêu tông nguyên lại không quá để ý tới việc đỗ trưởng, bởi vì hắn còn trẻ, nếu như lần này không đốt thì mùa xuân sang năm hắn có thể thi lại lần nữa. Còn quách mục thì cũng hết sức bình tĩnh, hắn tự biết rằng bản thân mình không có hy vọng trúng bảng đợt này, bởi vì bài thi sách luận cuối cùng hắn còn chưa làm xong. Thi làm gì hắn còn cơ hội nữa, trượt là chắc rồi. Tới rồi bỗng nhiên có ai đó hô lên một tiếng. Ở xa xa dường như có tiếng kèn trống từng bừng truyền đến. tất cả các sĩ tử bắt đầu kích động hơn thậm chí có những kẻ nóng vội nhanh chóng chạy đi nhanh đón tiếng kèn trống rộn rã càng lúc càng tới gần mười mấy vị quan viên ngồi trên ngựa cùng với đám tùy tùng khua chiêng gõ trống gọi loa ở trên đầu phố trên tay của vị quan viên đi đầu tiên cầm tờ giấy báo chúng sĩ tử trúng tuyển vẻ mặt của ông ta tươi cười nghiêm nở mấy tên sĩ tử nóng lỏng chạy quấn dưới chân ngựa của viên quan ấy rồi lớn tiếng hỏi thăm nhưng vị quan viên ấy chỉ cười mà không đáp bên cạnh thuận phong khách sạn còn có mấy khách sạn lớn khác tập trung cả mấy ngàn sĩ tử ở trọ lúc này tất cả số sĩ tử ấy đều ở cả ra đầu con đường lớn bọn họ vây quanh vị quan viên mang giấy báo sĩ tử trúng tuyển cảm tưởng như vây kín tới mức nước chảy không lọt nữa vị quan viên kia cầm giấy báo trúng tuyển đi tới bình khánh phường nghĩa là sẽ có sĩ tử ở đây thi đỗ rồi người người cùng nể cổ trong đôi mắt tràn đầy sự kích động và chờ đợi được viên quan kia xuống tên tiên sĩ tử nào cũng tự hỏi một ngàn người mới có một người trúng tuyển người này là ai Có phải là mình không? Viên quan thấy đám sĩ tử kia hồi hộp thế lại càng nửa kín nửa hở, túi đầu hô lên, các ngươi có biết có mấy người trong số các ngươi trúng tuyển không? Đám sĩ tử đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng nhiên đồng loạt hô to, mau đọc đi. Viên quan kia cười ha hả, rồi ông ta mở giấy báo trúng tuyển ra đọc, xếp hạng thứ 120 là sĩ tử trương Dực Đức ở Hích Châu. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn xung quanh, không biết cái tên trương Phi này đang ở đâu nữa. Ai ơi! Chỉ thấy một tên sĩ tử nhỏ con. Đông nhiên cắn mạnh vào xương bàn tay của mình sau khi kêu đau hắn nhảy cao đến ba trượng hắn giống như một kẻ điên chân nọ đá chân kia ngoác miệng cười lớn a a ta đố rồi ta đã đố rồi sau đó hắn bỗng nhiên lại khóc giống lên tối cha mẹ ơi con thi đố rồi viên quan vừa tuyên đọc trương dực đức chúng tuyển vội vàng dùng roi ngựa chỉ vào hắn mà phân phó cho đam tùy tùng mau làm cho hắn tỉnh lại đi không có hắn điên mất rồi mấy tên tùy tùng nghe lệnh liền tung mình xuống ngựa cầm lấy một túi da lớn chạy đến trước mặt hắn sau đó bọn họ đem túi da đó rớt xuống lập tức nước ở trong túi da phun ra xối thẳng vào mặt của trương dực đức động tác của bọn họ thuần thục vô cùng chứng tỏ đã làm như thế nhiều lần rồi và trương dực đức đã tỉnh táo trở lại ngay sau đó mây tên tùy tùng thấy hắn đã tỉnh táo trở lại liền kéo hắn sang một chỗ khác để thay quần áo trong khi đó vị quan kia lại đưa mắt liếc nhìn đám sĩ từ bên dưới rồi công đố người trúng tuyển tiếp theo người xếp hạng thứ chín là liễu tông nguyên Sĩ si tử đến từ thành Trường An. Liêu Tông Nguyên khi nghe tên mình được sướng lên thì ngỡ ngàng, liên tục lùi về phía sau hai bước. Quả thật là hắn không dám tin vào điều mà thai mình vừa nghe được. Hắn cũng đã thi đố rồi. Hơn nữa lại còn xếp thứ chín nữa chứ. Mọi người đồng thanh chúc mừng hắn, trong ánh mắt của họ cũng tràn đầy sự hâm mộ đối với chàng thư sinh trẻ tuổi anh tài này. Lúc này đầu góc của Liêu Tông Nguyên như trở nên trống rỗng, thậm chí hắn còn không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Bạch cư dị đứng ở bên cạnh Liễu Tông Nguyên cũng thấy kích động vì hắn. Trang sĩ tử họ Bạch nắm chặt tay Liễu Tông Nguyên và liên tục chúc mừng hắn, thật là tốt quá rồi, Tông Nguyên huynh, huynh xếp thứ 9 đấy, thật là không đơn giản tí nào cả. Lúc này, tuyệt đại đa số các sĩ tử còn lại đều tự thấy rằng mình đã hết hy vọng. Bởi vì giấy báo trúng tuyển trong tay vị quan viên kia đã đọc theo thứ tự từ dưới lên trên, mà đã đến người xếp thứ 9 rồi. Như vậy là phía dưới sẽ không còn ai nữa. Cả thành trường an này có hơn 100 phường. với bao nhiêu là khách sạn và tổng cộng hai mươi mấy vạn sĩ tử. Vậy mà một nghìn sĩ tử ở đây đã có hai người thi đô rồi, điều này đã là một điều phi thường lắm rồi. Làm sao các sĩ tử chúng tuyển lại có thể tập trung hết ở đây được chứ? Rất nhiều sĩ tử cũng đã muốn giải tán vì cho rằng đã hết hy vọng, nhưng bọn họ vẫn chưa cam lòng. Đúng lúc này vị quan kia bỗng nhiên lại khiến đám đông kích động, khi ông ta cao giọng nói, năm nay Hoàng thượng Ban Ân Điển rất lớn. Riêng trong chế khoa lần này cũng có xếp loại trạng nguyên, bảng nhãn, Tháng hoa. Ở chỗ này của các ngươi cũng có người chúng vào một trong ba vị trí đó rồi. Nghe viên quan nói vậy, lập tức cả nghìn con người lập tức như ngây như dại. Không khí lúc này điên lặng như tờ, tất cả đều hồi hộp ngơ ngác nhìn về phía viên quan. Và viên quan cũng đã sướng tên người chúng tuyển tiếp theo, đệ nhất danh trạng nguyên là Trịnh Châu Sĩ Tử Bạch Cư Dị. Ai là Bạch Cư Dị? Hắn đang ở đâu vậy? Ở chỗ này viên trưởng quỹ của thuận phong khách sạn và mấy tên tiểu nhị đẩy hắn ra bên ngoài. ông ta cũng có vẻ rất kích động nói lớn đây là sĩ tử trọ trong thuận phong khách sạn của chúng ta ngày mai ta sẽ đổi tên khách sạn này thành trạng nguyên khách sạn cả đám người bỗng nhiên vang lên những tiếng hoan hô những tiếng vô tay rào rào như gió bão hơn 10 người cùng nhau nâng đỡ bạch cư dị lên cao rồi tung hứng hắn trên những cánh tay của mình liêu tông nguyên cũng cười ở ý hắn cũng đang ủng hộ chúc mừng trước thành tích huy hoàng của người bạn thân này còn đứng ở tít tận cuối cùng là quét mục nhìn thấy cảnh bạch cư dị được mọi người tung hô Hắn cũng lầm bẩm, ta chân thành chúc minh đã kim bảng để danh. Rồi bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên mà than với trời, quách mục ta không còn vương vấn ràng buộc gì nữa, tại sao ta không đi an tây để tìm kiếm cơ hội làm nên sự nghiệp chứ. Trong khi những tiếng hoan hô vẫn vang lên không rút thì quách mục đã lặng lẽ xoay người rời đi. Những tiếng hoan hô càng ngày càng vang lên nhiều hơn. Đám sĩ tử trẻ tuổi cứ thế đem tung hứng bạch cư dị trên tay hết lần này đến lần khác. Bạch cư dị ngửa mặt nhìn thấy trời xanh mây trắng. Cuối cùng thì nước mắt của hắn cũng lặng lẽ lăn trên khỏe mi. Trong đại minh cung, Trương hắn ngồi một mình trong ngự thư phòng, trong bộ dáng hắn ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn vậy, không biết hắn đã ngồi như thế trong bao lâu rồi. Nhi tử của hắn vừa mới ra đời được hai tháng mà đã bị chết non rồi, điều đó khiến cho tâm trạng hắn chìm sâu vào trong sự đau đớn, xót xa. Chương 460, bút đồng án, 3, C. Cái cảm giác thống khổ khi mất đi một đứa con vẫn còn đỏ hỏn thật đau xót như trái tim hắn đang bị vò xé vậy. Đứa con bé bỏng ấy ngay cả một cái tên cũng chưa kịp đặt. Nghĩ về hài nhi hiểu mệnh, cuối cùng trương hoán cũng từ từ nhắm hai mắt lại. Khoe mắt đã ướt nước. Viên Thái giám đang túc trực ở bên ngoài là An Trung Thuận, mắt của ông ta cũng đỏ hoe như sắp khóc vậy. An Trung Thuận biết rằng, hoàng thượng lúc này đang ít con ít cái, thật chẳng dễ dàng mới sinh được một hoàng tử. Vậy mà mới có hai tháng thì hoàng tử ấy đã chết hiểu rồi. Ai? Ông trời đúng là không có mắt. Cũng may là thuộc phi đã có mang. An Trung Thuận mong sau đó sẽ là một hoàng tử nữa. An Trung Thuận đứng ngay ở trước cửa ngự thư phòng, đầu óc ông ta đang suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này một gã thái dám chạy tới bẩm báo, Hàn thượng thư đang chờ ngoài cửa điện xin được cầu kiến hoàng thượng. Các tiến sĩ chúng bảng đã có mặt đông đủ ở lại bộ cả rồi, đang chờ bệ hạ tới để khai hội. Thật hôn xược, Ngươi không có mắt hay sao hả? Ngươi nghĩ hoàng thượng có thể đi vào lúc này không hả? Nhưng tiểu nhân thật là không biết phải làm sao bây giờ. biết trả lời với Hàn Thượng Thư thế nào đây? Không vấn đề gì cả, ngươi cứ đi nói cho Hàn Thượng Thư biết. Hoàng thượng lúc này đang rất đau lòng, không thể nào đi tới chúc mừng đám sĩ tử đó được đâu. Tên tiểu thái dám bất đắc dĩ xoay người định đi ra nói chuyển cáo tới Hàn Thượng Thư, nhưng từ trong ngự thư phòng đỗng truyền đến âm thanh khàn khàn của Hoàng thượng, ngươi cứ nói Hàn Thượng Thư chờ chấm một chút, chấm sẽ lập tức đi ngay bệ hạ an trung thuận dưỡng sở khi nghe Trương Hoán quyết định như thế. Lát sau, Trương Hoán tử trong ngự thư phòng chậm rãi đi ra ngoài. trên nét mặt không có bất cứ biểu hiện gì của sự đau buồn nữa hắn đưa một phong thư cho an trung thuận và dặn dò ngươi nhanh chóng mang thư này đến cho bình phu nhân và nói với nàng rằng chuyện của nguyên phi chấm nhờ cả vào nàng ấy dứt lời trương hoán bước đi thật dứt khoát ra khỏi điện an trung thuận đăm đắm nhìn theo bóng lưng của trương hoán xa dần rồi ông ta cũng vội vàng chạy về phía hậu cung chỗ của bình bình dưới bậc thềm của tử thân điện hàn tướng quốc đang rất hưng phấn nóng lòng chờ hoàng thượng tới hai tên tiến sĩ đô bảng lần này đều những là kẻ có chân tài thực sự hứa hẹn sẽ là lương đóng vững chắc cho đại đường nếu như hàng năm triệu đình đều có thể tuyển chọn được những nhân tài như lần này thì đại đường lo gì không đến ngày cường thịnh hàn thượng thương, ta đã để khanh phải đợi lâu rồi trương hoán bước thật nhanh xuống bậc thêm lời nói đầy vẻ áy náy với hàn tướng quốc hàn tướng quốc vội vàng thi lễ hoàng thượng quốc sự bận rộn mà thần lại luôn quáy dày bệ hạ thần mới là người cảm thấy áy náy từ đại minh cung đến hoàng thành cũng không xa lắm Cho nên Trương Hoán không long liễn, xe ngựa của vua, mà cưới một con ngựa. Hắn và Hàn Tướng Quốc nhanh chóng hướng hoàn thành mà phi ngựa đi. Lô Thượng Thư đã nói, kết quả của cuộc thi khảo hạch quan chức đang đi tới những khâu xét duyệt cuối cùng, xế chiều hôm nay là có thể hoàn thành. Vậy tiến độ của việc đó bây giờ ra sao rồi Trương Hoán cho ngựa đi chậm lại, quay sang hỏi Hàn Tướng Quốc. thần nghe nói là danh sách sơ bộ cũng đã lập xong rồi, nhưng lần khảo hạch quan chức lần này hình như có tới hơn 900 thí sinh làm bài không hợp cách. Chuyện này cũng đáng lo đấy Hoàng thượng à. Trương Hoán không trả lời ngay, hắn trầm tư một lát. Sau đó mới nói tiếp, muốn trị quốc tốt trước hết phải trị được quan lại đã. Lần này chấm ở cuộc thi khảo hạch quan chức chính là muốn cách giảm một số quan lại, nhưng chấm cũng không muốn đánh mất đi những viên quan có tài năng thật sự. Bùi tướng quốc luôn là người muốn làm người tốt, cho nên cả nể, mà Hồ Thị Lang thì lại mới nhậm chức chưa lâu, cho nên cả hai người bọn họ đều không thích hợp để gánh vác trọng trách thanh lọc và giảm biên chế quan lại lần này. Cho nên chấm đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chuyện cắt giảm biên chế quan lại họ lại bộ chấm giao cho Khanh xử lý. Kết quả của cuộc thi chẳng qua chỉ là cái cớ, mà chúng ta cần đánh giá các quan viên ấy trên cơ sở thành tích và đức hạnh của họ. Khanh hiểu ý chấm nói chứ. Hàn tướng quốc cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng và độ khó của nhiệm vụ lần này. Nhưng ông ta không thể chối từ, đành trịnh trọng túi lầu nói, thần nguyện chia sẻ, gánh vắt những lo lắng giúp hoàng thượng. Vừa đi vừa nói chuyện. Trương Hoắn và Hàn Thượng Thư đã nhanh chóng có mặt ở Thượng Thư tỉnh của Lại Bộ. Nơi tiếp kiến, họp mặt các tân khoa tiến sĩ lần này là đại sảnh đường của Lại Bộ. Hơn 200 tên tân khoa tiến sĩ đang đứng tụ tập với nhau. Tất cả người nào người nấy đều tràn ngập sự hưng phấn mới mẻ, bọn họ quan sát, ngó nghiêng so sánh chỗ này với chỗ bên kia. Có người lại hiếu kỳ, đánh giá về cái nha môn tập trung quyền lực quan trọng vào bậc nhất đại đường này. Tiếng bàn luận làm xôn xao cả sảnh đường. Hoàng thượng Giá lâm. Sau tiếng hô của thị vệ, lập tức cả đại sảnh đường đã im áng, tiến tĩnh trở lại. Chỉ một chút sau đó Trương Hoán trong vòng vây hộ vệ của gần 100 tên vũ lâm quân từ cửa bên mà bước nhanh ra đại sảnh đường. Lại bộ thị lang hồ dung đội vàng tiến lên bẩm báo, bẩm Hoàng thượng, 200 tân khoa tiến sĩ đã có mặt đông đủ cả rồi, xin Hoàng thượng hãy phát vài lời. Trương Hoán gật đầu, rồi chắp tay ra sau lưng, từ từ đi tới trước mặt 200 tên tân khoa tiến sĩ lần này. hắn quét mắt nhìn lướt qua 200 anh tài này một lượt. Người nào người nấy tinh thần đều phân chấn, hào hứng. Cuối cùng, ánh mắt của trương hoán dừng lại ở bạch cư dị, hắn khẽ mỉm cười với vị trạng nguyên này. Bạch cư dị nhìn thấy trương hoán mà tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn ta đang nghĩ, đúng là người này rồi, trong cuộc thi chính người này đã đến bên cạnh hắn. Quả nhiên là tràn đầy sắc khí truyền kỳ của thiên tử đại đường. Chấm hoan nên các ngươi đã trở thành những môn sinh của thiên tử. Đây chính là vận may của các ngươi nhưng cũng chính là sự vinh hiển của chấm. Bởi vì chấm đã có nhiều người môn sinh tài hoa như vậy. Trương hoán nói bằng một giọng trầm thấp, nhưng lời diễn thuyết lại cuốn hút giàu sức thuyết phục. Giờ phút này hắn đã tạm thời quên đi đứa con vừa hiểu mệnh, thay vào hắn đang dồn hết cả tâm trí, và sự kỳ vọng vào những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này. Các ngươi học tập chăm chỉ, xuất sắc để mong được đố đạt làm quan. Nhưng tại sao lại muốn làm con chứ? Có lẽ mỗi người có một suy nghĩ, một ý tưởng riêng. Có người nghĩ rằng mình sẽ trở thành người nắm giữ đại quyền trong tay. có thể dưới một người mà trên vạn người. Có người lại khát vọng về sự giàu sang phú quý, mơ ước có được vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng, có vanh khoảnh ruộng đất. Nhưng trẫm cũng tin tưởng các ngươi là những người có hoài bão chính trị, là những con người nhiệt huyết mang trong mình khát vọng công hiến, phục hưng đại đường trở lại thịnh trị, lấy lại bóng dáng của một đại đế quốc uy quyền năm nào. Đây là chính là điều trẫm mong đợi ở các ngươi. Trẫm cũng không phản đối việc các ngươi theo đuổi phấn đấu cho quyền lực. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Châm cũng hứa sẽ hậu đãi bổng lộc cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi vì năm đấu gạo mà lại phải không lưng. Châm hứa. Nhưng châm cũng có yêu cầu, chỉ một yêu cầu, và cũng chỉ có bốn chữ. Đó là, vì dân vì nước. Ta muốn ngày hôm nay các ngươi hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Và ngay sau đó, một buổi lễ tôn vinh những tân khoa tiến sĩ đã được tổ chức một cách long trọng, đầy màu sắc khoa trường đã được diễn ra. Đoàn người bắt đầu đi đi từ Chu tước Môn, rồi diễu qua các con phố. Tiếng chiêng chống rộn rã, cơ quạt tung bay phấp phới, Dường như tất cả mọi người ở thành trường An đều đổ xô ra đường. Mỗi khi những tân khoa tiến sĩ này, này đi qua một con con phố hay một địa điểm nào đó thì lập tức đều có những tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt. Hình ảnh những tân khoa tiến sĩ lúc này chính là mơ ước của tất cả những người đeo đuổi nghiệp đèn sách. Trong vô số những đôi mắt ở hai bên đường kia tràn đầy sự thán phục ngưỡng mộ. Dường như xung quanh những tân khoa tiến sĩ này đang có một vầng hào quang của sự vinh hiển bà quanh. Đám tân khoa tiến sĩ ấy được đưa đến Đại Nhãn Tháp, đây chính là nơi tên tuổi của bọn họ được lưu lại trên bia đá bảng vàng, mãi mãi cùng thời gian. Sau đó đoàn người lại vòng qua khúc giang trì, tại đây Hoàng đế Đại Đường đã long trọng chuẩn bị quốc kiến để chiêu đãi vào chào mừng những tân khoa tiến sĩ này. Ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt mà cuộc đời của họ sẽ không bao giờ quên được. Màn đêm dần dần buông xuống, buổi yến tiệc dành cho các tân khoa tiến sĩ ở khúc giang trì còn chưa kết thúc. Lúc này không khí ồn ào tấp nập của thành trường An trong những ngày trước đây cũng đã giảm xuống, để trở về với sự êm đềm, bình lặng như những buổi tối của ngày thường. Nhưng tối hôm nay Bình Khang Phường lại càng náo nhiệt hơn so với những ngày trước đây. Các tiểu lâu lớn, đều chật ních những người là người. Đám sĩ tử cũng định hồi hương trong mai kia nên tụ tập uống với nhau chén rượu cuối chia tay, hẹn mùa xuân san năm lại gặp lại. chương 461, Bút Đồng Án, 4 Trong số các khách rượu này cũng có không ít những quan viên đang mang tâm sự buồn bực. Mặc dù kết quả cuối cùng của cuộc thi khảo hạch quan chức cũng như phương án giảm biên chế quan lại cũng chưa hề có, nhưng đã có những tin tức đồn đại về chuyện này lan tràn khắp nơi. Theo những lời đồn đại này thì có gần 1.000 quan viên đã bị đánh trượt trong cuộc khảo hạch lần này. Dĩ nhiên là những người này sẽ bị cắt giảm, bãi miễn chức vụ. Rất nhiều quan viên tự biết mình làm bài kém, nên chắc chừng rồi, thế là bọn họ rủ nhau đến quán rượu giải sầu Uống cho say để quên đi phiền não. Mãi cho đến tận tối khuya, khi trăng đã lên cao rồi, thì nhiều bàn rượu mới bắt đầu tan. Trên con đường cái quan của Bình Khang Phường có thể thấy nhiều những tên say khướt lảo đảo trên đường. Ở trước cửa của một tiểu quán có tên là Tây Vực Tình, xuất hiện mấy tên đang uống rượu. Bọn chúng mặc dù mặc thường phục nhưng xem khẩu khí và điệu bộ có thể phỏng đoán bọn chúng đều là quan chức cả. Mấy người bọn chúng đều là những tên quan nhỏ trong quang lộc tự. Sau khi hết giờ làm bọn chúng hẹn nhau tới Bình Khang Phường để uống rượu, trong số này mấy tên tâm tình không tốt. Nhưng tất cả đều uống nhiệt tình nên bây giờ cũng ngả nghiêng hết rồi. Lao tử buồn như dám tối đây. Bọn chúng lại dám không cho ta đậu chứ. Các ngươi có biết không, lão tử ta đã tốn vào cái vụ này biết bao nhiêu tiền hay không một tên quan viên uống say mềm bắt đầu chút bầu tâm sự. Lúc này hai tên quan viên ngồi bên cạnh, vừa đỡ hắn ngồi cho vững vừa khuyên hắn không nên phát ngôn linh tinh Tên quan ấy chẳng những không nghe lại còn đẩy một viên quan đang đỡ hắn ra, rồi chỉ thẳng vào mặt viên quan ấy mà nói, nói cho ngươi biết. 200 lượng hoàng kim. Đúng. Lao tử ta đã phải mất 200 lượng hoàng kim để bảo về cái chức quan thất phẩm nhỏ nhoi này. Các ngươi nghĩ sao hả? Hai tên quan viên đó nghe hắn nói như vậy liền đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt của tên nào tên ấy đều lộ ra sự khiếp sợ. Bọn họ vội vàng khuyên nhủ cái tên không biết sợ chết kia. Thôi, im ngay đi, ngươi nói liên thiên rồi đấy. Uống cho lắm vào Lao tử ta không uống nhiều, không tin các ngươi hãy nhìn đây. Lập tức hắn đẩy hai người kia ra, rồi tự mình bước đi, nhưng mới đi được có hai bước hắn đã lảo đảo rồi ngã nhòi cả ra. Hắn lại bò lê bò quàng được hai nhịp rồi cũng không thể bò được nữa. Cuối cùng nằm luôn ra đường mà ngáy khò khò. Lúc này, có mấy tên tùy tùng từ trong phủ của hắn chạy tới, bọn chúng ba chân bốn cẳng khiêng hắn lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa lập tức chuyển bánh lao đi rất nhanh. Hứ! Quyền tiền giao dịch đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Một trong hai gã quan viên còn lại hung hăng chửi đồng theo chiếc xe ngựa đang chạy kia. Còn tên quan viên còn lại thì những mày, trong ánh mắt hắn dường như đang có ý tưởng gì đó. Khi sát trời đã tối muộn, vẫn còn một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhan phủ. Một hồi lâu sau, mới thấy có một viên quan cẩn thận, nghiêm chỉnh xuống xe ngựa. Hắn còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh nữa, khi thấy đã yên tâm hắn mới nhanh chóng bước lên cầu thang. Tại hạ là quan viên ở quang Lộc tự. Có tình hình trọng đại muốn bẩm báo với nhan trung thừa. Tên quan viên ấy đưa ra một phong thư và nói nhỏ với người gác cổng. Xin ngài trợ lát để ra đi xem láo ra đã nghỉ ngơi hay chưa. Người gác cổng nhận lấy phong thư rồi bước nhanh vào trong phủ. Người quan viên đó vẫn đứng trước cổng nhan phủ, bộ dạng của hắn trông rất sốt ruột, khẩn trương. Hắn đứng nép mình vào chỗ tối khuất để không ai nhận ra rồi lại còn chăm chú nhìn vào tứ phía xem có ai theo dõi mình không hay có sự lạ gì xảy ra không. Lát sau. Cánh cửa hông của nhan phủ được mở ra, ở đó có một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong nội phủ. Viên quan kia lập tức tiến lên hỏi người gác cổng, nhan trung thừa có ở nhà không? Người quản gia của nhan phủ nhìn hắn khắp một lượt như để đang muốn đánh giá về hắn. Ông ta gật đầu nói, nhan trung thừa muốn gặp ngươi, ngươi hãy đi theo ta. Viên quan ấy được người quản gia dẫn đi lòng vòng, mới tới được ngự thư phòng của nhan cựu độ. Nhan trung thừa vốn là đã đi ngủ, nhưng vì ngươi mà đặc biệt trở dậy tiếp kiến, cho nên ngươi cũng không nên kéo dài thời gian quá. Hạ quan xin đa tạ quản gia nói rồi, viên quan đó liền đẩy cửa để bước vào trong thư phòng. Bên trong ngự thư phòng lúc này đèn đuốc đã được thắp lên, cho nên không gian rất sáng sủa. Lúc này nhan cửu độ đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn vào bức thư của hắn. Viên quan ấy thấy thế vội vàng tiến lên túi mình thi lễ, hạ quan là quang lộc tự chân tu thự lên dương thao xin tham kiến trung thừa đại nhân. Nhan cửu độ liếc nhìn hắn một chút, rồi ông ta giơ bức thư trong tay lên nói với hắn, chuyện ngươi nói trong thư này có phải là sự thật hay không? Hồi bẩm nhan trung thừa đây chính là những lời mà trong lúc Lý Phóng Chi say rượu đã nói ra. Cho nên không chỉ có một mình hạ quan nghe thấy mà còn có mã chi đồ có mặt hôm đó cũng rõ ràng nghe thấy hắn nói như vậy. Nhan trung thừa có thể hỏi lại lương tự lệnh mã chi đồ chuyện này. Nhan cửu độ trầm ngâm một chút rồi lại hỏi tiếp, vậy Lý Phóng Chi có nói 200 lượng ấy hắn đưa cho ai không? Hoặc giả hắn có nhắc đến tên một người nào khác không? Ý ta muốn nói là kẻ đồng phạm ấy. Dương Thao suy nghĩ. và cố gắng tái diễn lại trong đầu tình hình lúc ở trong tử quán. Một lúc lâu sau hắn lắc đầu nói, hạ quan nhớ rằng, lúc ấy mã chi đồ có buông lời châm trọng Lý Phóng Chi là kẻ chẳng có tí kiến thức và hiểu biết gì, cho nên sau cuộc khảo hạch này chức quan của hắn sẽ khó bảo toàn. Thế là Lý Phóng Chi mới tự ái tức giận mà lỡ miệng nói ra việc này. Còn những điều khác hắn cũng không nói gì cả. Được rồi, chuyện này ta đã biết rồi. Nếu như lần này có thể phá được vụ án gian lận, làm dối kỷ cương trường thi. Thì Triều đình nhất định sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi." Đa tạ nhan trung thừa. Đa tạ nhan trung thừa Dương Thao liên tục không người nói lời tạ ơn. Lúc này hắn dường như đã nhìn thấy cái tiền đồ thăng quan tiến chức của hắn hiện ra trước mắt rồi. Sau khi Dương Thao cáo từ đi ra khỏi Ngự thư phòng, Nhan Cửu Độ vẫn còn đang dành nhiều tâm sức để suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, thực ra thì chuyện này hoàn toàn chỉ là lời nói của một phía, lại không hề có chứng cứ nào cả. Hơn nữa Lý Phóng Chi nói điều này là sau khi hắn đã say rượu, mà lời của kẻ say không thể coi là bằng chứng được. Nếu như chuyện này làm lớn mà sau đó lại chẳng thu hoạch được gì thì, sợ rằng bản thân mình lại đắc tội với lô kỷ. Nhan Cửu Độ chắp tay sau lưng đi di lại lại trong thư phòng đắn đo suy nghĩ, thật sự trong lòng ông ta đang phân vân không biết nên quyết định thế nào. Đột nhiên Nhan cửu Độ nhìn bức đại tự treo ở trên tường. Bức đại tự ấy có bốn chữ, tránh luôn cảm đường, dám nói lời căng dán, dám đối mặt với trách nhiệm. Đây chính là bức đại tự mà trước khi phụ thân của Nhan Cửu Độ qua đời đã lưu lại cho ông ta như một lời căn dặn. Nhan Cửu Độ nhìn những con chữ của phụ thân mà ông ta cảm thấy như có một dòng nhiệt huyết đang sôi trào trong lồng ngực của mình vậy. Ông ta tự nhủ với lòng mình, thân là một ngự sử, thấy việc bất bình thì sao có thể sợ đụng chân đụng tay được chứ? Nghĩ tới đây Nhan Cửu Độ liền nắm chặt bức thư của Dương Thao ở trên bàn, rồi bước thật nhanh đi ra ngoài cửa, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta có việc gấp cần gặp Hoàng Thượng. Đêm đã rất khuya rồi. Nhưng trong ngự thư phòng ở tử thần điện vãn còn sáng ánh đèn đến. Trương Hoán vẫn đang ngồi đó phê duyệt tấu trương. Mặc dù mắt hắn nhìn thấy chỉ còn nửa canh giờ nữa là cửa cung sẽ đóng lại rồi, nhưng hắn không hề có chút biểu hiện nào của viết kết thúc công việc để hồi cung nghỉ ngơi. Trương Hoán vẫn đang chăm chú vào công việc, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, dường như hắn đặt hết tâm trí vào công việc mà không để ý gì tới những diễn biến đang xảy ra xung quanh cả. Chỉ có An Trung Thuận là cảm thấy từng đợt từng đợt cảm xúc chua xót cứ trào dâng trong lòng. Ông ta rất thấu hiểu rất rõ ràng trong nội tâm của Hoàng thượng đang vô cùng đau xót, buồn bã. Từ buổi sáng tới bây giờ Hoàng thượng cũng chưa hề ăn một chút gì cả. Người thật sự là đang lao đầu vào giải quyết công việc triều chính để quên đi nỗi đau mất con vừa rồi. Lúc này, một loạt những tiếng bước chân trầm thấp chuyển đến. Mấy tên thị vệ đang dẫn theo một người nào đó từ xa xa tiến lại ngự thư phòng. Chỉ nghe thấy những thanh âm rất nhỏ của tên thị vệ, nhan trung thừa xin đợi một chút để chúng tôi đi bẩm báo với Hoàng thượng. Nhan Trung Thừa muốn gặp Hoàng thượng sao? An Trung Thuận vôi vàng bước lên nên đón Nhan Cửu Độ. Lần này thì An Trung Thuận không dám tùy tiện ngăn cản người xin vào gặp Hoàng thượng nữa. Bởi vì ông ta biết rằng Nhan Cửu Độ đến gặp Hoàng thượng vào giờ này tất là có đại sự phát sinh. Nhan Cửu Độ chỉ vào ngự thư phòng, kinh ngạc hỏi An Trung Thuận, Hoàng thượng vẫn còn đang bận xử lý công vụ hay sao? Chương 462, Bút Đồng Án, 4, B, I. Trong cung xảy ra đại sự An Trung Thuận liền cây miệng sắt vào hai nhan cửu độ nói nhỏ mấy câu. An Trung Thuận nói tới đâu sắc mặt của nhan cửu độ lập từ chỗ kinh ngạc, đột nhiên chuyển sang vô cùng choáng váng sợ hãi, ngươi nói tam hoàng tử. Sweet. An Trung Thuận nghe nhan cửu độ nói lớn như vậy, liền luôn uống, không cả kịp xua tay, mà khẩn khoản nói với nhan cửu độ, nhan trung thừa ngàn vạn lần không nên lộ ra chuyện này. Ta cho trung thừa biết là để trung thừa biết được tâm lý hoàng thượng lúc này để ngài khi nói chuyện thì không làm cho hoàng thượng bị kích động quá Ta biết rồi nhan cửu độ cũng buồn bã, đau đớn gật đầu nói với An Trung Thuận, ta cũng coi như là anh em của Hoàng thượng. Ta sẽ nói chuyện có chừng mực. Nhan Trung Thừa xin hãy cho ta một lát, để ta vào bẩm báo với Hoàng thượng. An Trung Thuận liền xoay người đi vào trọng ngự thư phòng. Giờ phút này, Trương Hoán đang hết sức chăm chú thẩm duyệt báo cáo tổng kết của cuộc thi khảo hạch quan chức vừa rồi. Trong lần thi này có tổng cộng 5.080 quan viên tham gia sát hạch, và kết quả là đã có 971 người bị loại. đồng thời cũng phát hiện 18 người gian lận. Trước mặt trương hoán lúc này đang có một chồng danh sách thật dày, đó đều là danh sách các quan viên bị đánh trượt. Trong tay của trương hoán còn có báo cáo đánh giá về các cuộc thi của Lại Bộ trong những năm qua. Hắn đang so sánh đối chiếu với từng người từng người bị trượt lần này. Để xem xét, thống kê các quan viên bị đánh trượt và bãi miễn chức vụ trong 2 năm liên tục vừa qua. Sở dĩ hắn phải làm tỉ mỉ, vất vả như thế là không muốn cắt giảm quan viên một cách bừa bãi, tùy tiện. vậy hạ. Nhan Trung Thừa có đại sự xin cầu kiến người An Trung Thuận cất tiếng bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Hoán. Trương Hoán cau mày, lập tức đặt bút xuống nói, truyền ông ta vào đi. Nhan Cựu Độ bước thật nhanh vào trong ngự thư phòng. Sau khi hành lễ, ông ta đi thẳng vào vấn đề, bẩm hoàng thượng, thần phát hiện có dấu hiệu của việc gian lợn, phá rồi kỷ cương của, của cuộc thi sát hoạch quan chức vừa rồi một cách nghiêm trọng. Đêm đã càng lúc càng khuya, thời gian lúc này đã bước vào canh hai rồi, sương ngủ tràn ngập khắp nơi. Trên đường cái vắng ngắt thỉnh thoảng mới có có một bóng người vội vã trở về nhà. Kể từ khi thành trường An ra lệnh không đóng cổng các phường sau nửa đêm thì trên các con đường cái cũng bắt đầu có người đi lại trên đường cái vào đêm khuya thế này. Nhưng trong đêm nay, trên đường cái lại có chút gì đó khác thường, trong màn sương mù kia ẩn chứa điều gì đó rất khẩn trương, phải chăng là đã phát sinh ra đại sự gì đó hay chăng? Tại khu vực Quang Đức Phường... Ở gần chợ phía tây của thành Trường An bỗng nhiên xuất hiện một nhóm khá đông những người mặc hắc ý lý chính xác thì có khoảng hơn 100 người. Bọn họ người nào người nấy vạm vỡ khỏe mạnh, động tác gọn gàng, từ cổng quang Đức phường tiến thẳng Vương phủ của An Dương quận vương Lý Giai. Khi còn cách Vương phủ chưa tới trăm bước thì lập tức những hắc y hệ nhân này liền phân tán, bao vây và chặn tất cả các cửa ra vào của Vương phủ. Còn lại một vị quan viên và khoảng hơn 20 người khác nhanh chóng bước lên bậc thêm của Vương phủ. Rồi bọn họ đập mạnh cảnh cổng để gọi người bên trong. Thùng. Thùng. Tiếng đập cửa vừa vội vã vừa đầy giận dữ đã phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya nơi đây. Là ai đấy? Đã muộn thế này sao lại còn đến chứ bên trong cửa truyền ra giọng nói đầy ức chế và gay gắt. Mở cửa mau lên, chúng ta là người của phòng giám sát. phục lệnh đến đây để điều tra. Cánh cửa không được đã mở, và một khuôn mặt cũng từ đó mà ló ra. Khuôn mặt ấy lộ ra một sự sợ hãi. Lắp ba lắp bắp nói, các vị là người của phòng giám sát sao? Viên quan cầm đầu đoàn H.I. lập tức dơ lên một tấm ngân bài cho hắn nhìn, rồi ông ta nói: chúng ta phụng lệnh của ngự sử đài, tới đây để nghị an dương quận vương cùng phối hợp điều tra. Nói xong viên quan đó vung tay lên, lập tức mười mấy hắc ý yền nhân đã vọt vào trong phủ. người gác cổng sợ hãi, sắc mặt tái đi như màu đất, rồi hắn cũng chạy nhanh vào bên trong báo tin. những người của phòng giám sát cũng tuyệt đối không lô mãng lùng sục trong vương phủ ngay, mà họ đứng ngay tại sân lớn mà chờ đợi. chốc lát sau, những tiếng bước chân rồn rập từ nhà trong truyền tới chỗ họ đang đứng. Trong bóng tối một lão nhân tuổi đã già trong vòng vây của những gia nhân đang tiến lại. Lão nhân đó chính là An Dương quận vương Lý Giai, ông ta là một quận vương rảnh rỗi, chẳng bao giờ bận tâm đến một chút quốc sự nào cả. Ai cũng biết ở trường An này phòng giám sát có uy danh hiển hách tới mức nào vậy mà bọn họ lại đêm hôm khuya khoát tới đập cửa hình đình của vương phủ thế này tất có đại sự chẳng lành. Lý Giai nghĩ như vậy mà đã bị dọa đến nỗi sắc mặt tái đi như màu đất vậy. Ông ta vội vàng chắp tay hỏi. Không biết mấy vị đêm khuya tới đây thế này có chuyện gì không? Lý Phóng Chi là nhi tử của Vương Gia phải không vị quan viên của phòng giám sát lạnh lùng hỏi Lý Giai. Đúng, nó chính là đứa con thứ năm của ta. Lý Giai trong lòng bắt đầu khẩn trương hơn. Lý Phóng Chi tuy là con thứ năm nhưng lại là người con trai duy nhất của Lý Giai. Hồi nhỏ hắn chẳng chăm chỉ học hành gì, cả ngày chỉ có đàn đốn tụ tập với đám con em các nhà quyền quý. Đúng là chẳng có tí tương lai nào cả. Năm ngoái đây... lý giai đã cố gắng xin cho hắn được tập ấm một chiếc quan nhỏ hàm thất phẩm hy vọng rằng hắn sẽ thay tâm đổi tính nhưng lúc này đâu phòng giám sát lại đang đến gọi nhà lý giai vì đứa con này ông ta không biết hắn đã gây ra cái đại họa ngập trời gì đây nữa lý giai nhớ lại chuyện cả tông tộc của bách hộ bị tàn sát nửa năm trước đây khiến chân ông ta tựa như mềm nhún ra rồi nó đang ở trong phủ lý giai bỗng nhiên quay đầu quắt to sai bảo đám người nhà còn không mau đi gọi lao ngũ tới đây mau lao ra Ngũ công tử tối nay uống say quá rồi, sợ rằng không đánh thức dậy được. Một tên gia nhân không hiểu biết tình thế nghiêm trọng thế nào nên hồn nhiên đáp vậy. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, Lý Giai đã nghiến răng nghiến lợi quát mắng hắn, đi ngay cho ta, dù phải chặt chân nó cũng phải mang nói ra đầy cho ta. Mấy tên gia nhân liền chạy nhanh vào nhà trong. Lý Giai nôm nớp lo sợ hỏi, xin hỏi khuyển tử nhà ta đã gây ra đại họa gì vậy? Viên quan đại diện phòng giám sát thấy Lý Giai cũng có thành ý phối hợp. Nên hắn cũng không quá gây gắt mà lên tiếng trấn An, cụ thể chuyện này thế nào thì ta cũng không nắm rõ, mà cấp trên cũng không lệnh cho chúng ta phải bắt giữ cả người nhà. Cho nên xin Vương Gia cứ yên tâm, chỉ cần Vương Gia không phạm án thì chuyện này cũng sẽ không can hệ gì tới Vương Gia đâu. Sau khi nghe những lời này, trong lòng Lý Giai cũng đỡ lo lắng sợ hãi phần nào. Ông ta thật sự không biết nhi tử của mình đã phạm phải tội gì. Rất nhanh sau đó, mấy tên gia nhân đã dịu đỡ Lý Phóng Chi ra ngoài. Hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu. Vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, mê man. Lý Giai thấy nhi tử của mình đã được đem ra, liền hung hăng xông tới cho hắn một cái bật hai, rồi mắng hắn xối xả, tên xúc sinh này. Ngươi lại gây cho ta cái phiền toái gì thế này, khiến ngay cả phòng giám sát cũng phải đến đập cửa giữa đêm khuya thế này hả? Bị tắt một cái trời dáng đã khiến cho Lý Phóng Chi tỉnh lại được phần nào. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn thấy trong đại viện đang đứng đông nghịt người là người. Lý Phóng Chi giật thót mình, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là cái vụ hắn gian lận trong cuộc khảo hạch quan chức vừa rồi đã bị lộ rồi. Nghĩ tới đây hắn sợ hãi đến cứng đơ cả chân, cuốn quyết nói, chuyện đó và tôi không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ đùng 200 lượng hoàng kim. Nhưng những người của phòng giám sát không để cho hắn có cơ hội biện bạch. Viên quan dẫn đầu vung tay lên ra hiệu, lập tức năm sau hắc ý thì nhân tiến lên phía trước bắt trói Lý Phong Chi. Sau đó viên quan dẫn đầu nhóm người của phòng giám sát chắp tay nói với Lý Giai, cấp trên có lệnh, để phòng việc tin tức bị lộ ra ngoài. Vì vậy xin vương gia hãy quản lý và cảnh báo gia nhân trong phủ. Bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Lý giai luôn cuống, không cả kịp gật đầu nữa, xin các vị yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo. Tốt lắm, chúng ta đã quay giải vương gia rồi viên quan dẫn đầu nhóm người của phòng giám sát lập tức vung tay ra lệnh, chúng ta về thôi. Trăm tin y gia nhân của phòng giám sát mang theo Lý Phóng Chi nhanh chóng rút khỏi vương phủ. Chỉ trong nháy mắt nơi đây lại trở nên yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Còn Lý Giai vẫn đứng ngơ ngác giữa đại viện. Dường như chuyện này đang diễn ra trong giấc mơ của ông ta vậy. Dù trời vẫn còn tối mờ, chưa sáng hẳn nhưng công bộ thượng thư Lý Hàm cũng giống như mọi khi, lên xe ngựa để chuẩn bị đi đến Đại Minh cung dự buổi chầu sớm. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay ông ta được chuyển sang làm thư ký của hội đồng nội các của triều đình. Ông ta đã mong nóng chờ đợi chuyện này từ lâu rồi, bởi vì việc được chuyển sang làm thư ký hội đồng nội các này có rất nhiều ý nghĩa đối với việc làm hữu tướng quốc của ông ta. Lý Hàm thấy thích thú đối với cảm giác có đại quyền khuynh đảo thiên hạ trong tay. Lý Hàm năm nay ngoài 50 tuổi, cũng là người trong tông thất của họ Lý. Nhưng cả đời ông ta chỉ sống trong sự bình lặng, yên ổn, không có bất cứ thành tích hay đóng góp gì nổi bật cho đại đường Hoàng Triều. Từ trước tới nay, ông ta đều là từng bước từng bước mà thăng quan lên trước. Nhưng có lẽ số của ông ta là số may mắn. Cho nên sau khi Lý Miễn bị xử tội chết và lúc đó Trương Hoán cũng mới lên ngôi nên muốn cẩn bằng địa vị trong tông thất cho nên đã chọn Lý Hàm làm đại biểu cho tông thất họ Lý trong cán cân quyền lực. Ông ta được thăng lên làm công bộ thượng thư, tiện đà đó là tiến vào hàng ngũ của bảy vị tướng quốc, điều đó khiến cho ông ta có cảm tưởng như vừa mới một bước lên trời vậy. Nhưng ông ta cũng biết rằng nền móng của mình còn chưa đủ. Mà những kẻ ghen ghét mình cũng rất nhiều, cho nên ông ta tận tụy làm việc, không để lộ sự sắc sảo, tài năng của mình. Chương 463, Bút Đồng Án, 4, C. Nhưng khi Lý Hàm vừa mới đi ra tới Đại Môn thì ông ta đã ngẩn người ra vì ngỡ ngàng khi thấy ngự Sử Trung Thừa Đỗ Mai đang đứng chắp tay chờ đón ở cách đó không xa. Trên khuôn mặt của Đỗ Mai lộ ra một nụ cười quái dị. Tự nhiên trong lòng Lý Hàm cảm thấy có điều gì đó bất an. Ông ta cho xe ngựa dừng lại và xuống xe, chắp tay đến chào hỏi Đỗ Mai, Đỗ Trung Thừa sao lại đứng ở cửa phủ ta thế này mà sao lại không vào trong. Không biết trung thừa có việc gì chỉ giáo trăng. Đỗ Mai cười nhạt, từ trong tay áo, ông ta rút ta một tờ thủ dụ, lời lẽ nghiêm túc. Ta tới đây để truyền thủ dụ của hoàng thượng cho phép công bộ thượng thư lý hàm nghỉ ba ngày. Nghe xong những lời này, lý hàm bất ngờ đến ngây dại. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên ông ta được đảm nhiệm chân thư ký hội đồng tướng quốc. Vậy mà hoàng thượng lại ra thủ dụ cho ông ta nghỉ phép ba ngày. Không biết hoàng thượng có ý gì đây, đỗ trung thừa, xin hỏi ngài, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Lý Hàm rất sướng sốt, trong lòng nóng như lửa muốn biết nguyên nhân của chuyện này. đỗ Mai cũng không hề có chút gì là hoang mang lung túng cả, ông ta đưa tờ thủ dụ cho Lý Hàm nói, xin Lý Tướng Quốc cứ nhận thủ dụ trước đi đã. Lý Hàm nhận tờ thủ dụ từ trong tay của đỗ Mai. Ông ta xem qua một chút, đúng là thủ dụ do chính tay Hoàng thượng viết rồi, bên dưới còn có con ấn riêng của Hoàng thượng. Theo đúng nguyên tắc mà nói thì tờ thủ dụ này của Trương Hoán viết cho ông ta nếu như không có đóng dấu xác nhận của trung sách môn hạ thì Lý Hàm hoàn toàn có thể không cần phải chấp hành, mà tiếp tục thượng triều bình thường, và cùng với nguyên tải đảm nhiệm chức vụ thư ký hội đồng. Nhưng ông ta thừa hiểu rằng, Hoàng thượng đã phải đích thân ra đạo thủ dụ này thì tất phải có đại sự gì đã xảy ra. Lý Hàm tuyết đối không dám kinh thường. Ông ta quay sang đố mai túi mình thật sâu hành lễ, khẩn khoản nói. Xin đỗ trung thử hãy nói cho ta biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy. Đỗ mai ngó xung quanh thấy không có người nào cả, liền tiến lại gần Lý Hàm, nhỏ giọng nói cho ông ta, có người tố kỳ thi khảo hạch quan chức lần này đã có sự gian lận và làm rối kỷ cương của kỳ thi một cách nghiêm trọng. Và lệnh lang Lý Tuyên cũng có liên quan đến vụ việc này. Tuyên nhi, Lý Hàm ngây ngẩn cả người, làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Là có người đã khai báo như vậy? Hoàng thượng cũng chưa vội vàng kết luận gì cả. Cho nên xin Lý Tướng Quốc nên tự mình hỏi lại lệnh lang, nếu chuyện đó là sự thật thì mong Tướng Quốc cũng nên vì đại nghĩa di thân Lý Hàm nghe đỗ Mai nói vậy thì do dự một chút, nhưng rồi ông ta cũng buộc lòng phải gật đầu nói, xin ngài hay chuyển cáo tới hoàng thượng, nếu như Lý Tuyên làm trái pháp luật, thì hạ thần này sẽ quyết không nuông chiều hắn Đông nhiên, Lý Hàm chợt nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi ghê gớm, nguy rồi. đỗ Mai thấy sắc mặt của ông ta trắng bệnh, cũng nóng lòng hỏi gấp, có chuyện gì thế vương ra. Cả đêm hôm qua Lý Tuyên không hề về nhà. Và vừa mới sáng sớm của ngày hôm sau, rất nhiều binh lính đã được điều động vào trong hoàng thành. Bọn họ phong tỏa hoàn toàn khu vực lễ bộ. Tất cả các quan viên ở lễ bộ từ Thị lang trở xuống đều bị dẫn độ đến ngự sử đài để thẩm vấn điều tra. Cái tin tức này bùng nổ và nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài triều. Trong cuộc thi khảo hạch quan chức vừa rồi đã xảy ra một vụ trọng án liên quan đến vấn đề gian lận trong thi cử. Hơn nữa nó còn liên quan đến hai vị tướng quốc. Cái tin tức này cứ âm thầm len lỏi mà bay đi khắp bốn phương tám hướng. Lại có tin đồn rằng, Lễ Bộ Thị Lang Vi Thanh vì sợ tội mà tự sát, còn Lễ Bộ Thượng Thư Lâu Kỳ đã viết đơn xin từ chức, còn Công Bộ Thị Lang Lý Hàm vì có con trai liên quan đến vụ án này nên cũng đã bị bí mật tống giam. Tình hình trong triều lúc này thật sự là rất hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cảm giác sắp có một trận báo tố nổi lên trên chính trường của đại đường. Tại Tử Thần Các, Trương Hoán sau một đêm không ngủ, giờ đây hắn vẫn còn đang ngồi chăm chú xem xét một cây bút. Sắc mặt trương hoán rất tâm trầm, nghiêm trọng. Cây bút bút mà hắn đang cầm trên tay chính là bằng chứng xác thực nhất chứng tỏ cho việc kỳ thi khảo hạch quan chức vừa qua có nhiều gian lận. Cây bút này được đặc biệt sửa đổi lại kết cấu một chút, theo đó phần đuôi bút có thể xoáy lắp được và quản bút thì hoàn toàn giống. Dĩ nhiên đáp án bài làm sẽ được giấu trong quản bút dông đó. Và theo điều tra, thì đã phát hiện ra tổng cộng có 102 cái bút như thế. Nói cách khác ít nhất có 102 kẻ tham gia vào vụ việc gian lận thi cử này rồi. Lý Phóng Chi đã khai báo tất tật tật. Hắn nói hắn đã dùng 200 lượng hoàng kim để làm lá bùa hộ mệnh vượt qua kỳ thi này. Số tiền đó hắn đã giao cho Lý Tuyên con trai của Lý Hàm. Đồng thời ba tên chủ sự trong lễ bộ có tham gia vào việc sao chép đáp án trong đường dây gian lận trường thi lần này, cũng đã thừa nhận, bọn họ có nhận được của Lý Tuyên 300 lượng hoàng kim để lo cho hắn vụ này. Hiện tại nhân vật tâm điểm và cũng là mấu chốt của trọng án lần này chính là Lý Tuyên. Hắn là kẻ trung gian, môi giới đưa và nhận hối lộ. có thể nói tất cả tin tức và nội tình của vụ án này đều do hắn nắm giữ hoàn cảnh lúc này thật là đang nóng sôi sùng sụp, vậy mà lý tuyên vẫn bị tích cho nên tất cả các đầu mối đều bị đứt dồn tắc lại cả bẩm hoàng thượng thân đã hạ lệnh cho tất cả các mật vụ của phòng giám sát tham gia vào việc truy tìm tung tích của lý tuyên tất cả các nơi mà lý tuyên thường hay lui tới như tự quán giáo phường thanh lâu và những nơi khác thần đều đã phái các mật vụ này đi điều tra nghe ngóng chỉ cần hắn còn xuất hiện ở thành trường ăn này thì nhất định thần sẽ bắt được hắn. Người đang trình bày chính là Đỗ Mai, ông ta đang cùng Nhan Cựu đội bẩm báo với Trương Hoán về những diễn biến mới nhất của trọng án gian lận thi cử lần này. Bên cạnh đó còn có Hàn tướng Quốc và lại Bộ Thị Lang Hồ Dung cũng đang đứng lắng nghe. Trương Hoán đặt cây bút vật chứng của vụ án xuống bàn, rồi hắn chắp tay đi đi lại lại vài bước trong tử thần các, rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi: các ngươi đã lục soát tỉ mỉ phụ đệ của Lý Hàm hay chưa? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần đã cho lục soát rất kỹ lưỡng. thậm chí còn phát hiện ra ở chỗ tòa giả sơn trong phủ đệ của Lý Hàm có một đường mật đạo. Nhưng trong mật đạo này cũng không hề thấy có chút bóng dáng nào của Lý Tuyên cả. Thần còn đang định đề nghị Hoàng thượng cho phép thần lục soát cả nhà mẫu thân của Lý Tuyên nữa. Trương Hoán nghe vậy, liền lắc đầu, cho tới tận tối hôm qua, cái trọng án này còn chưa có bất cứ dấu hiệu nào bùng phát cả, cho nên trường hợp hắn cố ý chạy trốn, ẩn nấp là không có khả năng. Dựa theo tình hình hiện nay mà suy đoán, thì việc lý tuyên mất tích có thể có hai khả năng xảy ra một là hắn đã bị giết để bịt đầu mối thứ hai là hắn đang tự ẩn mình trong vương phủ nhưng các ngươi đã lục soát rất kỹ vương phủ của lý hàm mà vẫn không thấy chứng tỏ hắn bị diệt khẩu là rất lớn mặc dù nói như vậy nhưng dường như trương hoán vẫn không cam lòng để mọi chuyện bế tắc thế này hắn lập tức ra lệnh cho đỗ mai chấm lệnh cho khanh phải tăng cường thêm nhân lực tiến hành lục soát thật kỹ lại cho ta tuy nhiên tuyệt đối không được sử dụng quân đội vào chuyện này Ta muốn sống thấy người chết phải thấy xác. Thần xin tuân chỉ. Đố mai đáp lời trương hoán rồi vội vã cáo từ đi ra. Trương hoán lại quay sang hỏi nhan cửu độ, tình hình ở bên lễ bộ có tiến triển gì mới không. Vẫn giữ thái độ trầm mặc từ đầu tới giờ, nhan cửu độ thở dài một hơi rồi nói, Bẩm hoàng thượng, vi thanh cũng có dính líu đến vụ án này, chính ông ta đã thừa nhận rằng người thân của mình đã nhận của Lý Tuyên một ngàn lượng hoàng kim, nhưng ông ta hoàn toàn phủ nhận việc bản thân mình có tham gia vào đường dây gian lận này. Còn những người khác trong lễ bộ thì sao lúc này lửa giận trong lòng trương hoán dường như đã bắt đầu bùng lên thật rồi. Hồi bẩm hoàng thượng, trừ vi thanh và ba tên chủ sự ra, còn lại tất cả các quan viên khác của lễ bộ đều kiên quyết khẳng định mình không hề có liên quan gì đến vụ án này. Một vụ gian lận quy mô lớn mà tinh vi như vậy thì sao mà một tên thị lang và ba tên chủ sự tham làm nổi chứ. Nhưng tên còn lại không chịu nhận tội sao. Xem ra chúng đã bắt nạt chấm quá rồi ở y. Trương hoán cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa. Hắn quay sang nói với hàn tướng quốc và Hồ Dung với một giọng điệu quả quyết, lập tức tiến hành điều tra thẩm vấn tất cả người trong lễ bộ từ hàng thị lang cho tới chủ sự. Vụ án lần này sẽ giao cho đại lý tự thủ lý. Đồng thời ta cho phép được dùng nghiêm hình để bắt bọn chúng cung khai. Trâm không tin rằng không mở miệng được bọn chúng. Chương 464, bút đồng án, 4, d. Hàn tướng quốc và Hồ Dung khi nghe trương hoán nói vậy, liền liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng nhau quý xuống. Hàng tướng quốc khuyên nhủ trương hoán bằng một giọng thống thiết đầy lòng trung nghĩa, bẩm Hoàng thượng, tội ăn hối lộ là trái pháp luật, là đáng hận, đáng trừng phạt. Nhưng Hoàng thượng không thể nào kết luận rằng tất cả các quan viên của lễ bộ đều có liên quan đến vụ án. Một bộ cũng như một nước, nếu như kết luận tất cả quan viên lễ bộ đều liên quan đến vụ việc này thì có khác nào nói rằng cả triều đình ta không có người nào trong sạch cả. Hoàng thượng, lần thi khảo hạch quan chức lần này tính chất quan trọng thế nào ai ai cũng hiểu. thần nhận thấy đại đa số các quan viên của lễ bộ đều làm việc cẩn trọng, không ngại vất vả. vậy thì tại sao hoàng thượng lại không hỏi rõ trắng đen mà đã một mực đánh đồng tất cả như vậy? hoàng thượng làm như vậy thật khiến cho quan viên trong triều đều cảm thấy tổn thương lắm. hoàng thượng nói xong, hàn tướng quốc khóc lóc đầy thông thiết, dập đầu không ngừng. hồ dung quỳ bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng khuyên can trường hoán, lời lẽ cũng đầy tâm huyết. hoàng thượng còn nhớ vụ án của trần bình ở lũng hữu năm đó không? khi ấy trần bình mắc tội tham nhũng. Cắt xén khẩu phần lương thực của nạn dân. Nhưng Hoàng thượng đã không mở rộng đối tượng bị trừng phạt, xử lý mà chỉ đem một mình Trần Bình ra chém đầu thị chúng. Chính bởi vì Trần Bình đã từng là tâm phúc của Hoàng thượng, cho nên sau khi giết hắn rồi, ai cũng coi đó làm gương nên bầu trời lũng hữu lại một lần nữa lại được sảng sủa trở lại. Năm đó quả thực là Hoàng thượng đã lý trí và sáng suốt biết bao. Còn hiện tại, Hoàng thượng chỉ vì một vụ án mà hủy bỏ tất cả quan viên của các một bộ. Không biết Hoàng thượng đã nghĩ tới chưa? Nếu như những vấn đề có liên quan đến cái họa lần này được mở ra thì không biết tình hình quan trường của đại đường ta sẽ đi về đâu đây. Lúc này, nhan Cựu độ cũng quy xuống, trình bày ý kiến của mình, bẩm hoàng thượng, Hàn tướng quốc và Hồ Thị Lang nói rất có lý. Trong vụ án lần này quả thật là có nhiều ẩn tình. Ví dụ như Vi Thanh được xác định là có liên quan đến vụ án, nhưng là sau khi cuộc thi kết thúc ông ta mới biết người nhà mình nhận hối lộ. Như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể khép ông ta vào tội biết chuyện mà không báo ngay. Hơn nữa khi bị điều tra, Vi Thanh đã chủ động khai báo. Cũng may là như thế, nếu không thật sự thần cũng không có chứng cứ để buộc tội ông ta. Vì vậy, thần thiết nghĩ hoàng thượng nên có cách đối xử cho thỏa đáng, không nên phủ nhận tất cả như vậy. Cả ba vị đại thần đều dùng những lời lẽ chân thành, thống thiết để can gián khiến cho Trương Hoán rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Nỗi đau mất con, cùng với một ngày làm việc dòng dã không ăn, không uống, đêm lại còn không ngủ nữa, điều đó đã khiến Trương Hoán cảm thấy kiệt sức. hắn Mệnh mỏi ngồi xuống long kỷ. Rồi phất phất tay nói với ba vị đại thần, vụ án lần này chấm giao cho Hàn tướng quốc là người chủ quản xử lý. Bốn cơ quan là hình bộ, lại bộ, đại lý tự, ngự sử đại phải cùng nhau hội thẩm, bàn bạc và xem xét lại tất cả các vấn đề có liên quan bắt đầu từ việc đề thi bị lộ. Đồng thời phải giả soát lại một lần nữa, phải thật tỉ mỉ, kỹ càng từng diễn tiến dù là nhỏ nhất của buổi chiều hôm trước khi ngày thi diễn ra. Ngoài ra các ngươi còn phải cho xác minh và định hướng lại những dư luận không tốt, không đúng về cuộc thi. Ngay cả những người đạt thứ hạng cao trong cuộc thi lần này các ngươi cũng phải cho xem xét, duyệt lại toàn bộ quyển thi của bọn họ. Nói tóm lại, vụ án gian lận trường thi này nhất định phải điều tra làm rõ trắng đen. Đến giữa trưa ngày hôm đó, ở khúc sông của tuyến vận tải lương thực bằng đường sông, đoạn chạy qua khu chợ phía đông đông nhiên lại tập trung rất đông người tò mò, hiếu kỳ. Ở dòng sông lúc này, có ba tên nha dịch của huyện Vạn Niên đã lặn xuống nước để lần mò tìm kiếm. còn mười mấy tên nha dịch khác thì đứng ở trên thuyền dùng các gậy trúc dài để dò xét ở đáy sông. Sở dĩ có chuyện này là vì vào buổi sáng hôm nay có người từ bờ sông chạy vào trình báo với nha huyện rằng nửa đêm hôm qua hắn có nhìn thấy có người đem một chiếc bao vải trông khá nặng ném xuống sông. Trong bộ dạng của kẻ đó hết sức khả nghi. Màu tránh ra! Màu tránh ra! Một đội binh lính chạy rất nhanh tới, bọn họ đẩy rẽ đám dân chúng tò mò kia dạt sang hai bên. Ở phía sau đội binh lính ấy là một chiếc xe ngựa. khi tới bên bờ sông thì chiếc xe ngựa đó dừng lại và từ trong đó đỗ mai bước ra ông ta vừa mới nhận được tin tức nên vội vàng tới đây xem xét tình hình lưu huyện lệnh của vạn niên huyện đang đứng ở trên bờ chỉ đạo cuộc mò tìm chiếc bao tải đã bị ném xuống sông đêm qua ông ta thấy đỗ mai tới nên vội vàng tới thi lễ ra mắt vạn niên huyện lệnh lưu minh lượng tham kiến đỗ trung thừa đỗ mai khoát ta nói lưu huyện lệnh không cần đa lễ tình hình thế nào đã trục vớt được gì ở sông lên chưa Đỗ Mai vừa dứt lời thì đám dân chúng đứng xem ở trên bờ bỗng nhiên vang lên những tiếng ngạc nhiên. Một tên nha dịch hét lớn, bẩm báo, huyện lệnh, đã tìm được rồi ạ. Đỗ Mai và Lưu huyện lệnh lập tức chạy đến bờ sông, thì thấy ba tên nha dịch vừa lặn xuống sông lúc nãy đang kéo một cái bao tải màu đen vào bờ. Bọn nha dịch đứng trên bờ giúp ba người bọn họ kéo cái bao vải ấy lên bờ. Đem mở ra Đỗ Mai trầm giọng ra lệnh. Một tên nha dịch dùng đao cắt mở đầu bao tải. Hắn vừa mới thoáng nhìn thấy gì đó đã vội vàng đứng lên trông có vẻ rất sợ hãi. Quả nhiên trong cái bao tải đó là thi thể lóa lổ của một người đàn ông. Lưu huyện lệnh nhận ra được nạn nhân đó, ông ta liền nói, đây, đây chẳng phải là đại lý tự thi trực Lý Tuyên hay sao? Nghe Lưu huyện lệnh nói vậy, tê lòng đô mai lập tức chịu nặng. Lý Tuyên quả nhiên là bị diệt khẩu rồi. Hắn là nhân chứng mấu chốt của vụ án lần này. Một khi hắn bị bịt miệng thì cũng đồng nghĩa với việc vụ án gian lận trường thi lần này đã đi vào ngõ cụt. Bởi vì đầu mối quan trọng nhất đã bị đức. Hạ thủ quả thật là nhanh Đỗ Mai thầm nghĩ trong lòng, đồng thời ông ta trực giác của ông ta cũng mách bảo rằng kẻ đứng chủ mưu sau vụ đại án này chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản. Đỗ Mai tiến lại gần đến sát chết. Ông ta ngồi trồm hôm xuống rồi cẩn thận xem xét thương thế và tìm các manh mối trên tử thi. Ở phần lưng của Lý Tuyên bị 5 vết đao chém, còn Yết Hầu thì bị cắt đứt. Như vậy có thể hình dung là Lý Tuyên đã bị kẻ địch tập kích từ phía sau. Hung thủ đã ghi chặt cổ của hắn cho đến chết. Quả thật là tên hung thủ này rất giàu hoạt, hắn ra tay mà không để lại bất cứ một manh mối nào để có thể điều tra cả. Trên thân thể của Lý Tuyên không hề có một mảy may dấu vết nào, chỉ có đôi chân là bị buộc vào một tảng đá lớn, nếu không phải là có người phát hiện khi cái xác đang bị ném xuống sông mà báo với quan phủ, nếu không thì chẳng biết lúc nào cái bao tải xác ấy mới nổi lên. xác của Lý Ti trực chắc có lẽ bị hung thủ ném xuống ở khúc sông phụ cận của Đông Thị, chợ phía Đông. Nhưng hạ quan nghĩ rằng hắn ta thật ra là đã bị giết ở Tây thị, chợ phía Tây. Rõ ràng hung thủ muốn chơi trò Dương Đông kích Tây, cô ý mê hoặc chúng ta. Lưu huyện lệnh là người có kinh nghiệm phong phú, mới thoáng một chút ông ta đã suy đoán ra được dụng ý thực sự của tên hung thủ. Nếu là như thế thì chuyện này lại còn liên quan đến vấn đề thẩm quyền và phạm vi quản lý của quan lại mà ở đây chính Lưu huyện lệnh. Nếu như Lý Tuyên bị sát hại ở Tây thị thì đương nhiên là nằm trong địa phận quản lý của huyện lệnh Trường An, còn ông ta là huyện lệnh Vạn Niên huyện. thì không thể nào vượt mặt Trường An huyện để điều tra được. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Lưu huyện lệnh có thể tránh được trách trách nhiệm điều tra vụ án này. Đây mới chính là điều mà ông ta mong muốn nhất. Đỗ Mai gật đồng, tán đồng với ý kiến của Lưu huyện lệnh, quả thực là Lưu huyện lệnh này suy đoán rất có lý. Tên lý tuyên này là một tên ăn chơi có tiếng ở Trường An. Rất nhiều thanh lâu tiểu quán đều biết hắn. Mặc dù Đỗ Mai tự xác định rằng khả năng có được tin tức từ những nơi đó là rất thấp, nhưng ngay cả một con ngựa đã chết thì cũng chỉ có thể hỏi người chữa cho nó lúc sống. Nghĩ tới đây, Đố Mai lập tức hạ lệnh cho hai gã thủ hạ, các người đi ngay tới Tây Thị, hỏi thăm các thanh lâu, tiểu quán xem tối hôm qua bọn họ có thấy Lý Tuyên xuất hiện ở đó hay không. Hai tên thủ hạ vâng lệnh, lập tức cưỡi ngựa đi ngay tới Tây Thị. Đố Mai cũng quay sang chắp tay nói với Lưu huyện lệnh, chuyện điều tra ở bên đông thị này, chắc là phải nhờ đến Lưu huyện lệnh giúp đỡ rồi. Lưu huyện lệnh cười ha hả Tỏ vẻ ông ta vướng vào chuyện này đúng là bụng làm dạ chịu. chương 465, khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn. Trong tiết mùa thu tháng 9, dưới bầu trời bao la rộng lớn, không khí cuối thu trong trẻo dễ chịu lạ thường, một sát xanh thăm thẳm tinh khiết bao phủ khắp bầu trời. Đây cũng chính là khoảng thời gian bước vào vụ thu hoạch trong một năm. Toái Diệp Châu nằm ở phía Nam Đại Thanh Trì trên một khu vực bình nguyên rộng lớn. Sông Diệp Chi như một dải ngọc, sau khi quanh co qua bốn lượn tô điểm cho cảnh quan của phương Bắc này Nó liền đổ về Đại Thanh Trì. Và ở khu vực phía đông của sông Diệp Chi Dê Bò đều đang nhẫn nhơ gặm cỏ trên mục trường. Phía xa xa, một bầy chiến mã đang phi nhanh tới. Mấy người mục đồng trẻ tuổi thì cất tiếng hô quát, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp cả Thảo Nguyên. Toái Diệp Châu đã chính thức nằm trong khu vực lãnh thổ của Đại Đường. Nếu chiều theo lịch của Đại Đường thì năm nay là năm đại trị thứ tư, và Hoàng đế Đại Đường là Lý Hoắn cũng đã lên ngôi được 3 năm rồi. Cách sông Diệp Chi khoảng chừng hơn hai dặm có một con đường quan đạo mới được tu sửa lại. Bây giờ con đường hướng về phương nam ấy đã trở nên bằng phẳng và thẳng tắp rồi. Cứ đi thẳng con đường quan đạo này sẽ đi qua Vân Sơn Khẩu. Để hoàn thành được con đường này, An Tây đô hộ vương Tư Vũ đã phải huy động tới hai vạn tù binh, ba vạn binh lính trong quân đội chính quy của triều đình cùng với mấy chục vạn dân phu lao động chăm chỉ, cật lực trong vòng 2 năm rưỡi mới hoàn thành được con đường này. Bề rộng của con đường khoảng chừng 5 trượng. Toàn bộ được dùng bùn đất đầm. Nền kỹ, nên mặt nền đường chắc chắn, rán mịn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Cứ cách khoảng 20 dặm lại cho xây dựng một phong hòa đài, đồng thời còn phái một đội binh lính canh gác. Ở hai bên quan đạo được trồng rất nhiều cây hồ dương. Mùa thu lá vàng, từ trên cao nhìn xuống, con đường này nhìn mới thơ ngộng làm sao, một màu vàng chạy dài, chạy dài như tới chân trời bên kia vậy. Các tướng sĩ của đại đường liền chọn tên để ghi công đức hoàng đế bệ hạ của họ để gọi tên cho con đường này. Và vì thế mà quan đạo này mới có tên là Kim Long Đại Đạo. Giữa trưa, trên Kim Long Đại Đạo xuất hiện một lạc đà giảm rộ đi qua. Việc vận chuyển hàng hóa từ phương Đông sang phương Tây đã đem lại những lợi ích đáng kể cho đại đường. Mười mấy người mục đồng trẻ tuổi cầm trong tay của mình những túi ra đựng đầy nước. Họ vây tay trao từ biệt những người thương nhân nọ và chờ đợi những người thương nhân sẽ đi qua đây tiếp theo. Lúc này từ phía phương Nam xa xa bỗng truyền đến những tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm nổ. những tên mục đồng trẻ tuổi cuống quít cầm những túi ra và chạy vào sâu trong vùng thảo nguyên khi đội ngũ nhân mã kia đến gần họ liền nhận ra một đội kỵ binh đại đường hơn ngàn ngựa ải trên mũ giáp của những kỵ binh này đều có những chùm tua đỏ đang tung bay dưới ánh sáng mặt trời khôi giáp bọn họ sáng ngời trường sóc đeo bên yên ngựa tất cả đều hiển lộ một tư thế bay hùng khí thế bừng bừng tất cả ngựa mà bọn họ cưỡi là giống ngựa tây vực đoàn người ấy bố trí cứ một người quản lý hai ngựa Đây đội giáp ngân quân thứ 10 trở về, bọn họ vừa vượt ngàn dặm từ Trường An trở về, nghỉ lại 5 ngày ở sơ lạc để tu chỉnh nay đã về tới Toái Diệp. Phía xa xa đã là sông Diệp Chi rồi, tốc độ của đội kỵ binh cũng theo đó mà có phần chậm lại. Bọn họ nhanh chóng thay đổi chiến mã để giúp cho chúng nhanh chóng khôi phục lại thể lực. Mười mấy tên mục đồng trẻ tuổi thấy những kỵ binh kia là con đường, bọn họ bèn rối rít dơ những túi ra đựng đầy nước và chạy về phía con đường. những người lính này nhanh chóng nhận lấy những túi da đầy nước đó rồi ngửa cổ mà uống ngực ngực từng ngục lớn mấy tên lính lấy từ bên hông ra một đồng tiền nếm cho bọn mục đồng rồi hô lớn hay đi mang nước tới đây các ngươi sẽ có thưởng những tên thiếu niên kia vui mừng vội vàng thu nhặt những đồng tiền rồi cưỡi ngựa chạy về phía con sông một cánh kỵ binh do viên đô úy đích thân thống lĩnh tập trung ở giữa đội hình viên đô úy ấy tên là Hàn việt tuổi còn chưa tới 30, mươi là ngươi kinh triệu huyện phú bình năm hai tuổi hắn đầu quân ở lũng hữu đã từng tham gia những chiến dịch lớn như chiến dịch thu phục hà hoàng an tây trải qua trăm trận công lao không nhỏ vì vậy mà y y được thăng lên làm đô ý. bên cạnh y thì còn có một gã phụ trách việc các công việc văn thư hành chính trong quân vụ giữ chức hộ tào tham quân sự giúp việc cho toái diệp đô đốc phủ hắn họ quách tên mục tuổi tác khoảng hơn 30 là người phân châu hà đông cách đây 3 năm tuy là học trò nhưng quách mục đã gia nhập quân đội an tây khi đó triều đình có mở khoa thi hắn cũng ứng thí nhưng bị trượt vì vậy quách mục liền toàn quân mãi tận tây vượt xa xôi bản thân hắn xuất thân là tiến sĩ hơn nữa nhân tài ở an tây lại thiếu hụt vì vậy hắn rất được trọng dụng và chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã được thăng lên làm quy tư quân trung chủ bạn năm ngoái hắn lại được thăng lên làm hộ tào tham quân sự trong Toái diệp đô đốc phủ Toái diệp châu nha cũng là đô đốc châu phủ việc chính trị và quân sự đều là một cả cho nên hộ tào tham quân sự trong đô đốc phủ cũng chính là châu hộ tào tham quân sự nhiệm vụ của hắn ta là chủ quản tiền gạo hộ tịch Các công việc chính trị của dân chúng. Bốn tháng trước hắn được cử làm hộ ngân sứ, áp tải 100 cân bạc thô về Trường An. Từ Trường An trở về trong lòng của Quách Mục có nhiều mong nóng, cùng sự ngọt ngào. Đô ý Hàn Việt thấy Quách Mục thỉnh thoảng lại nhìn ra rất xa về phía Toái Diệp, liền cười nói trêu đùa hắn Quách Tham Quân à, lần này trở về Toái Diệp thì phải cho bọn ta uống rượu mừng của ngươi đi. Gương mặt của Quách Mục hơi đỏ lên một chút, hắn biết tâm tư của mình đã bị Hàn Việt ở bên cạnh khám phá ra. Hắn và vị hôn thê là đồng Hương. Nàng ấy là một tiểu thư rất được cưng chiều. Cách đây 3 năm, Toái Diệp đưa ra chính sách, mỗi hộ dân mới đến sẽ được hai khoảnh ruộng, xúc vật kéo ba con. Đây là chính sách để thu hút những di dân từ Trung Nguyên tới đây. Vì vậy sau thời gian 3 năm thực hiện việc di dân thì ở Toái Diệp này đã có tới 3 vạn hộ. Số này được chia thành các nhóm nhỏ phân bố sinh sống từ Toái Diệp cho tới Đại Thanh Chỉ. Gia đình vị hôn thê của cục mục vốn là thương nhân, từ phần châu chuyển tới đây. Nàng ta họ bạch. Năm nay mới khoảng độ 17 tuổi, ngoại hình trông ôn nhu xinh đẹp, và nàng cũng biết qua một chút chữ nghĩa. Khi mà mắt xanh của quách mục đã để ý đến nàng thì hắn ta bèn nhờ bà mối đến nhà họ bạch đặt mối nhân duyên. Bất cứ người phụ nữ nào mà có được người lang quân như hắn thì đều cảm thấy trăm vạn lần may mắn mà nhận lời cầu hôn rồi. Vốn hai bên đã ước hẹn đến tiết trung thu thì sẽ cử hành hôn lễ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác quách mục phải áp tải bạc đi trường an, hôn lễ của bọn họ vì thế mà cứ lần lữa mãi chưa xong. Hiện tại bây giờ Toái Diệp đã ở trong tâm mắt. Hắn lại nghĩ tới dáng dấp thùy mị của Bạch Phương, nên trong lòng nôn nóng khó dằn nổi cảm xúc. Quách mục nhận thấy tâm tư của mình đã bị Hàn Việt nhìn rõ, nên trên khuôn mặt của hắn có chút ngượng ngùng. Liền đưa tay gõ lên mũ giáp của Hàn Việt một cái, cười và mắng đùa tên tiểu tử nhà ngươi cả ngày chỉ xét đoán người khác làm gì hả? Người ngứa ra chắc. Hàn Việt nghe thấy thế liền lấy tay che gáy, khoa trương hét lớn ái trả, đánh mạnh thế này có phải là đã kiểm chế từ lâu rồi hay không hả? Hắn hét to xong rồi dục ngựa chạy xa khoảng chừng 450 bước. Quay lại phía Quách Mục cười to ầm ĩ hơn 10 tên lính đứng bên cạnh cũng cười thổ. Bỗng nhiên một tên lính chỉ vào phương xa hô to người cắt la lộc. Quách Mục và Hàn Việt đều lấy làm kinh hãi, nụ cười trên khuôn mặt của họ tắt hẳn. Tất cả dường như không ai bảo ai đồng loạt nhìn về hướng đông bắc. Chỉ thấy trên một đồi thảo nguyên cách đó khoảng chừng hai dặm xuất hiện 10 người cưỡi ngựa, nhìn xa xa thì áo bọn họ mặc có vẻ giống của Đường quân. Bọn họ 10 người đều mặc hắc bảo, đó chính là dấu hiệu điển hình của người cắt la lộc. Thật ra thì trang phục y H.I.Z. -E được sử dụng rất phổ biến. Ngay như ở Tây Vực, bọn họ cũng có một bộ tộc chuyên mặc H.I.Z. -E vậy. Không phải kỵ binh đâu, đó chẳng qua là mười mấy người đang chăn thả gia súc mà thôi Hàn Việt khẽ nhữ mày suy nghĩ. Từ năm trước rồi, khu vực chăn thả gia súc của người cắt la lộc càng ngày càng mở rộng ra nhiều hơn, cho đến bây giờ thì đã mở rộng đến tận Kim Long Đại Đạo này rồi. Chỉ sợ rằng năm nay phương Bắc giá lạnh liên miên, người cắt la lộc sẽ sinh sống khó khăn đây. Hai năm trở lại đây khí hậu lại trở nên lạnh hơn nữa, tuy nhiên lưu vực ở Đại Thanh Trì vậy thì có phần tốt hơn một chút. Tình hình của những người cắt la lộc ở phía Bắc càng ngày lại trở nên khó khăn hơn. Quách mục khe khẽ thở dài nói những người dân du mục này thật là đáng thương. Bọn chúng có cái gì mà đáng thương chứ? Bọn chúng hiện tại là người chăn thả gia súc bình thường thế nhưng chỉ cần bọn chúng xoay người một cái là trở thành những quân nhân thực thụ. đi cướp đoạt hết của người này đến người khác. Trái với Quách Mục, Hàn Việt lại không hề có một chút thương hại với những người này, hắn lập tức quay người lại ra lệnh đệ nhất doanh xuất phát, đuổi hết bọn chúng đi, nếu bọn chúng vẫn ngoan cố, hãy giết sạch cho ta. Chương 466, Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn, B. 300 tên kỵ binh từ trong đội hình áp tải bạc vội vọt ra, tất cả đều dương cung lắp tên rồi hướng tới những người cắt la lẩu xung tới. những người cắt la lộc khi thấy đường quân đuổi tới thì bị làm cho sợ hãi mà thúc ngựa chạy trốn biệt đường quân vẫn đuổi theo đến vài chục dặm đường cho đến khi thấy những người cắt la lộc đã chạy trốn xa thì mới thúc ngựa quay trở lại đội ngũ đại quân tăng tốc tiếp tục hướng về phía toái diệp mà chạy nhanh đi nhóm người quách mục vừa đi vừa phi ngựa đã hai ngày trời đến buổi sáng ngày hôm nay thì rốt cuộc toái diệp thành cũng đã hiện ra ở phía xa xa đường chân trời Hiện tại Toái Diệp Thành không còn là của người hộ như trước đây khi mà bọn họ còn làm chủ ở khu vực Biên Thủy Tây Vực. Trải qua 3 năm phát triển không ngừng với việc đưa hai vạn hộ dân từ Trung Nguyên được di dân tới Toái Diệp Thành đã đưa tổng số nhân khẩu ở đây lên tới 20 vạn người và đương nhiên Toái Diệp Thành được coi là thành trì lớn thứ ba ở khu vực này. Gần đó là Khang Quốc Đô Thành Tắt Mạt Kiện Thành, Tắt Mã Nhĩ Hãn, cùng với Thạch Quốc Đô Thành thác Chiết Thành. Và nhất là từ khi Kim Long Đại Đạo được tu sửa và hoàn thành đã rút ngắn được lộ trình Đại Đường An Tây, hơn nữa trên Kim Long Địa Đạo thỉnh thoảng lại có các toán đường quân đi tuần tra tới lui, nên cũng hết sức an toàn. Và cũng chính Kim Long Đại Đại Hương này đã giúp cho tơ lửa vận chuyển thuận lợi lên phía Bắc. Toái Diệp Thành cũng nhờ đó mà trở thành một nơi thương nhân tập trung, một thành trì lớn với các hoạt động buôn bán sôi nổi. Trước mắt thì Toái Diệp Thành có khoảng một vạn quân làm nhiệm vụ đồn trú tại An Tây ngũ Đại Đô Đốc Phủ, gần với sơ lạc Đô đốc của Toái Diệp vẫn là Tào Hán Thần. Ông ta đã nhận được tin báo về đội quân áp tải bạc đã trở về, nên ông ta thân trinh đến cửa thành để chào đón nhóm áp tải bạc của Quách mục Kể từ 3 năm trước đây, khi nhóm đầu tiên mang bạc từ Toái Diệp đến Trường An thì Toái Diệp đã có cả thể 10 lần chuyển bạc thô. Số bạc thô vận chuyển ước tính đạt khoảng 800 trăm vạn cân. Ban đầu bạc sẽ được chuyển từ Toái Diệp đến Sơ Lạc, sau đó sẽ chuyển từ Sơ Lạc đến Đôn Hoàng Thành và trẻ ngược cuối cùng là từ Đôn Hoàng đến Trường An. Tổng cộng là ba chặng đường. Nhưng mỗi năm sẽ có một hộ ngân sứ phải trực tiếp từ Toái e Diệp tới Trường An, người này phải báo cáo được tình hình phát triển của Toái e Diệp trong năm đó với triều đình. Năm nay quách mục chính là hộ ngân sứ đi Trường An để báo cáo tình hình. Tàu hán thần đứng ở trên đầu tường thành hướng mắt nhìn về bên dưới ở phía xa xa. Một đội vận chuyển với 500 thất lạc đà hợp thành đội thương nhân ba tư đang từ từ chậm rãi tiến vào thành. Hai bên con đường ở ngoài thành là những quán trà do mười mấy người hán mở ra, người trưởng quay nạt cười hết mí. Dùng những câu giao tiếp tiếng ba tư mà bản thân ông ta còn chưa thành thạo để chào hỏi khách gỡ. Mặc dù ngôn ngữ và sự giao tiếp còn chưa thông thạo lắm, nhưng trong tay bọn họ đã cầm ra thứ rượu bồ đào đỏ hồng. Đây chính là một cách buôn bán rất hiệu quả ở đây bởi vì thỉnh thoảng cũng có nhiều thương nhân ba tư vào trong các quán trà để mua rượu. Cách đó không xa là mấy trăm mái lều của những người đột quyết trải dọc khắp hai bên bờ sông thoái diệp. Bên bờ sông còn chật ních những người phụ nữ nạt giặt quần áo. Rồi bỗng nhiên những người đàn bà con gái ấy bỏ lại hết quần áo đang giặt mà hướng phương xa chẳng đi. Thì ra ở nơi phương xa ấy có mấy trăm cỗ xe đi cắt cỏ trở về, trên mỗi xe chất đầy cả một núi cỏ khô, đang chậm rãi đi tới. Tiếng Hán, tiếng Ba Tư, rồi cả Đột Quyết, tất cả đều đan sen trong thai của Tào Hán Thần. Ông ta nhìn cái cảnh tượng tập nập, tiểu tít ấy trong lòng không khỏi có sự cảm khái. Chỉ qua mấy tháng nữa thôi ông ta sẽ đủ 4 năm của một nhiệm kỳ công tác ở đây. có tin tức nói rằng ông ta sẽ được điều đi sơ lặc để làm an tây tiết độ phó sứ phải rời khỏi nơi mà mình đã gắn bó và dành nhiều tình cảm khiến cho tào hán thần trong lòng có nhiều lưu luyến đại tướng quân tới một tên binh lính đưa ngón tay chỉ về phương xa hô to mặc dù tào hán thần thân là đô đốc của toái diệp thành nhưng trong đường quân có một quy củ bất thành văn đó là tất cả các đô đốc đều không cần xưng là đô đốc mà chỉ xưng là tướng quân hay binh mã sứ mà thôi Còn nguyên quy củ bất thành văn đó thì có lẽ không cần phải giải thích nhiều lời rồi. Tào hán thần đưa tay che ngang lông mày tránh cái ánh nắng trói trang của mặt trời. Chỉ nhìn thấy phía xa xa một đội đường quân đang nhanh chóng chạy tới. Đúng là bọn họ rồi tào hán thần vội vàng sai người chạy xuống tường thành để ngăn đón quách mục vừa từ trường an trở về. Cũng không nên trách ông ta nóng vội làm gì bởi vì chắc chắn trong tay của quách mục sẽ có quyết định điều động chính thức đối với ông ta. Cũng chỉ biết tùy hoàng đế bệ hạ ban phát điều động thôi. Thật ra lúc trước cũng xuất hiện tin đồn rằng sẽ điều động ông ta làm an tây tiết độ phó xứ, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đại. Trải qua suốt 4 tháng lặn lội đường xa, Quách Mục ngày nhớ đêm mong thoái diệp thành thì nay rốt cuộc đã trở về. Hắn chỉ hận là không thể chắp được thêm cánh để bay tới nhà của vị nhạc phụ tương lai. Nhưng cũng chỉ còn phải chờ đợi trong một thời gian ngắn nữa thôi. Quách Mục ngẩng đầu nhìn lên tường thành phía xa xa, thấy Tào hán thần đang đứng nóng chờ bọn họ. Xuống ngựa viên đô úy hàn Việt quát lên một tiếng trói thai. Tất cả 1000 tên kỵ binh dối rít xuống ngựa, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề hướng về phía đông của thành, đi tới trước một tấm bia kỷ niệm bằng đá cẩm thạch. Kỷ niệm bia này cao 3 trượng, hình dáng của nó thẳng tắp hướng thẳng lên trời xanh như tư thế hoành đào của đại đường. Phía trước tấm bia có khắc chữ đại đường anh hùng do chính hoàng đế Lý Hoán Ngự ban. Ở phía sau của kỷ niệm bia là hơn 1000 những bia mộ nhỏ khác. Tổng diện tích của khu vực bia mộ này lên tới mấy chục mẫu đất, có hàng rào gỗ bao quanh bảo vệ. Và đặc biệt là có cả những binh lính làm nhiệm vụ trông coi nơi này bởi vì đây là nơi yên nghị của các binh sĩ tử trận trong khi tham gia thu phục thoái diệp. Trong đó có một cái bia mộ nho nhỏ ghi dòng chữ đại đường trung liệt tướng quân quan anh chi mộ. Một ngàn tên kỵ binh xếp thành hàng, trước ngực bọn họ ôm trọn mũ giáp, đứng trước kỷ niệm địa, túi đầu yên lặng để tưởng nhớ những binh sĩ đã ngã xuống. Đây là quy định được Hoàng đế bệ hạ ban hành vào năm đại trị đầu tiên. đó là bất kỳ quân nhân nào của đại đường khi tới toái diệp đều phải mặc niệm trước kỷ niệm bia này tương tự như vậy cũng còn có những mộ bia ở an tây do trương tam thành trông nom vẫn còn đó hành động này là để tưởng niệm và tôn vinh những binh sĩ đã vì tôn nghiêm của đại đường mà hy sinh oanh liệt và ở bên hồ khúc giang ở thành trường an cũng có một tòa đại đường trung liệt từ cùng với tây vực kỷ niệm bia tạo thành thế hô ứng lẫn nhau sau một nén nhang bọn họ rối rít đội lại mũ giáp chỉnh tề cùng nhau phiên thân lên ngựa hướng về phía cổng thành toái diệp mà giục ngựa chạy tới hàn việt lên thành đi tới chỗ tào hán thần giao lệnh còn quách mục thì bị một tên thủ hạ của tào hán thần lưu lại chốc lát hàn việt đã làm xong thủ tục giao lệnh xong hắn liền dẫn quân trở về quân doanh tào hán thần bước thật nhanh để xuống thành lầu ngay từ ở xa ông ta đã ha hả cười to quách tham quân đường xa cực khổ rồi quách mục vội vàng tiến đến thi lễ đại tướng quân tự mình đến nên đón thuộc hạ thật sự không dám nhận thượng cấp của mình vì sao lại gấp gáp chạy tới nên tiếp Trong lòng Quách Mục dĩ nhiên trong lòng biết rất rõ. Hán vội vàng lấy ra một phong công văn đưa cho Tào Hán Thần đại tướng quân, đây chính là sắc lệnh mà bệ hạ ban cho ngài. Tào Hán Thần giống như trong người nóng gian, ông ta cuống quýt sửa sang lại quan phục một chút, rồi cung kính nhận lấy công văn, xem qua thì chỉ thấy trên đó viết tên quan hiệu sắc phong chính thức của ông ta Vân Huy tướng quân, Toái Diệp Châu thứ sử, đô đốc Toái Diệp binh mã Tào Hán Thần. Ở phía dưới của tín thư có đóng dấu ngọc tỷ của hoàng thượng, còn có dấu của trung thư môn hạ cùng với binh bộ. Bước tín thư được nghiêm phong hết sức nghiêm mật. Tào hán thần thở phào đẩy cái sự khẩn trương, lo lắng ra khỏi cơ thể. Từ bên trong ông ta rút ra một tờ công văn, chỉ thấy phía trên có một hàng chữ, tiếp tục nhậm chức toái diệp đô đốc hai năm nữa, ra phong tức cao phong hầu. Và ở phía dưới vẫn là ba đại ấn. Tào hán thần vui mừng đến phát điên lên được, như vậy là ông ta có thể ở lại toái diệp thêm hai năm nữa rồi. Hơn nữa lại còn được ra phong tức hầu. Nhưng sau đó trong lòng ông ta lại tự đặt ra một câu hỏi lớn. Là tại sao Hoàng thượng lại muốn cho ông ta tiếp tục làm nhiệm vụ ở đây trong hai năm nữa? Ông ta không khỏi thắc mắc, nghi ngờ, hướng ánh mắt về phía Quách Mục. Chương 467, Khai Thác Bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn, 2. Quách Mục thấy thế thì cười khổ một cái liền nói thuộc hạ có một người bằng hưu thân thiết ở lại bộ kể cho nghe một câu chuyện, đó là Vương Đại soái vốn được triều đình dự kiến điều động về triều đình làm kim nô vệ đại tướng quân, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ trước đây trong hai năm nữa. Có lẽ việc của tướng quân và vương tướng quân cũng là từ một nguyên nhân mà thôi. Còn nguyên nhân thế nào thì vị bằng hữu của thuộc hạ không biết được. Thuộc hạ nghĩ trong mấy ngày tới nhất định sẽ có chim câu mang thư thông báo tới. Nếu như vương tư vũ mà cũng bị giữ lại hai năm thì tào hán thần cũng cảm thấy yên lòng. Ông ta đem công văn bổ nhiệm cất đi liền vô vô vào đầu vai quách mục nói ngươi không coi ở đây. Nhạc phụ tương lai của ngươi có mấy lần tới hỏi xem khi nào ngươi trở về. Có lẽ vị hôn thê của ngươi chờ đợi ngươi sốt ruột làm đó Mau trở về nhanh lên, quách mục mặt đỏ lên, hắn muốn nói mấy câu xã giao nhưng không làm sao nói ra được, chỉ đành chắp tay cáo tử, hắn ta đi được mấy bước hàn hoi, sau đó vì sốt ruột mà có chân chạy một mạch theo hướng của trái tim đang yêu. Tao Hán thần nhìn thấy tư thế chạy bộ như thế thì thật là khó coi, nhìn giống như một con bọ ngựa lớn vậy ông ta không khỏi lắc đầu mà cười, rồi xoay sang nói với thủ hạ của mình trong hai ngày này, phải lưu ý các chim câu tình báo cho ta. Nếu có tin tức từ trường An chuyển tới thì phải lập tức báo cho ta biết. Để tăng cường vấn đề thông tin liên lạc giữa Triều Đình và An Tây, nên Triều Đình đã cho xây dựng 20 dịch trạm bồ câu chuyển thư ở dọc đường của các Châu. Mục đích là để tiếp sức cho việc truyền tải tin tức nhanh chóng. Ở khu vực Thoái Diệp này có hai dịch trạm của bồ câu. Một ở Thoái Diệp, còn một trạm khác ở Vân Thành Bảo. Nếu có tin tức gì trọng đại thì chỉ trong vòng 10 ngày tin tức ấy có thể được chuyển đến Thoái Diệp. Lại nói về quách mục Hắn không chút chú để ý để nhận ra rằng hắn đang chạy nhanh như điên vậy. Chỉ trong chốc lát hắn đã chạy tới Sùng Nhân Phường. Ở Thoái Diệp này có 13 khu vực là nơi phân bố của người Hán, và được gọi là Thập Tam Phường. 13 phường này được gọi theo tên của các phường ở thành Trường An. So với kiến trúc Trung Nguyên thì giống nhau hoàn toàn. Đi ở trên đường cái, ai được nghe tiếng Hán, mắt nhìn thấy chữ Hán. Như vậy khi đi trên đường ở đây cũng giống như đang đi trên đường ở Trung Nguyên vậy. Bạch Gia nằm ở đoạn giữa của sùng nhân phường. Quách Mục rẽ qua một góc đường, thật xa đã nhìn thấy Bạch Gia mở một hiệu tạp hóa ở đầu đường. Ở bên cửa sổ của tiệm tạp hóa hai tầng đó Quách Mục mơ hồ nhận ra một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần, và dường như bóng hình ấy cũng nhận ra hắn, liền xoay người chạy nhanh xuống lầu. Quách Mục trong lòng nóng lên, vội hướng về phía người yêu của mình mà chạy nhanh tới. Trời vào hoàng hôn rồi, khi ấy Quách Mục đang cùng cả nhà họ Bạch ăn bữa tối. Đây là những giây phút khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Vị nhạc phụ tương lai của Quách Mục tên gọi là Bạch Thắng, tuổi gần 50, là một thương nhân rất mẫu mực. Ông ta là người khôn khéo đồng thời cũng là người có đầu óc tính toán. Bản thân ông ta xuất thân bần hàn, đã làm người bán hàng rong suốt 30 năm, ông ta đi buôn bán khắp các hang cùng ngõ hẻm để kiếm tiền nuôi ba đứa con trưởng thành. Đến như cái tuổi của lão bây giờ thì cũng không còn buôn ba buôn bán được nữa rồi. Vì thế mà chuẩn bị về quê làm ruộng. Lĩnh nhận được từ phía quan phủ 20 mẫu ruộng để làm kế sinh nhai dưỡng lao, nhưng ông ta vừa không nỡ và cũng không muốn bản thân xa rời nghề buôn bán này. Đương lúc dự định chuẩn bị về quê làm ruộng thì ông ta được quan phủ tuyên truyền về chính sách di dân đến định cư ở Toái Diệp thì sẽ được nhận hai khoảnh ruộng đất, hơn nữa lại còn có nhà mới. Bạch Thắng lập tức nhận thấy đây là một cơ hội đến với mình. Bản thân ông ta và người vợ già có thể mở một cửa tiệm nhỏ buôn bán, còn đất ruộng thì giao cho người con trai cả trồng chọn. Đấy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Tính toán như vậy và cuối cùng gia đình Bạch Thắng cũng ghi tên mình di dân đến tói diệp. Bạch Thắng có ba người con, người con trai lớn năm nay 25 tuổi, hắn ta đã lấy vợ và có một đứa con năm nay lên 2 tuổi. Hắn phụ trách trông non, chồng trọt trên hai khoảnh đất, chính vì công việc nhiều nên có thuê thêm hai người đột quyết để hỗ trợ việc chồng trọt cho hắn. Người con thứ hai chính là nàng Bạch Phương, năm nay nàng ta 17 tuổi, vẻ đẹp đương thì con gái của nàng khiến nhiều người rung động. Và nàng cũng sắp trở thành Quách Phu Nhân. Người con thứ ba thì còn nhỏ tuổi, năm nay mới có 14, cũng đã trải qua mấy năm học hành, nhưng khi tới Toái Diệp thì đi làm giúp việc trong khách điếm. Kết quả là hắn đã bị Toái Diệp học quan ra lệnh cưỡng chế đến trường để học hành. Quách Mục cũng có hoàn cảnh xuất thân bần hàn giống như bọn họ, và cũng là người Phân Châu. Nếu như xem xét kỹ một chút thì ngoại tổ phụ của hắn cùng với Bạch Gia kia cũng có chút họ hàng thân thích xa xa. Cứ như vậy Quách Mục cùng với Bạch Gia quan hệ hết sức hòa hợp Giờ phút này đây hắn lấy rất làm thoải mái khi mà vị hôn thê đã chuẩn bị nệm giường cho hắn. Một bên thì cùng uống rượu với nhạc phụ tương lai, còn Bạch Phương thì đang bận rộn để bưng thức ăn lên cho bọn họ. Bạch Thắng ho khan một tiếng, ông ta một mình nâng chén rượu lên, cười nói với người con rể tương lai của mình nếu như Văn Tinh đã trở về thì ta nghĩ rằng hôn sự này cũng không nên chần chừ nữa, ta cũng đã nhờ người xem qua và thấy rằng ngày 20 tháng 9 này chính là ngày lương thần các nhật, chúng ta sẽ... Mời một vài người hàng xóm láng giềng và tổ chức hôn lễ cho các con. Quách mục đem chén rượu uống cạn, hắn tính toán qua một chút thì nhận thấy rằng ngày 20 tháng 9 chỉ còn cách hôm nay có 3 ngày nữa. Trong khi đó hắn còn muốn bố trí, sửa soạn cửa nhà một chút nữa và cũng muốn có thời gian để mời mọc mấy người bạn đồng liêu nữa. Thấy thời gian có vẻ gấp gáp, hắn liền nói không bằng cứ chậm thêm hai ngày nữa, con cũng muốn chuẩn bị qua cửa nhà thêm một chút. Vậy cũng được, vì ngày 25 tháng 9 này cũng là một ngày tốt lành đấy bạch thắng cười ha ha. Khoát tay chặn lại nói thật ra thì nhà mới của các con ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, nhưng có điều kết hôn là chuyện đại sự, không thể qua loa cậu thả được vậy chúng ta cự quyết định là ngày 25 tháng 9 này nhé. Quách mục đứng rỡ vội vàng đứng dậy không người thi lễ đa tạ nhạc phụ đại nhân. Cha ơi, có người đến tìm văn tinh, hình như là có công việc gì đó lúc này từ phía trước của cửa tiệm đống truyền đến lời nói của bạch phu nhân. Quách mục đống ngẩn người ra, không biết ai lại đến tìm hắn vào lúc này nữa. hắn bước thật nhanh đi về phía cửa tiệm chỉ thấy một gã nha dịch đang đứng chờ ở ngoài cửa thấy hắn đi ra ngoài tên nha dịch lập tức tiến lên thi lễ nói quách tham quân đại tướng quân lời ngài đại tướng quân cho tìm ta có chuyện gì thế thuộc hạ cũng không biết nữa nhưng thấy đại tướng quân nói là rất gấp xin quách tham quân đi ngay cho quách mục mặc dù rất nhớ giai nhân của mỹ hãy nhờ nhưng việc công là trên hết hắn cũng không dám chậm trễ hắn quay vào trong nhà nói với mọi người một tiếng rồi vội vã chạy về hướng nha môn cẩu toái diệp đô đốc vừa bước vào cửa hắn đã thấy trong phòng có tới mười mấy người đã ở đó mà lại toàn là những nhân vật quân chính đầu não của toái diệp tào hán thần ngồi ở ghế trên đang túi đầu chăm chú suy nghĩ điều gì đó một người thấy hắn bước tới liền hướng về phía tào hán thần bẩm báo đại tướng quân quách tham quân đã đến tào hán thần thấy hắn bước vào lập tức ông ta cũng chỉnh lại tư thế ngay ngắn và nói nếu mọi người đã tới đủ vậy thì ta bắt đầu nghị sự thôi ông ta ngừng lại một chút đợi cho quách mục ngồi vào vị trí rồi mới nói tiếp xế chiều hôm nay ta có nhận được một bức hồng thư chuyển gấp của triều đình triều đình đã nhận được tin tức xác thực là những người cắt la lộc vốn là phụ thuộc vào hồi hột đã tiến hành xuôi nam Cùng hội họp với những người cắt la lộc bổn tông ở phía bắc của chúng ta triều đình yêu cầu chúng ta phải hết sức nâng cao cảnh giác đề phòng bọn người cắt la lộc này có thể xâm chiếm vào lưu vực của đại thanh trì trong đó bao gồm cả toái diệp của chúng ta nữa hơn nữa phải tăng cường bảo vệ các mỏ bạc của toái diệp không được có nửa điểm sơ suất. Vì thế hoàng thượng đặc biệt lệnh cho ta tiếp tục chấn thủ Toái Diệp thêm 2 năm nữa, để hoàn thiện việc phòng ngự ở Toái Diệp này. Ông ta nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt nghiêm túc dị thường nói các vị, ở Toái Diệp này chúng ta chỉ có một vạn quân, mà bọn người cát la lộc thì đông tới hàng chục vạn. Mặc dù bọn chúng khi ở Bắc Đình đã từng bị đường quân của chúng ta đánh cho tơi tả, nhưng mấy năm gần đây, bọn chúng đã dần dần khôi phục lại nguyên khí. Hơn nữa bọn chúng lại có bọn người đại thực đứng ở phía sau làm hậu thuẫn cho chúng. Điều mà triều đình lo lắng nhất chính là khả năng bọn người đại thực kia sẽ mượn tay bọn người cắt la lộc để nhổ đi cái đinh Toái Diệp chúng ta. Cho nên kể từ ngày hôm nay, Toái Diệp cần đặt trong trạng thái thời chiến. Các vị nghe ta nói vậy có cần bổ sung gì nữa không? Chương 468, Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn, 2, B. Thuộc hạ xin phép được có ý kiến đô ý thám báo vương nhị hán đứng lên hướng về phía tảo hán thần thi lễ. Sau đó y quay lại phía mọi người nói theo thông tin thám báo của ta mới nhận được từ bá hải gửi về thì khí hậu ở phương Bắc năm nay có sự biến đổi dị thường. Ngay từ đầu tháng 9 đã nghe nói là có báo tuyết từ phía Bắc tràn xuống đây. Lại nghe nói có rất nhiều những người chăn nuôi hiệt kiết tư còn không kịp mà chú chạy nên đã bị chết dết nữa. Khí hậu lần này biến đổi khắc nghiệt như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến những người cắt la lộc, vì vậy ta đề nghị nên gấp rút xây dựng các tòa thành ở phía Bắc của Đại Thanh Trì. Đây cũng là chủ ý của hoàng thượng yêu cầu ta phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống phòng ngự ở toái diệp này. Tào Hán Thần nghe thấy thế, liền khoát tay háo nói chúng ta không thể bảo vệ toái diệp một cách bị động và tiêu cực được, phải tính toán đến phạm vi phòng ngự, ngăn cản sự xâm lấn của bọn người cắt la lộc kia ra ngoài trăm dặm. Vì thế cho nên ta quyết định thu hẹp lại quy mô khai thác của các mỏ bạc, đồng thời tập trung tất cả sức lực để hoàn thành tốt việc xây dựng bốn tòa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trước mùa đông này. Nói xong. tào hán thần liền an bài sắp xếp và giao nhiệm vụ cho từng người một sau khi những người có mặt nhận xong nhiệm vụ thì hội nghị cũng kết thúc đương lúc quách mục muốn rời đi thì tào hán thần gọi hắn lại quách tham quân ngươi ở lại một chút đã quách mục bèn dừng lại đợi mọi người đi hết cả tào hán thần mới lấy ra một công văn ra chiều hãy này nói vốn cũng định không để ngươi phải đi lại nữa nhưng lục sự tham quân vương sứ quân lại lâm trọng bệnh mà chỉ có ngươi là người thích hợp nhất để đi thay hán quách mục nghe vậy trọng lòng liền chấn động hắn đã hiểu được ý tứ mà tào đô đốc đã bóng gió trong lời nói ý của tào hán thần chính là muốn để hắn tiếp nhận chức vụ lục sự tham quân trở thành người phụ trách quân chính ở toái diệp trong đô đốc châu phủ thật ra thì chức quan trong đô đốc châu và thứ sử châu vốn có sự bất đồng lục sự tham quân trong đô đốc châu chính là tương đương với trưởng sử trong thứ sử châu có quyền hạn chủ quản toàn bộ chính vụ nói tóm lại quách mục sẽ là hộ tào tham quân sự nghiễm nhiên có địa vị rất lớn. hiện tại thì vương sứ quân tuổi tác đã cao Hơn nữa lại thường xuyên bệnh tật, bản thân ông ta trước đó cũng đã từng đệ đơn xin được nghỉ lưu nữa. Mặc dù quách mục đến toái diệp trong thời gian chưa lâu, nhưng hắn lại là người khôn khéo và có năng lực, hơn nữa lại xuất thân tiến sĩ, nên tào hán thần rất coi trọng và cũng có ý nâng đỡ cho hắn. Tào hán thần biết rằng quách mục đã đoán biết được dụng ý của mình, liền khẽ mỉm cười nói hộ bộ thị lang của triều đình là lưu đại nhân sắp tới sơ lặc để thị sát việc xây dựng phường đúc tiền mới. Đại soái lệnh cho chúng ta phải đến sơ lặc để báo cáo công tác. Vốn dĩ việc này đã cắt cử lục sự tham quân vương sứ quân đi, nhưng ông ta đã chỉnh đơn xin từ chức rồi, hơn nữa lại mang bệnh nặng không thể nào lặn lội đường xa được, cho nên ta chỉ biết ủy thác cho ngươi đi đến đó một chuyến vậy. Mặc dù chẳng mấy ngày nữa Quách Mục sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng chuyện này có liên quan rất lớn đến tiền đồ của hắn, nên hắn không thể cự tuyệt được, được. Mà cũng may là chỉ phải đi sơ lạc mà thôi, nếu nhanh thì chỉ khoảng nửa tháng là về. Quách Mục suy nghĩ một chút rồi liền hỏi đô đốc, vậy khi nào thì lên đường? Tào hán thần suy nghĩ một chút liền nói Lưu Đại Nhân có thế là cuối tháng sẽ đến sơ lạc, vì vậy trước hết ngươi có thể nhanh chóng giải quyết một số chuyện riêng, năm ngày sau thì lên đường. Mà cũng còn thêm hai việc khác nữa ta muốn ngươi tiện đường giải quyết. Xin Đại tướng quân cứ phân phó. Mặc dù sơ lạc xây dựng phường đúc tiền nhưng lại không có bạc thô dự trữ, vì vậy địa soái lệnh cho chúng ta phải vận chuyển một ít bạc thô tới đó. Cho nên lần này tiện đường ngươi hãy vận chuyển 20 vạn cần thô bạc tới đó. Chuyện này thì chẳng qua là thuận đường. Không có gì đáng ngại cả, nhưng Tào Hán thần đang băn khoăn chuyện thứ hai, ông ta trầm tư hồi lâu rồi từ từ nói ở đây, chúng ta có hai gã thiếu niên, ngươi cần phải đưa bọn họ an toàn đến sơ lạc. Là khách quý sao, đô đốc? Phải, hai vị thiếu niên này là hai vị khách quý. Ngày 22 tháng 9, Quách Mục Từ Biệt Người Vợ Mới Cưới, cùng với 1.500 tên kỵ binh, đem theo 20 vạn cân thô bạc, nhắm hướng sơ lạc mà thẳng tiến. 20 vạn cân bạc thô này được bố trí vào 300 cỗ xe ngựa. Xe ngựa truyền bạc này cũng là những xe ngựa đặc chế, bốn bánh xe và cả chục bánh xe cũng đều được làm bằng sắt, tất chắc chắn mà linh xảo. Không gỗ làm thân xe cũng được bọc những tấm sắt là dày. Mỗi chiếc xe này do bốn thất ngược kéo. Đi trên Kim Long Đại Đạo bằng phẳng này mỗi ngày có thể đi được 80 dặm, đến sơ Lạc thì cần khoảng trên dưới 10 ngày. Thật xảo hợp là đồng hành cũng với quách mục lần này là đội kỵ binh 1.000 người do Hàn Việt dẫn đầu. Bất quá là đội kỵ binh này không chỉ có nhiệm vụ áp tại bạc mà còn có nhiệm vụ hộ tống hai vị thiếu niên quan trọng này trở về sơ lạc. Hai vị khách quý thiếu niên này một người là cháu nội của Thôi Viên tức Thôi Diệu, năm nay 15 tuổi. Còn người kia là nghĩa tử của Đương Kim Hoàng thượng tên gọi Thi Dương, năm nay hắn 14 tuổi. Thôi Diệu hiện là sinh viên của quốc tử giám. Lần này hắn đến Toái Diệp là để lấy tư liệu hoàn thành sách luận, mỏ bạc ở Toái Diệp và những ảnh hưởng với chế độ thuế khóa ở Đại Đường. Còn Thi Dương thì vừa là bạn đồng hành vừa là người hộ vệ cho Thôi Diệu. Nếu như chỉ có đơn giản nhìn vào vẻ bề ngoài thì không thể nào có thể đoán được tuổi tác của hai gã thiếu niên này. Thôi Diệu là người kế thừa truyền thống to lớn của Thôi ra, ngay từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là một tên cụ non, được tổ phụ Thôi Viên chỉ bảo hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. 3 năm trước đây, khi Triều Đình mở khoa thi hắn có tham gia và xếp thứ 244, suýt chút nữa là thi đầu tiến sĩ. Nhưng ngay sau đó hắn liền được quốc tử giám xét đặc cách trúng tuyển, chính thức trở thành sinh viên của quốc tử giám, dù hắn mới có 15 tuổi nhưng trông rất trưởng trạng, tâm trí vượt xa những người 25 tuổi đã trưởng thành. Thi Dương là nghĩa tử mà Hoàng đế lý Hoán đã thu nhận ở Trần lưu tuổi mới gần 14, nhưng nếu so sánh với phụ thân thì chỉ thấp hơn có nửa cái đầu. Hơn nữa vóc người của y hệ cường tráng, cung ngựa thành thạo. Mặc dù là nghĩa tử của Hoàng thượng có thân phận cao quý nhưng hắn lại là một kỵ binh chính thức trong thiên kỵ doanh. Ba năm qua hắn lập được nhiều công nên được thăng lên làm ngũ trưởng. Có thể nói hắn là ngũ trưởng trẻ tuổi nhất trong quân đội đại đường, hơn nữa hắn cũng không hề có bất kỳ tước vị nào cả. Mỗi mùa của hắn là thi Bách Linh được phong là Bách Linh quận chúa, còn hắn thì chỉ là một tên lính bình thường. Bây giờ hắn đang mặc khôi giáp, sau lưng đeo cung nỏ, đao cài bên hông. Trong ánh mắt của hắn hiện lên sự kiên nghị thành thục mà những thiếu niên 14 tuổi không thể có được. Trong số hai người bọn họ thì thôi Diệu tính cách rất hào sảng. Hắn cùng Bạch Cư Dị và Liêu Tông Nguyên có mối quan tất tốt rất sâu đậm thân thiết. Hắn và Quách Mục nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với nhau, dọc đường đi hắn hỏi rất nhiều, đủ các loại vấn đề như là phong tục của người đột quyết ra sao, mỏ bạc toái diệp như thế nào, còn hỏi về việc xây dựng Kim Long Đại Đạo, thương nhân các nước giống và khác nhau như thế nào. Hơn nữa hắn hỏi Han không sót một vấn đề nào. Trước những câu trả lời của người khác đối với các vấn đề mà hắn nêu ra, hay đối với các binh sĩ và thậm chí là đối với các tiệu phu. hắn đều tỏ thái độ cầu thị học hỏi khiêm cung tương phản với tính cách thích học hỏi ham mê mở mang kiến thức của thôi diệu là thi dương có lẽ trong khoảng thời gian nửa năm buôn ba vạn dặm trên những nẻo đường hành trình đã đối mặt với nhiều những sa mạc mịt mở vô biên vô tận hay là những thảo nguyên hoang tàn cô tịch và vắng vẻ đã khiến cho nội tâm của hắn ngày càng trở nên trầm mặc trong ký ức của quách mục về những ngày đã qua có lẽ cũng chưa từng nghe thấy hắn nói qua một câu nào hắn cũng không tự giới thiệu về bản thân hắn Vì vậy ngoài thôi rượu và quách mục ra không còn ai trong đoàn người biết được thân phận thật sự của hắn. Mặc dù vậy lại tỏ ra quý mến hắn, có lẽ là bởi vì trên người của hắn luôn toát ra khí chất của một quân nhân ưu tú. Nhất là nhìn cái cách mà hắn đeo cung nọ ở sau lưng cũng đủ cho Bính lính đoán ra được hắn đến từ đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của đại đường. Hai vị khách quý là hai thiếu niên lại có tính cách hoàn toàn khác nhau khiến cho lộ trình của bọn người quách mục có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Chương 469 khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn. 2. C. 300 chiếc xe ngựa đã đi được mấy trăm dặm, cả đoàn người ngựa hành tẩu về một hướng vô tận trên thảo nguyên. Vào một buổi tối nọ, đoàn người ngựa của Quách Mục đã tới bờ sông Trân Châu Hà. Bờ sông Trân Châu Hà vào cuối thu gợi lên cho người lữ khách một cảm giác thật thê lương, nước sông đen một màu, vỗ nhẹ nhẹ vào hai bên bờ. Thỉnh thoảng vầng trăng lại ló ra khỏi những đám mây chiếu ánh sáng lấp loáng xuống mặt sông. Trên thảo nguyên chốc chốc lại có ánh ngân quang soi rọi. lại có lúc bóng tối mịt mù bao phủ. Mặc dù đêm cuối thu cảnh vật thê lương, nhưng bờ sông Trân Châu Hà lại náo nhiệt vô cùng. Đội Ác bạc của Quách Mục đã gặp được hai đoàn thương nhân, một đoàn đến từ Ba Tư, đoàn thương nhân còn lại đến từ Khang Quốc. Hơn 700 trăm thất lạc đà cắm trại chợt ních ở bên bờ sông. Cây cầu lớn bắc qua sông Trân Châu Hà còn cách đây chừng 20 mươi dặm nữa. Lúc này đêm đã khuya, gió gào rít ù ù, còn ở xa xa kia mơ hồ chuyển đến tiếng cho sói chu. Lúc này có hai tên kỵ mã thám báo từ trong bóng tối chạy nhanh đến. Bọn họ thấp giọng hồi báo với Hàn Việt mấy câu, nghe xong sắc mặt của Hàn Việt đại biến, liền vừa rục ngựa phi tới chỗ Quách Mục, vừa la lên Quách Đầu Quân, có phát sinh đại biến. Chuyện gì Quách Mục nghe thấy Hàn Việt nói vậy, sắc mặt đại biến, hết sức khó coi. Trong lòng hắn không khỏi có sự chấn động. Cách đây hơn 30 dặm phát hiện có một nhóm kỵ binh cắt la lộc, ước chừng 3000 người, đang tiến rất nhanh về phía chúng ta. Cái gì sắc mặt của Quách Mục lúc này càng trở nên trắng bệ hơn. 3.000 người cắt la lộc trong khi bọn họ chỉ có 1.000 kỵ binh. Lấy một địch ba thì làm sao chống trả với bọn chúng được. Cái này, cái này là sao? Từ trước đến nay chưa từng phát sinh loại tình huống như thế này mà. Hơn nữa dọc đường đi chúng ta cũng không có phát hiện gì cả. Hàn Việt lắc đầu nói bọn người cắt la lộc sớm muộn cũng sẽ tới. Bất quá, ta đoán chừng bọn chúng cũng không biết chúng ta đang ở đây. Trên suốt hành trình những ngày vừa qua, bọn họ hết sức cẩn thận, đã phái thêm tham báo để do thám dọc đường. cũng không hề phát hiện thấy có dấu hiệu nào về kẻ thù bám theo bọn họ. Thế mà bây giờ không biết từ đâu bỗng ập đến 5.000 kỵ binh người cắt la lộc. Chỉ có một cách giải thích cho điều này chính là bọn người cắt la lộc đang nhắm đến hai đoàn thương buôn này. Nhưng Quách Mục không còn tỉnh táo nữa nên không hề chú ý đến chi tiết này, tâm hắn loạn như bị mà làm. Bởi vì hắn không chỉ gánh vác nhiệm vụ áp tải 20 vạn cân bạc thô đến sơ lạc can toàn, mà quan trọng hơn chính là hai thiếu niên này. Trước lúc lên đường đại tướng quân đã liên tục dặn do, muốn hắn phải hết lòng chiếu cố vì thân phận đặc biệt của bọn họ. Nhưng hiện tại bọn người cắt la lộc sắp tập tới rồi. Việc đại tướng quân giao cho còn chưa xong, thì lại gặp chuyện này, biết làm sao đây. Quách mục nhìn về phía cách đó không xa, nơi những người thương nhân đang hết sức náo nhiệt, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý niệm, hắn liền nhanh chóng nói với Hàn Việt nếu như chúng ta đi cấp tốc thì có lẽ sẽ tránh được bọn người cắt la lộc đó. Hàn Việt khẽ gật đầu nói ta cũng có tính toán như thế. Đông nhiên, Có thanh âm từ bên cạnh vọng tới Quách tham Quân, Hàn Tướng Quân, không biết ta có thể nói với hai người một câu được hay không. Hai người sợ hết hồn, chỉ thấy hai người Thôi Diệu và Thi Dương chẳng biết đã xuất hiện phía sau họ từ lúc nào. Thật ra thì hai tên thiếu niên vẫn đứng ở cách đó không xa. Thôi Diệu phát hiện thấy biểu hiện kinh hoàng và thái đó khẩn trương của Hàn Việt, liền tiến tới hỏi thăm, lại vừa lúc nghe được cuộc đối thoại giữa Hàn Việt và Quách Ngụ. Thi Dương vẫn duy trì một thái độ trầm mặc như mọi khi. Chỉ thấy Thôi Diệu tiến lên cười nói người cắt la lộc tập kích vào đội thương nhân, tất chúng ta cũng biết rằng nếu như thế thì chúng ta cũng không thể chạy thoát được. Vì vậy thay vì để bọn chúng đuổi giết, chi bằng chúng ta hãy mặt đối mặt với bọn chúng. Ngươi là quân nhân của đại đường. Đao của ngươi chẳng lẽ để làm đồ trang sức hay sao chưa từng một lần cho chuyện, lần này Thi Dương lại mở miệng, trực tiếp nói những lời này với Hàn Việt. Hàn Việt cảm thấy xấu hổ vô cùng, Hán Đường Đường là một quân nhân của đại đường, một quân nhân đã trải qua trăm trận. mà nay lại bị một thiếu niên trong đêm tối mắng hắn đến rát cả mặt nghe những lời này hắn thẳng lưng lên chấm giọng đáp ta cũng không hề có ý định chạy trốn chỉ là ta muốn phái người đưa các ngươi đi trước mà thôi ta là ngũ trưởng của thiên kỵ doanh nếu lâm trận mà bỏ chạy thì xin theo quân pháp xử lý thi dương lấy chiếc cương nỏ từ phía sau lưng rất nhanh chóng và thành thục chiếc nỏ đã được lắp tên rồi với giọng quả quyết hắn nói nếu trận đánh nổ ra ta nguyện tuân theo sự chỉ huy của hàn đô úy hàn việt kinh ngạc Nhìn thoáng qua vị thiếu niên trẻ tuổi, hắn bông cảm nhận được ánh mặt của thiếu niên này là ánh mắt cương nghị, quyết đoán của một quân nhân thực thụ. Hắn nghiêm nghị gật gật đầu nói được, ta nguyện cùng ngươi sát cánh mà đánh trận này. Vậy thì ta cũng có lý do để ở lại đây rồi thôi rượu ở bên cạnh cười nói tiếp lời. Nếu như phải hộ tống ta đi, thì binh lực của đường quân chúng ta vốn đã có hạn lại phải phân tán. Ngược lại nếu bọn người cắt la lộc vây đánh thì bản thân ta lại thêm phần nguy hiểm, cho nên ta ở lại là tốt hơn cả, ta cũng đã từng luyện qua cung mã. có thể tự bảo vệ mình, mà nói không chừng có khi còn làm được mưu sĩ mọi người. Được rồi, vậy ngươi cứ ở lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau dạy dỗ cho đám xài lang này một trận hàn việt bị tư thế, thái độ ung dung, tự tin của hai thiếu niên này ảnh hưởng. Đối phương có tới 3.000 người, với thực lực của đường quân cũng không phải là không có khả năng ngăn cản được. Nghĩ đến đây hắn chợt nhớ đến điều gì đó liền quay đầu nhìn về phía quách mục, bởi vì quách mục mới là người quyết định sau cùng. Ba người yên lặng nhìn chăm chú vào quách mục, tất cả đều chờ đợi quyết định của hắn bỗng nhiên vào lúc này một loại dũng khí chưa từng có bóng trôi dậy trong lòng quách mục hắn cảm nhận được trong lồng ngực của mình nạt cháy lên khát vọng được báo đền quốc gia trong giờ khắc này hình ảnh của người vợ yêu kiều mới cưới cũng tạm gác qua một bên hắn chỉnh trọng gật gật đầu gan mạnh từng chữ trận chiến này chúng ta sẽ đánh hai gã đầu lĩnh của hai thương đội sắc mặt trở nên trắng bạch sau khi nghe lời thông báo của quách mục rằng bọn người cắt la lộc muốn tập kích bọn họ trong mắt của những thương nhân này Bọn người cắt la lộc còn hung tàn gấp trăm lần so với những con sói hoang. Những nơi nào mà bọn chúng đi qua thì sẽ chẳng còn sót lại một thứ gì cả. Chúng ta ở đây đều đã giao nộp thuế đầy đủ cho Đại Đường Đế quốc rồi, vì vậy các vị sẽ bảo vệ chúng tôi chứ thủ lĩnh của thương đội Khang quốc là người đầu tiên có phản ứng về việc này. Đứng trước mặt hắn là kỵ binh Đại Đường, nên hắn cố gắng sử dụng vốn hán ngựa ít ỏi để trình bày nguyện vọng của mình với đường quân. Thương nhân người Ba Tư kia cũng có thể hiểu được một chút hán ngữ, nhưng hắn không nói gì. mà song trưởng của hắn hợp thành chữ thập dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn vị quan viên trẻ tuổi của đại đường chúng ta nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này thì là đã cùng ngồi trên một con thuyền phải đoàn kết với nhau vượt cửa ải khó khăn này sau đó quách mục thành khẩn thuật giảng cho bọn họ về sách lược của đường quân cuối cùng hắn chốt lại mặc dù các ngươi sẽ có chút tổn thất về tài vật nhưng chúng tôi sẽ giúp mọi người bổ sung trở lại các vị có nguyện ý làm theo cách của ta không hai người thủ lĩnh của hai thương đoàn nhìn nhau bọn họ thật sự không có muốn tham gia vào chiến sự nhưng bọn họ tựa hồ cũng hiểu được mình không còn lựa chọn nào khác ở phương tây vầng trăng khuyết đã bị một đám mây đen lớn che khuất cả một vùng đất rộng lớn này chỉ toàn toàn một màu đen nhánh ở phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của núi ô tư mạn đã biến mất trong đám mây đen kia một cánh quân màu đen cứ như là thủy ngân mà tràn từ sườn núi cao xuống dưới cách kim long đại đạo trường hơn ba dặm nữa bọn chúng đang điên cuồng sông tới đây là một trong ba bộ lạc của người cắt la lộc trong lưu lạc tộc nhân ngày đông tháng giá đã khiến bọn họ không thể kiếm được cửa khô để chăn nuôi dê bò của mình trong những ngày đông này được vì vậy bọn họ chỉ có thể xuôi nam để kiếm sống nhưng bản tính của người cắt la lộc lại có bản tính tham lam khiến cho bọn họ bị mở mắt không thấy được sự phi nhiêu trù phú của thảo nguyên mà chỉ nhìn chằm chằm vào những đội lạc đà thương lữ với rất nhiều hàng hóa và kim tiền ngay từ khi thổ phiên chiếm lĩnh an tây con đường tơ lụa buộc phải đi lên phía bắc khi đó bọn người cắt la lộc chính là một lũ ác lang hung bạo và bị những người thương nhân vô cùng căm hận. Nhưng nhiều năm trước đây, đã xảy ra một cuộc gác chiến ở Bắc Đình, khiến cho bọn người cắt la lộc phải túi mình thuần phục trước đường quân. Nhưng rồi trải qua thời gian, những thiếu niên cắt la lộc bắt đầu trưởng thành, nanh đuốt của người cắt la lộc đã sắc bén trở lại. Chương 470, Khai Thác Bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn 2. 2.G. Xuất lĩnh cánh quân này là đầu lĩnh và cũng là tù trưởng của bọn họ, tên gọi Đạt Bố Nhĩ. Người cắt la lộc quân dân nhất thể. lúc nhàn rồi thì là người dân bình thường đến thời chiến thì lại là những quân nhân từng nhà đều có khôi giáp chiến đao tất cả tài sản của bọn họ từ lương thực vàng bạc nô lệ đồ sứ tơ lụa có được đều là do cướp đoạt cả điều đó đã tạo thành bản tính tham lam của người cắt la lộc đặt bố nhi ánh mắt âm lãnh đã nghe vọng lại những thanh âm cách doanh trướng cả hơn một dặm đó là những tiếng kêu lo lắng của người thương nhân là tiếng trung lạc đà xa xa trong gió đưa tới giết hắn gào lên một tiếng những thanh chiến đao sắc bén xẹt qua trong đêm tối 10.000 ngàn kỵ binh cắt la lộc điên cuồng lao về phía trước bọn họ không có thời gian để thu dọn chiến trường và càng không có thời gian để phân chia chiến lợi phẩm những tài vật của ai cướp được thì sẽ là của người đó vì vậy mà đội hình kỵ binh trở nên tàn mác xáo trộn hết cả 3.000 người cắt la lộc cào đến như lũ cuốn chỉ trong nháy mắt bọn họ đã ập đến trô những người thường nhân hạ trại những thương nhân này đã cười lạc đã chạy thoát đi rồi giờ đây trên mặt đất chỉ còn lại hàng hóa các hòm chứa tài sản la liệt trên mặt đất bọn người cắt la lộc điên cuồng đập phá các hòm tài sản cùng nhau tranh đoạt giành giật một thất vải bông dày những đồ bạc khí tinh xảo hay những đồ bằng pha lê của tây phương trong một túi lớn dùng để đựng kim tiền khi mở ra bọn họ lại thấy trong đó là vô số gạch đá bọn người cắt la lộc giận sôi trào đông nhiên có người vội la hoàng lên trên mặt đất bày ra những thanh những tảng đó không phải là gạch đá mà dĩ nhiên đó là từng thanh từng cục bạc lớn mỗi cục có trọng lượng ít nhất lên tới 20 mươi cân chúng nằm rải rác trong khoảng hai ba dặm bên bờ sông trời dáng tiền của phi nghĩa bản tính người cắt la lộc tham lam đã ăn vào máu thịt vì vậy bọn họ bị kích động rất lớn khi chứng kiến cảnh tượng này và dường như quên hết mọi thứ bọn họ nhảy xuống ngựa đi bộ dọc bên bờ sông tìm kiếm bọn họ đem những cục bạc thật nặng nhét vào trong ngược áo rồi lại nhét vào trong túi da, đội hình ấy cứ kéo dài kéo dài trong khoảng hai ba dặm bên bờ sông lúc này là những người cắt la lộc đang tầm bảo tu trường đạt bố nhĩ đoạt được hai túi lớn đựng kim tiền cùng với năm thanh tát san ngân đăng khi phát hiện có những cục bạc lớn được trải ra bên bờ sông hắn cũng điên cuồng lao vào mà thu nạp cho riêng mình hắn đã cướp nhặt được năm thỏi bạc lớn tổng cộng có đến trăm cân con ngựa của hắn dường như vì chở nhiều thứ mà hắn cướp đoạt cũng đứng yên bất động khi trở về chỗ cũ hắn mới bắt đầu thắc mắc tự hỏi không biết những người thương nhân mang nhiều thỏi bạc lớn tới đây làm gì vậy hơn nữa tất cả chỉ là bạc thô chưa hề qua tinh luyện Những thứ bạc thô này hẳn là nghĩ tới đây tựa hồ hắn liên tưởng tới điều gì đó, vội vàng đem một khối bạc lật qua một bên quan sát thì quả nhiên có nhìn thấy một hàng chữ, hắn vơ lấy một cây đuốc soi cho rõ và nhận thấy một chữ đường. Không xong rồi đạt bố nhĩ hét lớn một tiếng. Mau lên ngựa, mau lên ngựa có đường quân. Nhưng tất cả đã quá chậm trễ, từ trong bóng tối một cánh quân đại đường vô thanh vô tích đánh nhập tới. Tiếng tên bay rào rào như mưa bắn thẳng về phía bọn người cắt la lộc, những kẻ chúng tên kêu thanh vang động cả một góc trời. sau loạt tên phủ đầu kỵ binh của đại đường ảo hạt sốc tới như nước lũ cuốn trôi tất cả quân đường được ém bên bờ sông bây giờ tất cả nhất tề phi tới trong tay binh sĩ là những chiến đao mặc sức sát thương bọn người cắt la lộc bên bờ sông võ ngựa cứ thế mà tháo chạy theo các hướng có thể những người cắt la lộc vì chủ nhân mà đoạn hậu liều chết truy cản nhưng kỵ binh đường quân vừa xông tới thì thủ cấp của người cắt la lộc đã rơi xuống đất rồi những người cắt la lộc không còn tâm trí nào nữa tất cả đều nhảy lên ngựa tháo chạy rút lui Bọn họ vốn trong lòng đã có sự sợ hãi với đường quân, nhiều năm trước đây thai Bắc Bình, đường quân đã đánh giết khiến cho bọn họ sợ đến mất mật. Rất nhanh bọn họ quất ngựa, nhắm tứ phía mà chạy thục mạng. Tất cả đều bỏ của chạy lấy người, ném những thỏi bạc nặng hay những tấm vải bông lớn vừa mới thu nhặt được mà chạy bán sông bán chết trong tiếng kêu gào. Nhưng cũng rất nhanh chóng, bọn chúng đã ngã gục trước chiến đao của đường quân. Trăng đã ló ra khỏi đám mây đen, ánh sáng của nó lúc này trong trẻo mà sao lại lạnh lùng quá. soi rõ cái cảnh địa ngục trần gian dọc bờ sông, thầy chết nằm la liệt, kẻ thì cụt tay, kẻ thì cụt chân chỗ nào cũng thấy, khắp nơi quanh đây đều là đầu của người cắt la lộc. Giờ phút này, hình thế cuộc chiến đã nghiêng hẳn về một phía, đường quân mặc sức chu diệt, đồ sát, đường quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, thế trận bài bản, vững chắc. Một ngàn binh sĩ chia làm 10 đội tấn công, chém giết bọn người cắt la lộc khiến cho chúng thất điên bát đảo mà dễ như trở bàn tay vậy. Đặc biệt trong đường quân có một binh sĩ vô cùng trẻ tuổi. Nhưng củ hơi ngựa bắn cung đều thành thủ, thiện sạ. Mỗi một tiễn do hắn xuất ra là một tên cắt la lộc phải kêu gào ngã xuống. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã giết được tới 40, 50 địch nhân rồi. Lợi hại đô bí Hàn Việt chứng kiến thi dương dũng manh phi thường, cả kinh thán phục mà thốt ra lời khen ngợi. Thi dương đã bắn hết sạch cả 60 mũi tên trong hai bao đựng, thấy vậy hắn liền khoác lại cung nỏ vào sau lưng, đồng thời cắp ngang cây thương, lạnh lùng tìm kiếm con mồi lớn của mình. hắn bỗng nhận ra có tới mười mấy tên kỵ binh cắt la lộc đang yểm trợ tên nam tử thủ lĩnh tháo chạy theo hướng đông bắc hắn một mình một ngựa đuổi theo hàn việt quan sát thấy vậy sợ hắn tham chiến mà mắc sai lầm nên xuất lĩnh một đội đường quân theo sát phía sau ngựa của thi dương là ngựa của a là bá có tốc độ cực nhanh khi nó chạy thì phảng phất giống như đằng vân giá vũ vậy chỉ trong chốc lát thi dương đã vượt lên bám sát tên cầm đầu kẻ mà thi dương truy kích chính là từ trưởng đạt bố nhĩ đặt bố nhĩ hoảng sợ mà bỏ chạy thục mạng nhưng hắn nghe thấy có tiếng vó ngựa ở phía sau đang đuổi theo rất sát, hắn liền quay đầu lên lén nhìn về phía sau thì chỉ thấy có một gã đường quân đơn độc đuổi theo. ngay lập tức hắn gìm chiến mã dừng lại, quát tháo ra lệnh những kẻ xung quanh giết nó đi. hơn 10 tên cắt la lộc đồng loạt xông lên, Thi Dương không hề sợ hãi chút nào, hắn lợi dụng ưu thế tốc độ cực nhanh của chiến mã, một thương đông, một đao chém, tả sung hữu đột như thần, chỉ trong khoảng khắc năm tên kỵ binh cắt la lộc đã bị ngã ngựa. lúc này Hàn Việt cũng dẫn theo binh lính tới nơi. mấy tên kỵ binh cắt la lộc thấy tình thế không ổn liền hô to một tiếng mà xoay người bỏ trốn lúc này đặt bố nhĩ cũng giục ngựa chạy được chừng 50 bộ bóng người đã mơ hồ không còn do nữa thi dương khoát tay ra hiệu cho đường quân ngừng truy kích hắn nhận lấy một cây cung và nhặt từ mặt đất một túi tên hắn lắp tên vào cung dây cung được kéo căng ra và dần dần chứa đầy ánh trăng hắn buông tay cầm tên mũi tên bật khỏi dây cung lao đi như một tia chớp vụt qua bầu trời đêm mũi tên đó đã xuyên qua cái cổ của Đạt Bố Nhĩ. Đạt Bố Nhĩ chỉ còn kịp chạm tay vào cây tiễn đã xuyên qua cổ hắn mà từ từ ngã vật xuống. Mặt trời cũng dần dần lộ ra. Kỵ binh đường quân chỉnh đốn hàng ngũ, bảo vệ đội ngân xa đi khỏi chiến trường cũng đã được hơn 10 dặm. Hai đoàn thương nhân cũng bám theo sau bọn họ. Ở phương xa, sắc của những tên cắt la lộc tử trận đã được hỏa thiêu, cho đến bây giờ vẫn còn quần cuộn khói đen. Một đêm giết chóc không thương tiếc. 3.000 người cắt la lộc thì chỉ còn lại có hơn trăm người trốn thoát chạy về phương Bắc. Không có một tên tù binh nào, tất cả đã bị đường quân giết chết. Trong sổ ghi chép chiến tích, thi dương với chiến công giết được 67 tên giặc trở thành người đứng đầu trong sổ công trạng. Giờ phút này, người kỵ binh trẻ tuổi đang túi đầu trầm mặt không nói một lời, giống như hắn đang suy tư một điều gì to lớn lắm. Đi thêm mấy dặm đường nữa chân châu đại kiều đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta quyết định sẽ ở lại. Toái Diệp Thi Dương rốt cục cũng đã nói lên quyết định cuối cùng của hắn. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn vào Thôi Diệu. Hắn nói với Thôi Diệu bằng một ngữ khí kiên định nghiêm túc chưa từng có người hay giúp ta chuyển cáo với phụ hoàng rằng ta đã tìm được vùng trời đích thực của mình rồi. Thôi Diệu đồng thấu suốt được toàn bộ quyết định của hắn. Hắn yên lặng gật gật đầu, vỗ vỗ vào bờ vai Thi Dương rồi khẽ mỉm cười nói bảo trọng. Thi Dương cũng mỉm cười, nụ cười rực rỡ, vui tươi như ánh mặt trời mới mọc kia vậy. Hắn liền quay đầu ngựa trở lại. Ra roi quất mạnh dục ngựa chạy theo hướng Thái Diệp Thành. Bóng dáng của hắn cũng quất dần, khuất dần ở đường chân trời. Nơi đó mặt trời hồng đang nô lên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn theo cái bóng lưng bộ lộ tư thế bay hùng của hắn đang khuất dần và không kìm lòng được ai nấy giơ tay vẫy vẫy thay lời từ biệt với hắn. Chương 471 chậm trễ chiều kiến. Tại Trương An, kể từ khi mùa đông tới, trận báo tuyết đêm nay đã là trận báo tuyết thứ ba. Trong không gian lạnh thấu xương ấy chỉ thấy có những bông tuyết bị những cơn gió u u thổi thoảng bay. tạo thành một vệt mảnh trên nền trời trên các con đường cũng được bao phủ bởi màu trắng của tuyết và dường như trên đó còn được phủ một lớp băng lạnh tấm thảm tuyết mềm mại đó đã bị những bánh xe cắn lên khiến cho nó chuyển thành một thứ bùn nâu nhau nhuét ở phía bên trong tây thị mặc dù con đường bị lầy lội nhưng cũng không thể ngăn cản không khí làm ăn buôn bán thịnh vượng tại nơi đây thời gian này cũng đã sắp đến năm mới rồi vì vậy khu vực tây thị này người mua kẻ bán tấp nập dị thường ở hai bên mẽ đường có khô giáo hơn một chút thì chật ních người ta khiêng vắt những bao lớn bao nhỏ mọi người cứ thế qua lại không ngớt từ bên trong các cửa hàng cửa hiệu tiếng người ta la hét liên tiếp thành từng hồi còn ở giữa con đường là mấy ngàn cỗ xe ngựa chở đầy những hàng hóa sản vật xếp thành hàng dài dặc chúng đang chậm rãi lăn bánh lúc này lại thấy có xem lẫn thêm thương đội lạc đà từ tây vực đi tới ở bên trái con đường chính là đường vận chuyển lương thực bằng đường sông tuy nhiên hiện nay nước sông đã bị đóng băng gần ngàn chiếc thuyền chở tới trăm thạch lương thực đang nằm chờ đắp chiếu ở đây Phải đợi đến mùa xuân sang năm khi tuyết tan thì những chiếc thuyền này sẽ vận chuyển lương thực tới Nam Vương và đem gạo từ Nam Vương về Trường An. Trải qua quãng thời gian 3 năm phát triển Trường An đã có những biến đổi không nhỏ. Sự biến đổi và phát triển này không thể hiện qua sự thay đổi bề ngoài của thành trì, thành Trường An vẫn hùng hồn đại khí như trước đây. Trong suốt quá trình lịch sử có khi nó ngưng động, chững lại nhưng có lúc nó lại bừng bừng sinh cơ phát triển. Luôn luôn được coi là thước đo để đánh giá vật giới mua bán. Giá gạo hiện nay là 45 đồng một đấu. Mặc dù không thể không thể nói là như thời Trinh quán thịnh trị và khai nguyên thịnh thế lúc ấy chỉ có 10 đồng một đấu gạo mà thôi. Nhưng với giá gạo hiện tại thì cũng là tương đối phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân bình thường. Đây đã là một mức giá tương đối rẻ rồi. Cứ thử tính, một kiệu phu bình thường mỗi tháng có thể kiếm được 4 sâu tiên đồng hoặc 40 đồng tiền đại trị. Như vậy tính ra trong một tháng thì tên kiệu phu đó có thể mua được 9 thạch lương thực. Vậy là đủ nuôi sống cả nhà. Hơn nữa nếu kiệu phu đó có thể tự sắm hình một cỗ xe ngựa rồi chỉ cần nhận chân chuyển hàng quanh quanh Tây Thị này thôi, vậy là mỗi tháng hắn có kiếm thêm được cả mười sâu tiền. Với bằng ấy tiền cuộc sống cũng là dư giả rồi. Bên trong khu vực buôn bán gạo của Tây Thị, có tới mấy trăm tiệm bán gạo xếp dài dọc theo đường phố, trông rất là khí thế, mà tình hình buôn bán ở đây xem chừng cũng rất là thịnh vượng. Bây giờ đã là trung tuần tháng 12, còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. nhưng các cửa hàng bán gạo lớn trong giới buôn bán gạo đều đã tích chữ đầy đủ hàng hóa ngay từ tháng 10. Năm nào cũng vậy, đây là dịp mà giá gạo tăng lên, đó cũng là xu hướng dễ hiểu của thị trường. Còn các thương nhân buôn bán gạo thì đây là mùa hốt bạc của họ. Ở Tây Thị này có lẽ cửa hàng buôn bán gạo lớn nhất là Bách Xuyên Lương Điếm. Trong cửa hàng Bách Xuyên lúc này việc buôn bán đã bắt đầu khởi động. Gần trăm các chủ của các cửa hàng, đại lý nhỏ đang bận rộn nhập hàng. Còn ở cửa sau là nơi người ta giao hàng với hơn 100 cỗ xe ngựa vận tải xếp thành hàng dài trên đường phố. Trong giới buôn bán gạo thì giá cả ở cửa hàng Bách Xuyên này bao giờ cũng rẻ hơn các cửa hơn khác có khi 3 đến 5 đồng mỗi một đấu. Nhưng việc giảm giá ấy không làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của cửa hàng. Mỗi lần bán tối thiểu của cửa hàng này là 10 thạch gạo, như vậy xét trên quy mô lớn thì họ cũng không thua thiệt là bao. Bởi vì giá gạo rẻ hơn bên ngoài chút ít nên khách mua của cửa hàng cũng tấp nập. mỗi năm bán ra có đến mười mấy vạn thạch lương thực chương an này có đến cả mấy trăm tiểu điếm từ lâu tất cả đều là khách quen của bách xuyên lương điếm vì vậy giá cả của cửa hàng này nhanh chóng trở thành thước đo của giới buôn bán gạo lúc này có mười mấy người đang bước tới cửa lớn của cửa tiệm thật ra nói cho đúng thì là mười mấy tên hán tử vạm vỡ đang đi xung quanh để hộ vệ ột nam tử tuổi khoảng ba mươi mấy nam tử ấy ra ngăm đen ánh mắt y y trầm tĩnh mà thân thiết dưới cằm có chòm dâu dài hắn mặc một bộ cẩm bào trắng còn chân đi giày da hiệu, đầu đội mũ lông đen, thắt lưng là một là một dài lụa tơ vàng. đây là trang phục của một văn nhân bình thường mà thôi. nhưng có điều lạ là từ hắn lại toát ra một khí độ ung dung, chấn áp mọi người mà khó nói thành lời. ở phía sau hắn là mười mấy tên vệ sĩ, kẻ nào cũng co vóc người khôi ngô, ánh mắt sắc bén. bọn họ đao rắt ngang hông, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân cũng đều tỏa ra một loại sát khí đáng sợ. mười mấy người này bước vào trong cửa hàng, gian đại sảnh lập tức trở nên yên lặng vô cùng. Đại trưởng quỹ của cửa hàng buôn bán lương thực bách xuyên này là người họ Tần, tuổi khoảng 60, ông ta đã chấp trưởng cửa hàng này 20 năm nay, đã được chứng kiến nhiều người nhiều việc. Vì vậy chỉ cần liếc mắt là ông ta cũng biết người bước vào là quan viên triều đình, hơn nữa còn là quan viên có chức vị không nhỏ. Ông ta vội vàng cười hiếp mí chào đón vị khách, hoan nên quý khách đã quang lâm cửa hàng. Ta họ Tần là trưởng quỹ của cửa hàng, nếu có việc gì cần xin các vị cứ phân phó. Ta tới để xem tình hình giá gạo một chút người nam tử đó khẽ mỉm cười nói. Ngữ điệu của hắn rất chậm dãi, từ từ hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào, khẩn trương trong cửa hàng. Nhưng khi hắn vừa mở miệng ra thì khí thế của hắn đã hoàn toàn khống chế không gian xung quanh, khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý đến lời hắn nói. Lúc này ở bên ngoài cửa cũng có mấy người nạt bước vào, người đi đầu tuổi khoảng ngoài 50, dáng vẻ uy nghiêm. Tân trưởng quý nhìn thấy người này thì thoáng giật mình. Người này năm ngoái đã tùng tới cửa hàng thị sắt việc buôn bán lương thực. Người đó chính là Hàn tướng quốc của đại đường. Hàn tướng quốc tiến về phía người thanh niên trẻ tuổi kia cũng kinh nói mấy câu gì đó, rồi người nam tử ấy gật đầu và chỉ chỉ vào tần trường quỹ, ý bảo rằng mình đang hỏi ông ta. Đọc tới đây, có lẽ đại đa số độc giả đã có thể đoán ra người thanh niên ấy là ai rồi, đó chính là đường kim hoàng đế đại đường trương hoán. Ngày hôm nay hắn cùng với mấy vị tướng quốc đi tới Tây Thị để điều tra và khảo sát về sự thay đổi giá cả của mặt hàng gạo. Trương hoan tính cho tới nay đã lên ngôi được 3 năm rồi. Giang Sơn đại đường của hắn vừng vàng, hưng thịnh trong tay của hắn. Trải qua 3 năm nỗ lực, chăm lo quốc sự, hắn đã giúp cho đại đường dần khôi phục lại được uy thế và thực lực của một đại đế quốc. Những quốc sách trọng đại mà hắn cho thực thi cũng đã cho thấy những kết quả bước đầu. Ví dụ như giá gạo có giảm xuống như hiện tạo cũng chính nhờ kết quả của việc từ từ phân phối lương thực về phía Nam. Khu vực Giang Hoài và thuộc Trung đều có khả năng cho thu hoạch hai vụ mỗi năm. Trong 3 năm qua, ruộng đất ở Nam Phương tăng lên có đến 2 vạn khoảnh. Nhưng dĩ nhiên đó cũng không hẳn là kết quả của việc khai hoang. Mà đó là do sau loạn an xử rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, bây giờ mới khôi phục sản xuất trở lại. Hơn nữa sông ngòi ở Nam Phương trôi chạy không bị ngăn trở. Lượng nước dồi dào vì thế năng suất có thể đạt tới 600 cân một mẫu, sản lượng lương thực cũng nhờ đó mà tăng thêm. Mà ở Bắc Phương chủ yếu trồng câu dâu dại, cho đến năm vừa rồi đã cho trồng thí điểm cây bông trong các quân điền ở Trung Nguyên, nhưng loại vải làm từ bông đã nhanh chóng phổ biến. Trên đường cái có không ít người mặc những chiếc áo bào làm từ bông giữ âm rất tốt. Tỷ như ngay trước mặt đây, vị tần trưởng quý cũng đang mặc một chiếc áo bào bằng bông màu trắng trông rất tấm áp Tần trưởng quỹ chân cẳng phát run phát dậy. Ông ta cũng phần nào đoán ra được vị khách quan trước mặt mình là ai. Chứ đương kim thiên tử ra thì còn người nào có thể thản nhiên tiếp nhận sự cung kính của vị đệ nhất tướng quốc kia. Ta hỏi ngươi, giá gạo hiện nay so với một tháng trước đây đã tăng lên thêm bao nhiêu rồi có lẽ Trương Hoán cũng cảm nhận được sự run sợ của tần trưởng quỹ, vì thế hắn cũng nói hết sức điềm đạm, chấm rãi, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nu hòa, khích lệ. Sự sợ hãi trong lòng tần trưởng quỹ cũng bất dần đi một chút. Trong lòng ông ta lấy lại được sự bình tĩnh và có phần phấn chấn hơn, vì người mà ông ta đang đối diện nói chuyện chính là đương kim hoàng thượng của đại đường. tân trưởng quỹ vội không lưng nói, hồi bẩm khách quan, một tháng trước đây, cơ hàng bán gạo uy tín nhất Hồ Châu đã bán ra với giá 330 đồng một thạch lương thực. Nhưng hiện tại thì giá đã bị đẩy lên một chút, như hôm nay thì phải cần 390 đồng mới mua được một thạch. Dựa theo cung cầu bình thường trong giới buôn bán ta có thể dự đoán trong mấy ngày tới giá gạo còn có thể tăng lên 420 đồng một thạch. Hơn nữa cửa hàng chúng ta là đại lý lớn nhất trong giới buôn bán gạo nên giá còn như thế, chứ các cửa hàng nhỏ hay đại lý bán lẻ, giá gạo còn có thể tăng lên 50 đồng mỗi đấu. Chương 472, châm trễ triều kiến, b. Vậy ngươi có cho rằng giá gạo sẽ đột phá tăng lên 60 đồng một đấu không câu hối này chính là vấn đề mà Trương Hoán quan tâm. Vấn đề nghị sự triều đình hôm nay chính là dự đoán xem giá gạo mấy ngày tới có tăng lên hay không, để từ đó mà có ý kiến cho thường bình thử có xuất hay không xuất gạo của nhà nước để ước chế giá cả leo thang. Hàng tướng quốc cho rằng nên xuất ngay gạo quan để bình ổn giá, nhưng sở hành thủy lại cho rằng lượng gạo như thị trường hiện nay là tạm đủ, chưa cần vội vàng xuất gạo quan. Cả hai cùng lấy mốc giá gạo có hay không đột phá lên 60 đồng một đấu làm giới hạn, nếu dưới 60 đồng thì không xuất gạo quan và ngược lại. Mọi người tranh luận không dứt sau cùng đề nghị với trương hoán tới Tây Thị để khảo sát giá cả thực tế. Sẽ không tăng lên 60 đồng tần trưởng quỹ nhìn trương hoán trả lời một cách chắc chắn, mấu chốt cảo việc có tăng ra xảy không là phụ thuộc vào số gạo dự trữ trong các cửa hàng có đủ hay không. Cũng giống như tình hình của những năm trước đây gạo hiếm, giá cả sẽ theo đó là tăng cao, chớ nói là 60 đồng mà có thể đột phá tăng lên 300 đồng một đấu cũng là bình thường. Nhưng hiện tại lương thực dồi dào đầy đủ. mà dân chúng cũng không có ý định tích chữ lương thực trong nhà, cùng với đó các cửa hàng buôn bán gạo cũng cạnh tranh kịch liệt. Dựa theo kinh nghiệm của thì nếu có tăng cũng chỉ tối đa là 15 đồng. Giá gạo ở Hoài Bắc theo ta dự đoán còn có thể thấp hơn một chút có khi chưa tới 50 đồng kia. Hơn nữa chỉ cần qua Tết một chút là giá gạo nhất định lại hạ xuống dưới 50 đồng ngay thôi. Nói đến đây, tần trưởng quỹ thở dài nói, thật đúng là gạo rẻ khổ thương, nông mà thôi. Trương Hoán nghe thế chỉ cười nhạt. Hán đối với câu nói có phần triết lý vừa rồi của tần trưởng quỹ cũng không có gì bình luận cả. Lời nói đó là xác thực bởi vì lợi nhuận có ít thì người thương nhân này mới nói lời cảm khái như vậy. Nhưng năm trước đây lợi nhuận từ việc buôn bán gạo luôn là một món lãi kết sủ trong kinh doanh. Thao túng được thị trường gạo thì lợi nhuận còn có thể gấp 10 lần nữa. Vì vậy mà ở tây thị này có mấy trăm của hàng buôn bán gạo mà hiện tại mỗi đấu gạo chỉ thu lợi có 2 phần vậy cũng khó trách những thương nhân này hoán than dậy đất. Giá gạo rẻ thì khổ thương nông, những lời này nghe chừng cũng có thực tế. Với việc hai loại thuế pháp được đặt ra, người nông dân phải nộp tiền để xung thuế. Gạo rẻ thì tiền càng quý, như thế thì gánh nặng đối với người dân lại tăng thêm rồi. Nhưng cả một chính sách thuế lớn như thế tất có cái tinh túy của nó, gạo rẻ thì tiền quý, khi đó nông dân nhất định phải phát triển thêm các nghề phụ để kiếm tiền, như trồng dâu trồng đông, chăn nuôi gia súc, hay cho con gái vào các phường dệt, các mỏ khai khoáng. như vậy sẽ tạo điều kiện đầy đủ về nguồn lao động trò công thương nghiệp đại đường không nuôi những người lường biếng phải biết rằng muốn có cuộc sống khấm khá hơn thì nhất định phải đỏ mồ hôi phải sinh nhiều con đa tạ tần trưởng quỹ đã cho ta biết rõ tình hình trương hoán chắp tay chào tần trưởng quỹ rồi rời đi trong vòng bảo vệ của những người hộ tống tần trưởng quỹ thấy bóng lưng của hắn xa dần đông nhiên trong lòng ông ta cảm thấy hoảng sợ không biết vừa rồi mình có lỡ lời hay lắm mừng không rời tây Thị rồi trương hoán liền đi thẳng về đại minh cung Để tiếp kiến sứ thần hồi hột đang chờ hắn, còn cái vấn đề giá cả lương thực của nhân dân thì hắn giao lại ấy tướng quốc đi giải quyết. Cái mà hắn đang chú tâm lúc này chính là đại sự có liên quan tới an nguy của quốc gia. Sứ thần hồi hột quốc lẽ ra đã phải đến trường an triều kiến tân hoàng đế đại đường từ 3 năm trước, nhưng bọn họ lại cứ im lặng không có động tĩnh gì trong suốt thời gian qua, trừ ở tới tận hôm nay mới lử lử đến thế này. trương hoắn cũng hiểu rõ rằng việc sứ thần hồi hột sang triều kiến là kết quả của cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ hồi hột. Trên thực tế, thế lực của hồi hột được chia làm bốn phe đảng. Thứ nhất là phe quý tộc truyền thống, phe này lấy nông nghiệp, chăn nuôi làm chủ, bao gồm các tộc phó cố, hồn, đồng la, A bố tư. Nhưng bộ tộc này chịu ân huệ sâu đậm của đại đường, vì thế bọn họ đối với đại đường có nhiều hảo cảm, và là phái thân đường tại hồi hột phái này từng có thế lực và ảnh hưởng lớn. Tiếp theo chính là bọn người tốt đặc, bọn họ cũng giống như hậu duệ của người Do Thái vậy, không có quốc gia của riêng mình. Bọn họ sinh sống lâu dài trên con đường tơ lụa, nổi tiếng là một dân tộc buôn bán. Sau loạn an sử ở đại đường, dân tộc Thổ Phiên đã xâm lấn lên phía Bắc khiên cho con đường tơ lụa phải rời hướng Bắc. Nhóm thương nhân túc đặc vì thế mà tiến vào hồi hộp và nghiễm nhiên trở thành phái quý tộc mới nổi lên. Những năm trước đây phái này bị phái quý tộc truyền thống áp chế, nhưng đến gần đây bọn chúng lại đang có khuynh hướng trỗi dậy. Thương nhân túc đặc cùng với bọn đại thực áo đen có mối quan hệ khăng khít huyết mạch tương liên. Vì thế đây là phái thân đại thực trong lịch sử đại đường có một nhân vật người tốt đặc khá nổi danh đó chính là An Lộc Sơn. Thế lực thứ ba chính là Mani giáo do quốc sư Tô Nhĩ Mạn là người đại diện, có tham gia vào tất cả các quốc sách, vấn đề chính trị cầu hồi hột. Đối với các quyết sách của hồi hột ý kiến của ông ta rất có trọng lượng. Thế lực cuối cùng trong tứ đại thế lực ở hồi hột là quân đội, với thực lực hùng hậu, tràn đầy ý chí xâm lược nước khác. Bọn họ đối với thất bại ở An Tây và Bắc Đình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đại biểu đại diện cho phái này là tể tướng Hiệt Kiền Già Tư. Tứ đại thế lực này thay nhau Hưng thịnh, chính vì thế mà chính sách quốc nội của hồi hột cũng dao động vào thay đổi theo quan điểm của mỗi phái. Trong thời kỳ đăng lợi khả hãn trị vì, phái túc đặc và Mani giáo được thế nổi lên, chúng liền tiến hành xâm lược Trung Nguyên, đại dường và hồi hột trở mặt thành thủ. Cho đến khi bị già khả hãn đăng vị thì phái quý tộc truyền thống thân đường lại nổi lên nắm quyền lực. Đại đường và hồi hột theo đó lại quan hệ hữu hảo. cũng chế định ra quốc sách cho khu vực lãnh thổ phía tây rồi tới trung trinh khả hãn vị khả hãn này là người tương đối trung lập lúc này bọn người túc đặc và mani giáo lại lên nắm thế lực hơn nữa phe quân đội đối với thất bại ở bắc đình và an tây vẫn coi là mối hận lớn đồng thời chúng còn liên kết với nhau chèn ép phái quý tộc truyền thống phe thân đường bắt đầu thất thế nhưng một vấn đề có ảnh hưởng với quốc sách của hồi hột chính là 3 năm trước đây hồi hột đã ký kết và xác lập quan hệ hợp tác với đại thực cũng chính nguyên nhân đó đã khiến cho trong suốt 3 năm qua hồi hột gần như đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, các đoàn sứ thần tới hai nước. Mà sứ giả của hồi hột tới lần này chính là người của phái thân đường, đây là nỗ lực để hy vọng có thể hàn gắn và khôi phục lại quan hệ vốn phức tạp của hai bên. Nhưng Trương Hoán cũng là một tay láo luyện vị hoàng đế này đã bố trí quốc garanti ở hồi hột với số lượng lớn các nhân viên tình báo, vì vậy những động thái, tình hình quốc nội hồi hột hắn đều nắm rõ. Bẩm hoàng thượng, Sứ thần hồi hột đã tới viên thái giám An Trung Thuận cất lời bẩm báo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, dẫn hắn đến Tử Thần Thiên Điện Triều Kiến. An Trung Thuận nghe xong giả một tiếp đáp lại, hắn liền vội vã chạy ra ngoài. Lát sau ở xa xa truyền âm thanh cao giọng tuyên gọi, bệ hạ có chỉ, truyền đặc sứ hồi hột đến Tử Thần Thiên Điện bái kiến. Trương Hoan chính đốn, sắp xếp lại một chút, rồi dưới sự bảo hộ cẩu thị vệ liền bước nhanh tới Tử Thần Thiên Điện. Đặc sứ hồi hột tên gọi Dược La Cát Linh. Trong cuộc chiến ở An Tây ông ta đã từng đại diện cho Trung Trinh Khả Hãn sang đàm phán với Trương Hoán. Bản thân ông ta là người Hán, trước kia bị già Khả Hãn đã nhận ông ta làm con nuôi, được phong làm thứ tướng của hồi hột quốc. Lần này đi sứ Cùng Dược La Cắt Linh còn có một tên phó xứ, tên này là Khang Sích Tâm, là người Túc Đặc, giữ chức hồi hột Mai Lộc Tướng Quân. Trên lý thuyết Khang Sích Tâm chỉ là phó xứ, nhưng trên thực tế hắn lại là đại biểu đại diện cho lợi ích của phái Túc Đặc, Mani Giáo và của phái quân đội. Vì vậy thực ra địa vị trong đoàn sứ giả còn cao hơn cả Dược La Cát Linh. Sau một hồi trung vang lên Dược La Cát Linh được Hồng Lư tự khanh triệu trung chậm rãi dẫn vào Tử Thần Thiên Điện, Phó sứ Khang Xích Tâm cũng không nhanh không chậm luôn giữ khoảng cách hơn ba bước với Dược La Cát Linh, hắn liếc xéo Cát Linh, miệng không ngừng cười lạnh. Bên trong Tử Thần Điện ngoài hoàng đế Trương Hoán Gia còn có 4 vị tướng quốc cũng tham gia hội kiến. Bọn họ theo thứ tự gồm Hàn tướng quốc, Bùi Hữu, Nguyên Tái và Sở Hành Thủy. Ngoài ra còn có Thái thường Khanh Độ Á. Thái phủ tự khanh phòng tông hiển, tông chính tự khanh lý tiểu. Những người này cũng ngồi một bên dự hội kiến. Thần dược La Cát Linh là đặc sứ hồi hộ quốc xin ra mắt Đại Đường hoàng đế. Cần chúc hoàng thượng vạn Thuế, vạn Thuế, vạn vạn Thuế dược La Cát Linh quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lần hành lễ với hoàng đế Đại Đường. Phía sau, phó sứ Khang Xích Tâm cũng bất đắc dĩ phải quỳ xuống nhưng hắn lại thẳng lưng không làm lễ dập đầu. Chương 473 chậm trễ triều kiến. C. Trương Hoán Liếc nhìn hắn một cái, liền khoát tay háo cười nói. Đặc sứ miễn lễ, bàn ghế cho ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Dược la Cát Linh ngồi xuống ghế, Khang Xích Tâm cũng không nói không rằng theo đó mà ngồi ở phía sau. Lúc này Trương Hoán khẽ mỉm cười nói, Cát Linh tiên sinh, từ lúc chia tay ở An Tây đến nay đã mấy năm, không biết Trung Trinh khả hãn sức khỏe gần đây có được Khang kiện không. Hồi bẩm bệ hạ, khả hãn cẩu chúng thần vì bận công việc của quốc gia nên không thể tự mình sang triều kiến bệ hạ, xin bệ hạ lượng thứ. Đây là quốc thư do chính khả hãn viết. đặc biệt chúc mừng hoàng thượng đăng cơ dược la cát linh nói đến đây liền đứng lên hai tay giơ cao quốc thư lên quá đỉnh đầu dâng lên hoàng đế đại đường một tên thị vệ tiến đến nhận lấy quốc thư rồi chuyển giao cho trương hoán trương hoán nhận lấy quốc thư rồi đặt lên trên mặt bàn rồi lại cười hỏi dược la cát linh chấm nghe tin tức truyền về từ Thái diệp nghe nói hai năm qua khí hậu phương bắc giá lạnh dị thường không biết quý quốc bên đó có ảnh hưởng gì không trong ánh mắt của dược la cát linh hiện lên một vẻ u sầu đảm đạm làm sao mà lại không chịu ảnh hưởng được cơ chứ Tháng 9 vừa rồi một trận báo tuyết lớn đổ bộ lên đại bộ phận lãnh thổ hồi hột, số lượng dê bò chết rét không đếm xuể, dấu hiệu của nạn đói đã xuất hiện. Trong bối cảnh khó khăn này, trung trình khả Hãn mới vội vã đáp ứng yêu cầu của phái quý tộc truyền thống, phái sứ giả sang đại đường cầu viện. Hồi bẩm Bệ hạ lúc này lương thực ở hồi hột đang cực kỳ thiếu thốn, thoát cái đã đến ngày đông giá rét, cuộc sống lại càng thêm khó khăn hơn. Lần này thần được khả Hãn ủy thác đi sứ, một là chúc mừng bệ hạ lên ngôi, Mặt khác còn xin phép đại đường cho hồi hột đổi 10 vạn con ngựa để lấy lương thực. Xin bệ hạ ân chuẩn. Trương Hoán trầm ngâm một chút rồi nói, đại đường ta ngay từ những năm đầu khánh trị đã ở ra trung tâm buôn bán ngựa ở Phong Châu và Thăng Châu, vì vậy cũng chẳng bao giờ thiếu ngựa. Hơn nữa năm khánh trị thứ 16 cũng đã hủy bỏ việc hạn chế buôn bán lương thực, vì vậy quý quốc có thể tự do trao đổi lương thực, sao cần phải trầm ân chuẩn. Việc này thật sự là có chút khó nói. Dược la Cát linh trên nét mặt buộc lộ ra nét khó xử. Ông ta do dự rồi nói, khả hãn chúng thần có ý xin phép đại đường dự chi trước một phần lương thực, còn ngựa thì đợi đến sang năm sẽ chuyển giao cho đại đường chuyện này hồi hột nguyện lấy quốc thư để làm hình thức tiến hành đảm bảo. Lời nói thì là như vậy nhưng hàm chứa ý muốn hỏi mượn lương thực của đại đường sau đó sang năm sẽ dùng ngựa để trả lại. Nếu nói rõ ràng ra thì là trao đổi lương thực và ngựa. Trương Hoán bây giờ mới hiểu rõ ý tứ của hắn, không khỏi cất tiếng cười ha ha. Chuyện này, về nguyên tắc chấm đồng ý, bất quá. Chi tiết cụ thể thế nào đặc sứ có thể cùng bàn bạc với các vị tướng quốc đây. trương hoán hướng về phía bùi hữu nói bùi Lái khanh, chuyện này chấm giao cho khanh toàn quyền xử lý. Bùi hữu vội vàng đứng lên thi lễ, thần tuân chỉ. Dược la Cát linh mừng rỡ, ông ta vội vàng tiến lên một bước, quỳ xuống tạ ơn Trường hoán, thần đại diên cho Trung Trinh khả hãn xin bày tỏ lòng thành kính nhất đối với hoàng đế đại đường. Quan hệ của hai nước sau lần hợp tác này sẽ ngày càng trở nên khăng khít vững chắc. dược la cát linh nói mấy lời này ra thật sự xuất phát từ tâm huyết của ông ta phái thân đường của ông ta bị các phái khác chèn ép lâu nay nếu lần này đại đường có thể khẳng khái cứu trợ hồi hột thì chắc chắn phái thân đường sẽ có cơ hội trở mình trỗi dậy vì thế hắn mừng rỡ như phát điên lên được nhưng lúc này trong đại điện bỗng có người túi đầu hư lạnh một tiếng khẩu khí xem chừng cực kỳ khinh miệt lời nói của cát linh mặc dù tiếng hư ấy chỉ nhỏ thôi nhưng người trong đại điện lại nghe được rõ ràng mọi ánh mắt đều đổ dồn về âm thanh đó nhìn lại thì không ai khác mà chính là khang xích tâm phó sứ hồi hộp lúc này sắc mặt hắn không hề thay đổi ánh mắt trợ ngược đầy coi thường khinh miệt với dược la cát linh không khí trên tử thần thiên điện trở nên khẩn trương hồi hộp mọi người đều nhìn thấu được những mâu thuẫn trong nội bộ đoàn sứ giả hồi hộp yên lặng một hồi lâu dược la cát linh cũng không thèm để ý đến khang xích tâm nữa ông ta trầm giọng nói với trương hoán hoàng thượng lần này thần đi sứ đại đường còn có một chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng trương hoán gật đầu nói Cát Linh tiên sinh xin cứ nói, đừng ngại gì cả. Tháng 6 năm nay, hồi hột Khả Đôn, Khả Đôn hoàng hậu của chúng thần mắc bệnh qua đời. Tuy nhiên Khả Hãn vẫn chưa quyết định lập Khả Đôn mới, cho nên lần này thần đi sứ Đại Đường còn mang một sứ mệnh trọng yếu đó là thay mặt Trung Trinh Khả Hãn chuyển lời cầu hôn với Đại Đường công chúa, hy vọng có thể giúp hồi hột có được Khả Đôn mới. Dược La Cát Linh vừa dứt lời thì Khang Xích Tâm đã vội đứng lên, dùng tiếng đột quyết nghiêm nghị trách cư ông ta. Khả Hãn chỉ nói là cầu hôn với công chúa Đại Đường. chứ không hề đề cập sẽ lập vị công chúa ấy làm khả đôn. Khả đôn của hồi hột ta đã được chọn chính là công chúa An Lệ Tư của hồi hột quốc rồi hay sao? Hơn nữa chuyện này cũng chính miệng khả hãn đã đáp ứng với sứ giả của đại thực. Ngươi có tư cách gì mà dám tự tiện thay đổi quyết định của khả hãn? Nói xong, hắn bước ra một bước, hướng về phía trương hoán túi mình thật sâu thi lễ, hắn dùng hắn ngữ để nói, khởi bẩm hoàng thượng, quả thật khả hãn chúng thần thật sự có ý cầu hôn với công chúa đại đường. nhưng cũng chưa khẳng định sẽ lập công chúa của quý quốc làm khả đồn, đây là việc các sứ giả chúng thần có sự hiểu lầm, xin bệ hạ tha tội. Trương Hoán lặng im không nói một lời, hắn nhìn thoáng qua Hồng Lư tự Khanh Triệu Tung, Triệu Tung là ngựa am hiểu tiếng đột quyết, những lời trách cứ của Khang xích Tâm với Dược La Cắt Linh vừa rồi ông ta đều nghe thấy và hiểu được rõ ràng. Thấy hoàng thượng đang nhìn về phía mình, ông ta liền khoát khoát nhẹ tay áo, ý chừng bảo Trương Hoán tạm thời chưa nên đáp ứng. Trương Hoán hiểu ý, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh một tiếng. rồi ha hả cười nói hồi hột cũng đại đường vốn có truyền thống làm thông ra chuyện này cũng có thể suy nghĩ bất quá bây giờ đang mang lễ nghi quốc sự nên chấm cho rằng các ngươi nên hỏi trung trinh khả hãn cho rõ để tránh làm trò cười cho người thiên hạ cắt linh tiên sinh ngươi cho ta nói có đúng không dược la cắt linh sắc mặt bỏ bừng ông ta hàm hàm chừng mắt liếc nhìn khang xích tâm rồi đành bất đắc dĩ quay về phía trương hoàn nói chuyện này là do thần đã đường đổ xin bệ hạ tha tội tại hàm dương huyện trong đêm tối gió tuyết gào thét cái rét cắt ra cắt thịt xuất hiện một đội thương lạc đà từ tây vực đang chậm rãi tiến vào trong thành trên những con lạc đà này chất đầy những loại hàng hóa của tây phương có thể nói đây là một thương đội điển hình của những người hồ có khoảng 200 người tiểu thương hợp lại để tạo thành một thương đội lớn như thế này mỗi thương nhân trong đoàn đều sở hữu riêng từ một đến hai thước lạc đà đồng thời chọn lấy người có kinh nghiệm nhất trong số các thương nhân này làm thủ lĩnh để dẫn đội dọc đường hành trình mọi người tự quản lý và sắp xếp việc ăn ngủ của mình Đồng thời việc tính toán sổ sách cũng hết sức rõ ràng. Ngoài ra mỗi người còn có một số tiền riêng để làm chi phí công cộng như là hối lộ cho thủ vệ, đóng phí cầu đường. Mặc dù đường xá xa xôi dẫn tới chi phí của một chuyến hành trình giao thương như thế là rất lớn, nhưng khi tới Trường An, mỗi thương nhân khi bán hàng hóa của mình đều có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Sau đó bọn họ lại mua hàng từ Trường An rồi mang về Tây Vực để bán. Việc chuyển hàng đi, rồi mang hàng về cũng cần thời gian nửa năm mỗi chuyến. nhưng nó đem lại lợi nhuận tương đối khả quan. Thủ lĩnh của đội lạc đà này là một người đàn ông tuổi chừng ngoài 50, trên khuôn mặt ông ta đáng chú ý nhất là những vết nhăn hàn sâu, nhìn trông tràn ngập nỗi tang thương. Ông ta tên gọi Mục Tháp, người khang quốc đô thành tắt mặt kiện. Hơn hai tháng trước đội thương nhân của ông ta đã bị bọn người cắt la lộc tập kích bên bờ sông chân Châu Hà. Đã trải qua hơn 2 tháng hành trình, rốt cuộc bọn họ cũng đã tới Trường An. Mục Tháp đã nhiều lần đi đi về về với thành Trường An. Mỗi lần hành trình như vậy ông ta đều dừng lại qua đêm ở huyện Hàm Dương, vì vậy đối với nơi này ông ta hết sức quen thuộc. Ông ta chỉ ngón tay ra hiệu về phía một khách sạn lớn, rồi nói với mọi người vẫn quy củ cũ, chúng ta sẽ nghỉ ở vạn gia khách sạn. Nói xong ông ta hướng sang cậu thanh niên đang ngồi trên con lạc đà thứ hai, chắp tay cười nói bữa cơm đêm khuya ngày hôm nay có lẽ là bữa cơm cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau. Thôi lão đệ có thể uống với ta một chén chứ. Người thiếu niên trẻ tuổi cũng chắp tay đáp lễ nói lời cảm ơn dọc đường đi Tiểu Điệt đã được mục tháp đại thúc chiếu cố rất nhiều. Tiểu Thôi vô cùng cảm kích, nguyện kính đại thúc một trung vị thiếu niên này không ai khác điệp nhiên là thôi rượu rồi. Hắn không muốn đường quân hộ tống về tận Trường An, mà đi cùng với đội thương nhân Khang Quốc trở về Trường An. Lúc này đã là trung tuần tháng 12 rồi. mươi 474, thế lực thứ ba. Tốt lắm. Mọi người hãy nhanh chân lên đi, đến khách sạn chúng ta sẽ được uống canh nóng. ngủ giường ấm mục tháp nói to mấy câu đều đánh đúng vào nhu cầu của mỗi người vì vậy tất cả tinh thần đều phấn chấn lên họ dục lạc đà rối rít tăng tốc hướng vạn ra khách sạn mà chạy tới chỉ trong chốc lát đoàn người lạc đà đã tới khách sạn trong đêm tuyết trắng mấy trăm đầu lạc đà đứng nghiêm chỉnh và hiền lành trước đại môn của khách sạn vị trưởng quỹ của vạn gia khách sạn sơm đã nghe tiếng gọi liền chạy ra ông ta và mục tháp đã quen biết nhau lâu rồi hai người ôm nhau đầy thân thiết trong ngày gặp lại Tất cả mọi người hay đi về phía trước thêm mấy bước nữa, chúng ta sẽ cho lạc đà đi hậu viện bằng cửa hông mục tháp nói lớn cho các thương nhân nghe rõ. Bọn họ cũng rối rít năm lấy dây cương của lạc đà, dắt chúng đi về phía trước cách đại môn chừng mấy chục bước nữa. Thôi rượu cũng dắt lạc đà đi vào cửa hông. Nhưng khi hắn vừa mới đi được mấy bước, thì đã phát hiện thấy trong bóng tối, từ phía đối diện có hai bóng người vội vàng hướng bên này chạy tới. Mà dường như ở phía sau bọn họ có mười mấy người đang đuổi theo. Đại thúc. Xin hãy cứu mạng chúng ta với. Hai người đó thấy bên này có nhiều người, liền liều mạng kêu cứu. Nghe tiếng thì hình như là một nam một nữ, hơn nữa lại rõ ràng là tiếng đột quyết. Đám thương nhân người hô cũng rối rít, ngây ngẩn cả người. Thôi rượu ở tại Tây Vực cũng có đến 7 tháng, lại cùng đám thương nhân người hồ đồng hành thời gian qua. Vì vậy một chút tiếng đột quyết đơn giản hắn cũng có thể hiểu được. Hắn thấy có tiếng người cầu cứu, lập tức liền hô các người mau lại đây. Hai người cầu cứu nghe thấy bên này có người đáp ứng bọn họ. Liền tăng thêm tốc độ, hướng phía Thôi rượu chạy nhanh tới. Chốc lát bọn họ đã chạy tới gần, dưới ánh đèn lồng loang loáng hắt xuống, có thể nhận ra đây là một đôi nam nữ còn rất trẻ. Người con trai trùng khoảng mười mấy tuổi, mình mặc áo bào trắng, khuôn mặt đen đúa, mái tóc hung đỏ bông xóa, chân mang ủng ra. Còn cô gái thì cũng chạc tuổi Thôi Diệu, mái tóc hung đỏ của cô được tết lại, vẫn gọn trên đầu. Cô ta mặc một bộ quần áo màu xanh lục Đặc biệt con ngươi mắt của cô ta có màu xanh thảm, và da mặt thì hơi ngâm đen. Hai người bọn họ vừa cả hơi được tối trước mặt thôi rượu, cũng không kịp định thần nhìn kỹ là ai với ai, vội chắp tay cầu khẩn vàn xin đại thuốc hãy cứu chúng tôi một mạng đi. Lúc này, mười mấy bóng đen truy sát bọn họ cũng đã đuổi gần tới, chỉ còn cách đội hơn 20 bước thôi. Bọn họ đều mặc áo đen, tay cầm lưỡi dao sắp bén. Thấy bên này có nhóm thương nhân lạc đà lớn nhưng chúng cũng không vì thế mà giảm cất bộ. Đám hồ thương thấy tình thế nguy cấp đến nơi rồi, liền rối rít rút đao chạy tới bao quanh hai người thiếu niên nọ. Lúc này mục thắp cũng chạy tới, ông ta hỏi đã xảy ra chuyện gì thế? Đại thúc, có người muốn giết bọn họ Thôi Diệu chỉ vào về hai người trẻ tuổi đang đứng phía sau mình và nói. Và hai người kia bây giờ cũng mới nhận ra Thôi Diệu là một thiếu niên nam tử hết sức trẻ tuổi. Mới vừa rồi bọn họ còn gọi hắn là Đại Thúc, vì vậy người nam tử kia có chút bối rối, còn cô gái thì bối rối, túi đầu thẹn thùng. Mục Tháp quét ánh mắt, đánh giá hai con ngựa hài này một cái, thì ông ta thấy người nam tử kia ở thắt lưng được thắt bởi một giải vạn đinh bảo khố kim đới, và trên mặt của thắt lưng đó có gắn đầy những loại châu đáo, ông ta liền biết ngay thân phận người này là bất phàm rỗ ải. Ông ta gật đầu, đi lên phía trước đối diện với hơn 10 tên H.I. đang truy sát hai người này và nói các ngươi hãy cút ngay đi, bằng không chúng ta sẽ báo con đấy. Hơn 10 tên H.I. kia trầm mặc một hồi lâu, rồi bỗng nhiên xoay người chạy đi và biến mất trong bóng tối. chốc lát đã mất dạng. Mục Tháp thấy bọn chúng đã đi xa, mới quay lại bảo với mọi người: Mọi người hãy khẩn trương sắp xếp ổn định lạc đà vào trong hậu viện đi thôi. Mọi người thấy sự việc đã trở lại bình thường, liền rối rít dắt lạc đà đi qua cửa hông vào hậu viện. Mục Tháp nhận thấy Thôi Diệu vẫn đang cầm cương lạc đà trên tay, ông ta liền nổ ý với Thôi Diệu: Thôi lão đệ, đệ hãy đưa hai người này đi ăn chút gì đi đã, còn lạc đà ta sẽ sắp xếp cho lão đệ. Vậy thì đa tạ thúc thúc lắm Thôi Diệu đưa dây cương lạc đà cho Mục Tháp, rồi quay đầu lại. Hướng về phía hai người trẻ tuổi nói các ngươi hãy đi với ta nào. Ta tên là Đặc La Nhĩ, còn đây là mội mội của ta cổ đại ở đại sảnh của khách sạn có một cái một cái bàn nhỏ. Người nam tử trẻ tuổi kia dùng vốn hán ngữ lưu loát của mình để giới thiệu về bản thân và muội mội của hắn. Rồi hắn hướng về phía Thôi Diệu làm lễ xin hỏi ân công tên gọi là gì ạ? Thôi Diệu hơi kinh ngạc về khả năng hán ngữ trôi chạy của hắn, nhưng Thôi Diệu vẫn chắp tay hoàn lễ tại hạ là Thôi Diệu người Trường An, mọi người cứ gọi ta là Tiểu Thôi là được rồi con vị đại thúc này a đa đặc nhĩ cũng hằng về phía mục tháp túi mình thật sâu thi lễ hắn dùng tiếng đột quyết để hỏi xin hỏi quý danh của đại thúc đại thúc là người nơi nào ạ mục tháp cười ha hả một tràng rồi nói ta là người khang quốc tát mặt kiện tên là mục tháp mà sao hai người các ngươi lại bị đám hắc ý kia truy sát vậy đa đặc nhĩ thở dài nói không giấu gì hai vị ân công chúng tôi là người hiệt kích tư trên hành trình đi tới trường an lần này chúng tôi cũng có hai mươi mấy tên tùy tòng hộ vệ nhưng bị bọn người hồi hột kia truy đuổi Kết quả là khi đến hàm dương này thì bị bọn chúng bắt kịp, thế là hai bên động thủ, bên chúng tôi người chết, kẻ bị thương. Huynh muội chúng tôi phải liệu mạng chạy thoát được, may lại gặp mọi người ở đây cứu rút. Bọn người hồi hột kia vì sao lại muốn giết các ngươi chứ? Thôi diệu có chút ngạc nhiên nên hỏi. Ân công có điều chưa biết, người hiệt kiết tư chúng tôi, phản kháng lại sự thống trị của hồi hột đã mấy chục năm nay rồi, chúng tôi đời đời kiếp kiếp có mối huyết hải thâm thủ với bọn người hồi hột. Lần này tới trường An không biết tin tức bị lộ thế nào. mà bọn người hồi hộp biết được đuổi theo truy sát. Lúc này Mục tháp đỗng nhiên để ý thấy trên cổ tay của cô gái kia có đeo một cặp vòng kim phượng. Ông ta thầm lấy làm kinh hãi, với vốn kiến văn và kinh nghiệm phong phú của mình, Mục tháp biết rằng đây việc đeo vòng tay kim phượng như vậy là thói quen, tập tục của con gái các nhà quý tộc hiện kết tư. Bọn họ quả nhiên không phải là người bình thường và việc bọn họ vào kinh tất có chuyện bí mật. Ông ta vội vàng kín đáo đá nhẹ vào chân tôi rượu, ý bảo hắn không nên hỏi nhiều nữa. Tôi rượu là người tuyệt đỉnh thông minh, hắn lập tức hiểu được ý tứ của mục tháp liền cười nói chúng ta cũng đi trường ăn đây, chi bằng ngày mai chúng ta hãy kết bạn đồng hành nhé. Nhưng bây giờ thì phải ăn no đi rồi hay nói. Hắn liền xoay người nói to với tiểu nhị tiểu nhị đâu, hãy mang hai vỏ rượu ngon và mấy món ăn lên đây ngay đi. Dạ vâng thưa khách quan tên tiểu nhị phục vụ vạn ra trong khách sạn liền chạy vào trong nội đường. Sau chốc lát hắn đã bưng tới hai bầu rượu, và nhanh chóng mang lên tới sáu bảy đĩa thức ăn nóng hổi. thôi rượu là người làm nhiệm vụ rót rượu hắn rót cho mục tháp đa đặc nhi rồi sau đó là rót cho chính mình sau khi rót rượu xong đình hắn đặt bầu rượu xuống nhưng dường như lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền cầm bầu rượu lên nhìn về phía mội mội cổ đại của đa đặc nhi mỉm cười cổ đại có phần do dự hai tay nàng nâng chén đưa về phía thổi rượu vậy hay ột chén đi nào lời nói của cổ đại đích thị là hán ngữ tuy nhiên có chút trúc chắc nhưng bù lại nàng có giọng nói êm nhu còn có mấy phần hào sảng của nữ nhi trốn thảo nguyên nữa Dưới ánh đèn sáng tỏ, giờ đây Thôi Diệu mới có cơ hội quan sát và đánh giá kỹ hơn về nàng. Khuôn mặt nàng hơi ngăm đen một chút, ngoại trừ đôi mắt có màu sắc xanh thẳm kia toát ra sự thông minh lanh lợi, còn lại những yếu tố khác cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng Thôi Diệu rất chú ý đến đôi bàn tay của cổ đại. Da thịt ở đôi bàn tay ấy trắng tựa bạch tuyết, mềm mại như vô cốt, không xương. duy chỉ có móng tay ở ngón út trông như một miếng ngọc rất mỏng, trên bề mặt của nó hồng tươi như đậu khấu đỏ vậy. Thôi Diệu nhất thời nhìn nó một cách lây dại. Thôi rượu có chút ngơ ngẩn, tâm trí lơ đãng, vì thế mà hắn rót đầy cả ly rượu cho cổ đại. Rồi hắn từ từ thức tỉnh lại thực tại, hắn đặt bầu rượu xuống bàn, bưng chén lên và cười nói hôm nay chúng ta đây được gặp nhau, cũng xem như là duyên phận, vậy ta xin mời mọi người cùng cạn một chén. Cạn chén bốn người uống một hơi cạn sạch chén rượu. Cổ đại chỉ uống có một ngụm rồi cầm lấy bầu rượu cho mọi người. Bản thân nàng cũng không uống nữa. Đa đặc nhĩ sau khi đã mời thôi diệu một chén mới dò hỏi vừa rồi tại hạ có nghe thôi công tử nói công tử là người Trường An vậy không biết thôi công tử có quen biết với vị quan viên nào của Đại Đường hay không. Chương 475 Thế lực thứ ba B Thôi diệu cười một tiếng sảng khoái nói sống ở Trường An làm sao lại không có quen biết với vài vị quan viên chứ Nếu các vị có chuyện gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói ta sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì ta xin đa tạ huynh trước đa đặc nhị cũng không nói rõ là muốn nhờ vả điều gì. Hắn ta lại quay sang mời mục thắp một chén rượu nữa. Câu chuyện của đám người bọn họ được chuyển sang chủ đề con người, và phong thổ của đại đường. Bằng một giọng điệu và vốn ngôn ngữ phong phú, đầy hình ảnh thôi rượu đã giảng giải, thuyết trình cho bọn họ về lịch sử cũng như phong tục ở các nơi của đại đường. Câu chuyện của hắn thật hấp dẫn khiến cho những người hồ thương đang ngồi ăn uống ở các bàn bên cạnh cũng đều chú tâm lắng nghe. thỉnh thoảng lời kể của thôi diệu lại làm bọn họ lại cả kinh mà than lên những kiến văn phong phú cũng như lối giảng giải lời nói đầy ý ví dồi dào của thôi diệu đều được cổ đại rất thích thú lắng nghe nàng thoáng nhìn con người bác học trẻ tuổi này bằng ánh mắt tràn đầy sự kính ngưỡng hôm sau mọi người đã lên đường từ sáng sớm rồi huynh ngội đa đặc nhị cũng đổi trang phục sang một bộ trang phục màu đen đồng thời mượn được ở đâu đó hai thất lạc đà và trà trộn vào với đám thương nhân trao buổi sáng thôi công tử cổ đại tiến tới hướng thôi diệu chào hỏi trong ánh mắt của nàng lộ ra chút ngượng ngùng e thẹn thôi diệu vội vàng chắp tay cười nói đáp lễ xin chào cổ đại tiểu thư bỗng nhiên thôi diệu phát hiện ra mặt cổ đại có phần sẫm màu hơn so với tối qua lúc hắn quan sát nàng và lúc này hắn mới chợt hiểu thì ra là nàng đã thoa mặt nghĩ lại tối qua hắn thấy cổ tay của nàng trắng như bạch tuyết trong lòng thôi diệu trồm trồm như nhảy dựng lên hắn không kiềm chế được sự hiếu kỳ len lén liếc nhìn về phía cổ đại thật trùng hợp đúng cái giây phút đó Cổ Đại cũng hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt chạm nhau. Trên nét mặt Cổ Đại trông vẫn bình thường như không có gì xảy ra, nhưng trong ánh mắt sự bối rối không dứt. Nàng lập tức dắt lạc đà đi và chốc lát đã biến mất giữa đám thương nhân. Nhìn bóng lưng thon thả của nàng dần biến mất, trong lòng Thôi Diệu đông nhiên cảm thấy một niềm vui sướng, thích thú mà cho tới bảy giờ hắn vẫn chưa từng trải qua. Giá, Giá hắn lớn tiếng thúc giục lạc đà đi về hướng phương đông chào đón mặt trời đang mọc. Từ Hàm Dương đến Trường An nay đã quá gần, chỉ cần nửa ngày là có thể tới nơi. Trên quan đạo rộng rãi, người qua kẻ lạ y tấp nập, hết sức náo nhiệt. Và trên suốt hành trình từ Hàm Dương đến Trường An không còn thấy xuất hiện bọn hắc y gì nhân đã truy sát anh em đa đặc nhĩ tối hôm trước nữa. Chúng thương lữ qua sông Vị, xuyên qua nền đất cũ của thành Trường An thời nhà Hán. Tới giữa trưa, kinh đô Trường An của đại đường đã có thể loáng thoáng nhìn thấy được rồi. Thôi rượu ở Tây Vực Buôn Ba cũng đã được 7 tháng rồi, cũng đã trải qua mưa gió dãi Hiện tại rốt cuộc đã được về đến nhà rồi, không biết tổ phụ thân thể có được khỏe mạnh hay không, nỗi niềm ấy khiến hắn nhất thời lòng như lửa đốt, chỉ hận là không thể chấp thêm đôi cánh để trở về nhà mà thôi. Thôi công tử Đa Đặc Nhi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi bên cạnh hắn rồi. Thôi Diệu nhìn hắn một cái chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua hắn có hỏi thăm dò mình, vì vậy Thôi Diệu liền bất lộ thanh sắc cười nói Đa Huynh tìm ta có chuyện gì thế. Tên chữ hắn của ta là Thạch Mục Hoa, Thôi công tử cứ gọi ta là Mộ Hoa cũng được. Thạch Mục Hoa thấy hai bên không có người nào cả liền hạ giọng nói không dám dối gạt gì thôi công tử, ta thật ra là vương tử của Hiệt Kết Tư, ta cùng với mọi muội cổ đại, được phụ thân sai bí mật đi sứ đến Trường An, để cầu cứu đại đường giúp Hiệt Kết Tư chúng tôi đối phó với bọn hồi hột. Lẽ ra là nên tìm tới hồng lư tử, nhưng ta lại nghe nói đặc sứ của hồi hột cũng đã tới Trường An, nên chúng ta không dám kinh suất. Vì vậy muốn nhờ thôi công tử thay chúng tôi tiến cử với quan viên của đại đường. Không biết công tử có nguyện ý giúp anh em chúng tôi việc này được hay không? Thôi diệu nghe vậy trong lòng lập tức có sự suy tính. Thế cục trước mắt của Tây vực hiện tại hắn cũng biết được một hai phần. Hiệt kiết tư ở phía Tây Bắc hồi hột, có khoảng vài chục vạn tộc nhân, cùng với người cắt la lộc là hai thế lực tương đối. Bọn họ có mối thâm thù truyền kiếp với bọn người hồi hột, lại bị bọn người cắt la lộc chèn ép, bức bách. Vì thế mà hiệt kiết tư muốn cầu xin sự giúp đỡ của đại đường. Lúc này thạch mộ hoa lấy từ bên hông ra một khối kim bài Thành khẩn nói với Thôi Diệu đây chính là diệp hộ kim bài mà năm đó Đại đường Hoàng đế Đường Huyền Tông ban cho tổ phụ ta, Ngươi hãy coi đây là vật làm tin của ta. Ta làm sao mà lại không tin Thạch Huynh cơ chứ Thôi Diệu khoát tay háo cười nói, sau đó hắn thấp giọng: nếu Thạch Huynh đã thẳng thắn như thế TH ta đây cũng không giấu dếm người làm gì cả, tổ phụ của ta hữu tướng trước đây của Đại đường, hiện tại tuy người khỏi bệnh và ở nhà nhưng đối với việc triều chính của Đại đường thì tổ phụ ta cũng còn có chút ảnh hưởng. Thôi viên! trong lòng Thạch Mục Hoa nổi lên một nỗi vui mừng như phát điên lên được hắn kích động thật sự sung sướng cầm lấy cánh tay của Thôi Diệu thấp giọng nói việc lần này nhất định Thôi công tử phải giúp ta 50 vạn người hiện kết tư chúng tôi xin vô cùng cảm kích huynh đó xin Thạch công tử yên tâm ta sẽ hết sức thuyết phục tổ phụ ta nếu thật sự không được ta sẽ trực tiếp tới gặp cô cô xin cô cô thay các ngươi dẫn kiến đại đường hoàng đế Thôi Diệu len lén nhìn về phía cổ đại đang ở phía xa xa hắn bỗng hạ quyết tâm Vô luận như thế nào hắn cũng phải giúp đỡ huynh muội bọn họ hoàn thành sứ mạng. Đoàn Thương Lữ đi theo đường vòng bán nguyệt để vào thành Trường An. Họ đi từ Xuân Minh môn rồi từ từ tiến vào thành Trường An. Một loạt những âm thanh rầm rĩ, ồn ào mang theo khí thế và cuộc sống náo nhiệt của Trường An như đập vào mắt mọi người. Thạch mộ hoa đã từng Trường An nên hắn cũng không quá bất ngờ và choáng ngập với khung cảnh nơi gì. Nhưng đối với mội mội của hắn thì đây là lần đầu tiên nàng ta được đến một nơi phồn hoa thành thị như thế này. Vì thế ánh mắt của nàng đầy ngỡ ngàng, rụt rè và có cả nét sợ sệt. Đội lạc đà đã đến chỗ khu chợ phía đông, Thôi Diệu liền nói với anh em đa đặc nhị chúng ta xuống lạc đà thôi. Ba người kéo, giật dây cương, lạc đà hiểu ý quỳ cân xuống. Bọn họ từ trên lưng lạc đà mà nhảy xuống. Thôi Diệu tiến tới chỗ thủ lĩnh của thương đội Mục Tháp chắp tay nói lời cảm ơn Mục Tháp Đại Thúc, tiểu điệt xin chia tay mọi người ở đây. Nếu có gì khó khăn xin thúc cứ đến tuyên dương phường tìm ta nhé. Mục tháp cũng chắp tay cười nói thôi Lão đệ, mục tháp ta chúc Lão đệ sang năm kim bảng để danh, nhớ đến An Tây làm quan đấy nhé. Các vị đại thúc xin hãy bảo trọng thôi rượu hướng mọi người vẫy tay tạm biệt. Chúng thương nhân người hồ cũng vẫy tay chào hắn. Chúng ta đi thôi thôi rượu xoay người, rồi hướng phía tuyên dương phường mà bước đi thật nhanh. Cảm ơn mục tháp đại thúc, cảm ơn các vị đại thúc thạch mục hoa cũng hướng về phía những người thương nhân kiêm mà hành lễ tạ ơn. Sau đó anh em bọn họ cũng xoay người đuổi theo thôi rượu Ba người dần biến mất trong biển người Trường An. Mục Tháp nhìn theo cái bóng lưng của bọn họ khuất dần. Trong lòng ông ta đối với Thôi Diệu có một tình cảm lưu luyến gắn bó trong thời gian mấy tháng đồng hành. Ông ta quay đầu lại thoáng nhìn thấy tường thành của khu chợ phía đồng này cao vút khiến cho ông ta nhất thời kích động. Hướng tới các thương nhân khác hô to chúng ta hãy đến Đông Thử để đăng ký. Tranh thủ hôm nay sẽ dỡ hàng đi thôi. Thôi phủ vẫn năm đó tại Tuyên Dương Phường. Đã 3 năm rồi Thôi Viên ngày càng già thêm. Vị hưu tướng ngày nào giờ đây tóc của cũng đã rụng hết cả, trên đầu đội một cái mũ che đi. Thân thể cũng trở nên như nhược, gầy gò. Cả ngày ông ta chỉ ngồi trong thư phòng không có đi đâu cả. Giờ phút này, vị nguyên lão của đại đường đang ngồi trước án thư để đọc một quyển tấu trương. Đây chính là tấu trương mà Hoàng thượng Phái Người đưa tới cho ông ta, đó chính là bản tấu về việc Trung Trinh Khả Hãn của Hồi Hột đề nghị được kết hôn cùng với công chúa đại đường. Đây cũng là một cách để thôi viên phát huy được sự nhiệt thành đối với việc quốc gia. Dù là một chút vấn đề trọng đại của quốc gia hoàng thượng đều phái người đưa phó bản, bản sao, cho Thôi Viên, lấy ý kiến đóng góp của ông ta. Ví dụ như năm vừa rồi bắt đầu áp dụng hai thuế pháp, sự việc trọng đại ấy Thôi Viên cũng tham gia vào trong quá trình quyết sách. Mà việc hồi hột đề nghị cầu hôn với công chúa đại đường, đây chính là một đại sự quốc gia. Ba năm trước đây hồi hột đã cũng đại thực đạt thành ký hiệp ước hợp tác. trong đó đại thực thuyết phục người cắt la lộc nhượng suất di bá hải để chuyển về một khu vực lãnh thổ rộng lớn khác ở phía đông điều này khiến cho thế lực của người hồi hột có thể vươn tận tới di bá hải và nhờ đó mà hồi hột có ưu thế và tiện lợi trong việc bao vây, khống chế người hiền kế tư.